Vậy mà nàng đối với ta lại có thể hận thấu xương như thế, thấy vợ của ta sao có thể đối đãi tốt như vậy, Ninh Trường Cửu nói, trong lòng đầy phẫn nộ, tư mệnh nghe vậy giật mình, vội vã giải thích, ta đối tốt với Giá Giá là vì nàng từng cứu mạng ta, ta thích nàng, một cô nương tốt như vậy, có liên quan gì đến ngươi. Lục Giá Giá nhíu mày, nàng cảm thấy hai người đều có lý, nhưng suy nghĩ lại cảm thấy không rõ ràng. Đối đãi tốt, ừm, tiếp từ tỷ tỷ cũng đã từng đánh ta, Lục Giá Giá nói, không tin lắm, nhưng cũng phải mở miệng phản bác Ninh Trường Cửu. Ninh Trường Cửu nạc nhiên, mắt hàn sáng lên như đuốc, nhìn về phía tư mệnh, tức giận nói Ra ra ta còn không nỡ đánh, ngươi lại Lục Giá già cũng không chịu kém, đáp lại Ngươi sao lại không nỡ đánh, rõ ràng là Không nỡ đánh, rõ ràng à Ninh Trường Cửu vội giải thích Cái đó là, đó là cái gì, rèn kiếm à Lời này ngươi nói, ngay cả tiểu linh nhà đầu kia chắc chắn cũng không thể tin Lục Giá Giá tức giận nói Ninh trường cửu im lặng không nói gì, lục Gia ra, ra hít một hơi thật sâu, để bình tĩnh lại, ngươi còn có gì muốn nói không? Ninh trường cửu biết, lúc này lòng tin của nàng đối với mình đã giảm sút đến mức không thể cứu vãn, hắn chỉ có thể tìm cách tìm ra sơ hở trong lời nói của tư mệnh, nhưng nàng lại giữ im lặng, không hề rằng, còn mình thì không biết phải tìm chứng cứ ở đâu. Hắn cảm thấy bất lực, thở dài trong lòng, tự trách mình nếu trước kia nói rõ ràng thì đâu có chuyện này, nếu không, sao tư mệnh lại có cơ hội lợi dụng? Hắn nhìn tư mệnh, giờ phút này thân thể nàng run rẩy đôi mắt băng lẫy lại mang theo một tia mỉa mai, như thể đang cười nhạo sự bất lực của hắn. Lục giá giá thấy hắn im lặng, đôi mi rủ xuống, không tiếp tục dãy rủa nữa. Ông tay áo trắng như tiếc của nàng bay trong gió, như một đám mây cổ độc, ta không nghi ngờ người đối với ta là yêu. Lục giá giá nhẹ nhàng lên tiếng. Nìm ta hy vọng, người là nguyệt buôn tử, không chỉ nói mà thôi. Nàng ngượng đầu lên, đôi mắt nàng ngượng đỏ, trong đó còn thoáng hiện lên một tia máu. Ninh Trường cử nhìn nàng lặng lẽ. Giờ phút này không chỉ hắn không thể thuyết phục nàng, mà chính hắn cũng bắt đầu nghi ngờ bản thân mình. Hắn tự hỏi phẩm hạnh của mình có phải đã sai lầm? Chà, chà, chà. Đột nhiên tay họ nghe thấy một tiếng kêu vang lên. Ninh Trường cử tiện tay vung ra, một con tay non nớt từ trong lạc thư vươn ra ngoài. Hầu Nguyệt, Lục Giá Giá lập tức rút kiếm cảnh giác. Tư Mệnh cũng từ dưới đất nhảy lên, rút hắc kiếm chuẩn bị sẵn sàng đối phó. Ninh Trường cử nhìn chằm chằm vào lạc thư. Tu La đã ngưng tụ ở sau lưng hắn. Không Nguyệt từ trong lạc thư ló ra một cái đầu, nàng lúc này đã hao tổn nghiêm trọng, chỉ còn lại hình dáng nhỏ như chim sẻ. Nàng nhìn về phía Ninh Trường Cử và tương bệnh với đầy sự sợ hãi, Roni nói: Cha, ngươi đừng giết ta, ta có thể chứng minh ngươi vô tội. Ta là giúp đỡ ngươi từ nhỏ. Không Nguyệt ngồi dưới đất tư thái khuất phục, nói: Ta mặc dù là người xấu, nhưng ta đã thất bại rồi, cho nên ta muốn làm lại từ đầu, hy vọng cha mẹ có thể cho ta một cơ hội thay đổi. Ninh Trường Cử lại lùng đáp, nói thẳng vào vấn đề. Không Nguyệt gật đầu mạnh. cố hết sức là ra lạc thư, nói: tất cả sự kiện xảy ra đều được ghi lại trong lạc thư, mặc dù không thể biết rõ ràng trong lòng người khác nghĩ gì, nhưng có thể qua một số chi tiết mà nhận ra điều gì đó. cô ta vừa nói, vừa ra hiệu bằng tay, bắt đầu lật lạc thư nhanh chóng, tìm kiếm thông tin liên quan đến lục gia giá và tư mệnh trong hành trình của họ. tư mệnh nói: ngươi cái xấu nữ, lúc trước muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết, giờ lại muốn tìm cách ly gián chúng ta. ninh trường cử, chẳng lẽ ngươi nghĩ có thể bao hồ lột ra sao? Ninh Trường Cửu phàn hỏi, Tư Mệnh cô nương, lúc trước người không phải rất thần khí sao? Sao giờ lại có vẻ trột dạ vậy? Tư Mệnh không thể nói lại với Ninh Trường Cửu, quay sang Lục Gia Gia nói, Gia Gia muội muội, không nguyệt áp độc, ngươi không phải không biết, đừng có tin lời nói ngọt. Dọc theo con đường này, ta đối với ngươi như thế nào, trong lòng ngươi hẳn đã rõ. Lục Gia Gia trả lời, tỷ tỷ đối với ta rất tốt, vậy thì Tư Mệnh nói, không sao, chính ta sẽ tự mình phán đoán. Lục Gia Gia nói rồi, nàng do dự một lúc. Cuối cùng vẫn cầm lên quyển lạc thư, người vong ân phụ nghĩa làm ra chuyện thương thiên hại lý như vậy, nếu ta có thể gặp được, ta nhất định sẽ giúp tỷ tỷ rửa nhục. Lục Giá Giá nói, không cho phép đổi ý. Tư Mệnh gật đầu, lời vừa dứt, nàng hơi quay đầu sang chỗ khác, tóc bạc rủ xuống che khuất khuôn mặt, hoài miệng nhếch lên một nụ cười không rõ ý nghĩa. Mội bạc, Lệ oán trả ơn, chủ nhân của ta chính là người như vậy. Tư Mệnh nhìn về phía dưới vách núi, ánh mắt bi ai, khoai miệng vô thức nở một nụ cười không rõ ràng. Giá Giá muội muội, khi ngươi học thành công pháp. Gặp được vị chủ nhân của ta, nhất định phải báo thù cho ta, trả mối hận tiếc, tư mệnh nói với giọng đầy lý lẽ, rồi say người, vẻ mặt bi thương nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại nụ cười mỉm không rõ ý nghĩa. Đúng vậy, ta có một muội mũi mới mới 13-14 tuổi, nàng thường mặc váy đỏ, rất xinh đẹp, nhưng có chút ngốc nghét. Ai, từ xưa hồng nhan bạc mệnh, cũng trách ta, không dạy bảo nàng chu đáo, tư mệnh nói, ánh mắt nhìn lên bầu trời như đang hồi tưởng về một quá khứ xa xăm. Khi lục Giá Giá quay đi, khóe miệng nàng lại nở một nụ cười khó hiểu. Giá Giá muội muội, ta dù có trừng phạt ngươi nghiêm khắc một chút, ngươi đừng có ghi hận ta. Tất cả đều là vì tốt cho ngươi. Tư Mệnh với giọng nói ôn nhu vô hạn, nàng vuốt nhẹ chỗ bị đòn trên người lục Giá Giá, khóe miệng không kiểm chế được, mà nở một nụ cười mang theo ý vị khó đoán. Lục Giá Giá cúi đầu lật xem cuốn sách của lạc thư, không nói lời nào. Ninh Trường cử đứng bên cạnh cũng nhìn theo, trong đầu không ngừng ghi nhớ từng chi tiết. Khâu Nguyệt cũng áp sát vào một bên sách, tức giận nói, quá xấu rồi. Quá xấu rồi, sao có thể hư hỏng đến bước này? Tư Mệnh im lặng đứng dậy. Tiết từ cô nương, người định đi đâu vậy? Ninh Trường Cửu quay người lại, bà lấy Tư Mệnh đang định chạy, cười hỏi. Trong sách này, cái ý vị không rõ cười kia, rốt cuộc là có bao nhiêu ý nghĩa mơ hồ? Tiết từ cô nương, có thể cho chúng ta thấy một chút biểu diễn không? Tư Mệnh nhìn Lục Giá Giá, vẻ mặt có chút khẩn trương, nói: Giá Giá muội muội, ta không phải cố ý lừa gạt ngươi. Lúc trước, Lục Giá Giá lật qua từng trang sách có liên quan đến họ, không nói lời nào. một lúc lâu sau nàng mới ngượng đầu nhìn lên trường cử hỏi Phú quân nô văn làm thế nào loại này tư mệnh sắc mặt tái nhợt giá giá ngươi hiểu lầm rồi tư mệnh loạn trọn đứng dậy đôi mắt lạnh lùng của nàng dần dịu lại thay vào đó là một ánh mắt mềm mại lúc giá giá đôi mắt rưng rưng trong đó vẫn còn sắc đỏ nhạt ánh mắt ấy trong khuôn mặt trắng như tuyết của nàng trông thật lạ lùng như được nhuộm bằng ánh sáng yếu ớt vầng sáng mờ mờ như thể một giọt nước có thể chảy ra bất cứ lúc nào vai nàng khẽ run Ánh mắt phức tạp nhìn Tư Mệnh, giọng nói nhẹn nhàng: Ngươi vừa thừa nhận đã lừa ta, còn có gì để giải thích nữa? Tư Mệnh nhìn bộ dạng của nàng, nhớ lại từng khoảnh khắc hai người gặp nhau, cảm thấy có chút ấy nấy nhẹ nhàng giải thích: Tất nhiên là Ninh Trường Cửu và Khâu Nguyệt có mối quan hệ mật thiết, cuốn sách này là do Khâu Nguyệt viết, nàng muốn viết gì thì viết. Nghe nàng gọi một tiếng, cha, thân mật thế, chắc chắn có vấn đề. Lục Giá Giá hơi suy nghĩ rồi nhẹ gật đầu, nàng lại quay sang nhìn Ninh Trường Cửu. Cảm giác giống như trong một phiên tòa Lục giá giá là quan tòa nắm quyền sinh sát Còn hai, tội phạm Đang đứng trước mặt cố gắng biện bình Tìm cách thoát tội Ninh trường cử giờ đây đã chiếm ưu thế Hắn không chút hoảng hốt Thừa thắng xông lên nói Giá giá, nếu ngươi nghi ngờ nội dung trong lạc thư Có thể tham khảo và so sánh trước sau Dù sao ta không tin cái cô nàng này Nhưng lạc thư dù sao cũng là tuyệt bút của thiên tàng và minh quân Không thể giả được Tư mệnh phản bác Lạc thư nếu thực sự là thần vật. hẳn phải có những ký tự thoát tục sao lại có từ ý vị không rõ lặp đi lặp lại nhiều như vậy điều này hợp lý không nên trường cửu nói còn không phải vì thần quan đại nhân quá kín đáo Lạc thư cũng không thể phát giác được tâm tư của người thần quan đại nhân không nguyệt nghe vậy kinh ngạc nhìn tư mệnh ánh mắt sáng lên nói ta đã cảm thấy thân thể ngươi không bình thường ngươi đúng là thần quan tỷ tỷ tư mệnh cười mỉm mai giọng nói mang theo chút tiếp núi cái gì thần quan chẳng phải là chủ nhân của đô tỷ sao bác chết đánh đập, mắng chửi, có chút không hài lòng lại muốn ôm vào phòng trừng phạt, dù có cầu xin tha thứ cũng vô dụng. dù sao thì giờ đây Nô đã vững vàng vị trí, thân là phu nhân của người, lại đưa một nữ tử khuyên quốc khuyên thành như nàng vào làm Nô nếu không có gì kỳ lạ thì ai tin nổi. Lục Giá Giá nghe những lời này nhớ lại lời Ninh Trường Cửu về, mặt xanh anh vàng, trong lòng vẫn có chút nghi ngờ chưa dứt. dù sao tiếp từ tỷ tỷ cũng đã đối xử rất tốt với nàng, Ninh Trường Cửu biết Lục Giá Giá vốn dịu mềm lòng, nên vội vàng ngăn nàng lại, nói với giọng kiên quyết. Giá gia, ta chỉ lừa ngươi một lần này thôi. Những tâm ý của ta dành cho ngươi, ngươi phải hiểu rõ. Còn đối với Tư Mệnh, ta chưa từng động đến nàng một ngón tay nào. Mặt xanh đánh vàng không phải là nói láo đâu. Ngoài những người ta quan tâm, những người nhân khác trong lòng ta có gì đáng nói sao? Tư Mệnh đôi mắt bỗng nhiên đèo lại, hàm răng có chút ma sát, nàng muốn lấy đầu của hắn đánh một trận. Ninh Trường Cử cảm nhận được sát ý từ Tư Mệnh, vội vàng triệu hồi Tu La Gia để hộ thể, phòng ngừa bất kỳ tập kích bất ngờ nào. Tư Mệnh nói: Gia gia muội muội. ngươi đâu phải cô nương ngây thơ dễ bị dỗ dành như vậy. lục giá giá gật đầu, rồi nhìn ninh trường cửu, hỏi nô văn rút cuộc là chuyện gì xảy ra. ninh trường cửu đáp nô văn là một chuyện dài dòng, truyền tướng ta có thể từ từ nói cho ngươi biết. hiện tại nếu muốn xác minh thật giả rất đơn giản, những lời chúng ta đã nói đã được lạc thư ghi lại, chỉ cần xem là biết ngay. lục giá giá cúi đầu mở sách thần sắc nghiêm túc, tư mệnh cảm thấy có điều chẳng lành, đang nghĩ thầm mình không còn cười nữa, chắc là không có sao chứ. lục giá giá tiếp tục lật sách. Ninh Trường Cử và Tư mệnh tò mò tiến lại gần để xem, Hầu Nguyệt ngồi bên cạnh lây lợi hát một bài thiếu nhi, hai con mẫu thân, hai con mẫu thân, thật xinh đẹp, thật xinh đẹp, một con băng băng lạnh lạnh, một con trắng trắng trắng mềm mềm, ngậm miệng. Ninh Trường Cử nghiêm nghị quát, "Vâng, cha." Hầu Nguyệt ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh sách, Tư mệnh dụi nhẹ lông mày, cảm thấy đau đầu, lúc giá giá ngượng đầu lên, nói, "Ngươi còn có gì muốn nói không?" Lúc này trên tờ giấy, những từ xa vẻ, giả ý Nói lao, là... hiện ra rõ ràng, tư mệnh thẳng răng, nói, lúc trước không rõ ý nghĩa, giờ sao lại rõ ràng vậy, chắc chắn có quỷ, Khẩu Nguyệt giải thích. Đúng rồi, thần quan đại nhân đã bị lạc thư phát hiện, Đinh Trường cứ biết chiến thắng, đã trong tay, không hoang mang chỉ chờ lục giá giá thu xếp tâm tình. Hắn nhìn Khẩu Nguyệt, không Nguyệt nhãn tình sáng lên, lập tức tự đắc nói, cha, nữ nhì thể hiện không tệ đúng không, lần đây có thể giành chiến thắng, chủ yếu là nhờ cha không sợ khó khăn, nhưng Công lao cũng có ba phần là của nữ nhi Ninh Trường Cử không để ý đến sự tự mãn của nàng nói, Lạc Thư muốn làm sao mới có thể ra ngoài, Khâu Nguyệt lộ vẻ do dự. Ninh Trường Cử nói, "Thằng Thần sẽ khoan hồng, ta sẽ giúp ngươi lần nữa làm lại từ đầu, Nhưng việc này chỉ là vấn đề thời gian thôi, đây là cơ hội cho ngươi." Khâu Nguyệt nghe bấy lời này của Ninh Trường Cử, trong lòng bị đánh động, nàng cẩn thận từng chút một thử dò hỏi, "Vậy ta nói sau này, cha đừng có đuổi ta đi nhé?" Ninh Trường Cử trấn an, "Yên tâm, giá giá ở bên cạnh ta, ta sẽ không nuốt lời." Khâu Nguyệt do dự một chút, không biết có nên tin tưởng con người này hay không. nhưng tình thế bên ngoài đang cấp bách, nếu coi bọn họ là công cụ, biết đâu còn có thể lợi dụng được, có thể là một lần thuận nước đẩy thuyền. tốt, ta nói rồi đó, cha đừng có đổi ý, không nguyện đưa tay lên, nói. Ninh Trường cử gật đầu, trầm trọng nhìn nàng. thế giới này lấy lạc thư làm cuột mốc, từ đó khuyết trương tạo dựng thế giới tinh thần. lạc thư là nguồn gốc và trung tâm của mọi lực lượng trong thế giới này, giống như một loại nến tháp trong phòng, nếu muốn phá hủy cả căn phòng. Thì không thể chỉ riêng ngọn nến mà phải thổi tắt nó đi Khâu Nguyệt đem lý luận này nói rất dễ hiểu Sau đó, nàng dùng tinh thần lực dập tắt Ngọn nến, lạc thư Một cách tỉ mỉ và chu đáo Cha nữ nhi có phải rất nghe lời không Lúc trước, nữ nhi muốn đoạt xá tư mệnh mẫu thân Thật sự là lỗi lớn Thật sự là nữ nhi mù quáng Hiện tại, Khâu Nguyệt nói Nhưng chưa nói hết Ninh trưởng cửu đã vùng tay xuống Khâu Nguyệt hoảng sợ ngươi không phải đã nói sẽ khoan hồng sao ngươi lừa gạt, ả cũ! Ninh Trường Cửu dùng một trường đánh vào nàng, làm tan nát linh hồn của Khâu Nguyệt, đánh nàng quay lại vào trong lạp thư. Bên kia, Lục Giá Giá và Tư Mệnh cũng đã đạt được kết quả. Tư Mệnh hoàn toàn nhận sai, Giá Giá muội muội kỳ thật, ta trước đây chỉ muốn thử nghiệm tình cảm vợ chồng của các ngươi. Tư Mệnh nói, Ninh Trường Cửu và Lục Giá Giá nhìn nhau, im lặng không nói. Lục Giá Giá lên tiếng, sau này gọi ta là tỷ tỷ. Tư Mệnh cắn môi, vẻ mặt đầy do dự, điều này chẳng giống với kế hoạch ban đầu của nàng chút nào. ban đầu nàng nghĩ sẽ áp chế Ninh Trường cử bằng cảnh giới của mình, không cho hắn cơ hội khống chế Novan, rồi buộc hắn thoát khỏi Novan. Mình sẽ ở ngay trước mặt hắn, ngăn ngược ức hiếp vợ hắn, để lại dấu ấn độc quyền của mình trên mỗi người phụ nữ hắn yêu. Tại sao mọi chuyện lại đảo lộ như vậy? Tư Mệnh tự cảm thấy không may mắn. Nếu không phải vì đây là thế giới tinh thần, nếu không phải vì Ninh Trường cử có Tu La chi thể được trời yêu ái, nàng làm sao lại xa vào kết cục thế này? Trước kia nàng luôn được hắn ngưỡng mộ, nghe theo nàng như một cô nương ngoan ngoãn, vậy mà bây giờ hắn lại nhìn nàng với ánh mắt lạnh lùng. Bảo nàng gọi mình là tỷ tỷ địa vị của nàng đã hoàn toàn thay đổi tư mệnh nhìn lục giả giá. cuối cùng nhượng bộ nói tỷ tỷ mỗi mỗi biết sai rồi lục giả giá lại lùng đáp biết sai rồi thì sao tư mệnh cắn răng nhìn một cái về phía ninh trường cử. ninh trường cử chỉ nhìn nàng nụ cười trên môi nhưng không có đôi mắt vẫn lạnh lùng nhìn nàng ninh trường cử nhíu mày đề nghị Giá giá, đối với loại nữ nhân xấu này không được nương tay lúc trước nàng đã đối xử tệ với ngươi giờ tự nhiên phải trả lại gấp trăm lần không muội mui cuối cùng cũng có đại ân với ta, lục gia gia lạnh lùng nói, nếu ta làm vậy, chẳng phải cũng giống như những kẻ hèn hạ, gia nhân hay hà dị sao? nói rồi, nàng nhìn tư mệnh, tiếp lời, tư mệnh muội muội trên đường đi, ta thấy được muội đối ta tốt như thế, quan tâm từng chút một, ta thật lòng cảm ơn. ngươi là người tốt, ta từ trong lòng vui mừng, dù trước đây không hiểu, giờ đây mới biết được ngươi không phải hư tượng trong lịch sử. tỷ tỷ xin cảm ơn, lục gia gia nghiêm túc nói, cúi đầu hành lễ với tư mệnh. Tư Mệnh nhìn vào ánh mắt ôn nhu của nàng, không tự chủ mỉm cười, càng nhận ra mình không nhìn nhầm người. Chi tiết, cô nương tốt như vậy lại bị một nam nhân hư lừa dối. Lục Giá Giá nói tiếp, nhưng muội muội cũng đã lừa ta suốt đường, tạo ra bố cục mưu tính, suy nữa làm hại ta và phụ quần, ta không thể dễ dàng tha thứ cho người. Tư Mệnh sắc mặt hơi thay đổi, tỷ tỷ, ngươi muốn. Tư Mệnh nói chưa dứt lời, Lục Giá Giá ngẩng đầu đầu, nơi phụ quần, Minh Trường Cư hiểu ngay, phía sau núi. Không ai có thể sánh với thần quan đại nhân. Người bị ninh trường cửu lợi dụng, sử dụng ưu thế thiên nhiên để dễ dàng chế phục, rồi dùng mực đen vẽ phong thạch thành màu đen. Còn nàng, giống như là sơn phong âm u, Tiết không thể tan, hóa tiết mài tuyệt đẹp, đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải yêu thích. Lục gia gia cũng thưởng thức rất lâu, nhìn thân thể như thần thánh của như Tiết, không tìm thấy một chút tì vết, chỉ có vết thương nhỏ trên đùi phải như thể chỉ cần một cái chạm nhẹ là có thể tàn lụi, đây không đối xứng. Lục gia gia nói, Tư Mệnh nghĩ thầm. chẳng phải giải quyết cái này đã đối xứng rồi sao? đương nhiên, nàng cũng hiểu rằng lục giá giá sẽ đưa ra một phương án khác để giải quyết. dưới sự uy bức và dụ dỗ của ninh trường cử tư mệnh bất đắc sĩ thỏa hiệp, lục giá giá và tư mệnh dựa vào nghi thức ký kết ước định, kết quả là bí ẩn này cuối cùng nở ra như một hoa tịnh đế. nếu triệu tư nghi ở đây không nguyệt có lẽ đã từ trong lạc thư thoát ra, không thể kiềm chế mà hát lên hai con bạch hồ. vậy là tư mệnh lại có thêm một nữ chủ nhân trong một ngày này. tỷ tỷ đứng dậy đi. lục giá giá thử mấy lần rồi. cuối cùng giúp Tư Mạnh đứng dậy, nhẹ nhàng phủ chiếc áo bà màu đen lên người nàng, Tư Mạnh giữ chặt lấy chiếc váy, bước đi có chút lảo đảo, rồi buộc lại vòng eo của chiếc váy, hơi nạc nhiên nói, "Tỷ tỷ, Lục Gia Gia đáp, người lớn tuổi hơn ta, nhưng từ trước đến nay, ta vẫn coi người như thật muội muội, bình thường khi ở ngoài, chúng ta đều coi nhau như tỷ muội, cảm thấy thuận tiện." Tư Mạnh nghe thấy ý tứ trong lời nói, hỏi, "Vậy con ở trong sao?" Lục Gia Gia cười nhẹ, "Ngươi cứ nói đi." Tư Mạnh sửa lại mái tóc bạc, ánh mắt yếu ớt nhìn xuống. nàng đứng yên trong chốc lát, cuối cùng nhẹ giọng lên tiếng, biết chủ nhân, tư mệnh, một thần chi hạ thần quan đại nhân, chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ rơi vào hoàn cảnh như thế này. nàng đứng thẳng, thở dài im lặng, nghĩ thầm rằng mình thật sự gặp phải mệnh trung khắc tinh. về sau nếu phải tạm biệt những chủ mẫu khác, liệu có phải một người sẽ ân giấu lên mình? tư mệnh không giảm nghĩ thêm nữa. sau khi trừng phạt xong, lục giá giá quay người hỏi, phù quân, lúc trước đoạn giới thanh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nô văn rốt cuộc đã làm sai chuyện gì Ngươi có thể giải thích cho ta được không Ninh trường cửu gật đầu Bắt đầu giải thích cho nàng về những việc mà hắn đã giấu giếm Cũng như những gì đã xảy ra với tư mệnh Lục Gia giá, giá lắng nghe rất chăm chú Ninh trường cửu nói Ta trước kia không nói cho ngươi biết Chủ yếu là sợ ngươi suy đoán lung tung Tư mệnh đứng một bên lại lùng nhìn hắn Trong lòng nghĩ thầm Ngươi lừa gạt tiểu cô nương à Nói những lời vụng về Như vậy mà có ai tin không Nhưng lục giá Gia nhẹ nhàng gật đầu. sau đó nàng quỳ xuống, lưng thẳng, chán cúi xuống, một tay nhẹ đặt trên đầu gối, tay kia nhẹ nhàng, vẹo lấy ống tay áo mềm mại. Phu quân, ta và người quen biết đã lâu, lẽ ra phải đồng tâm nhất trí. lúc trước vì tin nhầm lời nói, còn hoài nghi ngươi, đó là sai của Giá Giá. lúc Giá Giá thành tâm xin lỗi. Ninh Trường Cừ nhìn nàng, đau lòng ôm nàng vào lòng, nói không trách ngươi, là cái nữ nhân xấu kia lừa gạt, lợi dụng giá giá tín nhiệm. tất nhiên, Phu Quân cũng có lỗi, liên quan đến chuyện mặt xanh nành vàng, ta không nên giấu giếm ngươi. Lúc giá giá nhẹ nhàng lắp đầu, nhìn trường cử càng thêm ôn nhu, cảm thấy mình trước đây có những lời nói và thái độ sai lầm. Nàng thấp giọng nói, có lẽ là do tâm trí giá giá rởng ra, cũng có thể là vì phu quân lâu không rèn kiếm khiến kiếm tâm của giá giá không đủ sáng suốt. Về sau, phu quân đừng lười biến nữa, khi ấy thường xuyên quất roi vào ta, để ta không bị người khác mê hoặc và gây ra sai lầm lớn. Tư mạnh đứng một bên, nghe xong trận mắt, trong lòng nghĩ thầm, sao lại có thể làm như vậy, đẩy mình vào miệng cỏ. Ninh Trường Cửu cũng ngạc nhiên, suy nghĩ một lát, trong lòng thấy đây là yêu cầu hợp lý nhất mà hắn từng nghe, đành phải khổ sở nói: không cần đâu, Gia Gia đã hai mươi mấy tuổi, là đại cô nương, huống chi theo lý cũng là sư phụ của ta. Lục Giá Giá cúi đầu cười đằm chát, Giá Giá không bằng Tư Nghì muội muội thông minh, không bằng Tư Mệnh tỷ tỷ cường đại, chỉ có tự xét lại mới có thể giữ được kiếm tâm sáng suốt, cố gắng theo kịp các ngươi. Ninh Trường Cửu nghe những lời của nàng, trong lòng đầy cảm xúc, trong ánh mắt phẫn hận của Tư Mệnh, hắn ôm Lục Giá Giá. Vân Đắc Dĩ tiếp nhận đề nghị của nàng. Một lúc sau, bụi bạo đã lắng xuống, tu la sau lưng linh trường cửu hóa thành kim quang, bay về lại trong cơ thể hắn. Lạc Thư đã trúng đòn nhiều ngày, nhưng bên ngoài chỉ mới trôi qua một thời gian ngắn, chỉ như một thoáng bán chú hương. Mộc Linh Đồng trong bộ áo bảo màu nước biển vẫn đứng vững giữa bụi mù quần cuộn, sợi vài dơ bẩn không dính lấy nàng. Cảnh giới của nàng đứng vững trên lạc thương túc, khiến hắn bị một đòn chí mạng ở lưng, làm hắn bị trọng thương, chỉ còn đứng vững nhờ vào sức mạnh bất bại. Mộc Linh Đồng vươn tay, quyết đoán cắt về phía Lạc Thường Túc. Lạc Thường Túc ngược bị cằm kiếm, thân thể bán lân si yếu, sau vài lần né tránh, hắn lại bị Mộc Linh Đồng bắt giữ. Mặc dù nàng di chuyển có vẻ nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng thực tế nàng nhanh như một tia chớp, khiến không gian xung quanh rung chuyển mạnh mẽ. Nữ tử áo tiết trắng, cổ tay lấp lánh dưới ánh mặt trời điềm tĩnh cử động, xuyên qua Lạc Thường Túc một cách nhanh chóng. Nàng trực tiếp dùng tay xé mở quyền lực của Lạc Thường Túc, một quyền đánh thẳng vào gục hằn, nơi kiếm thương đang đâm sâu, Lạc Thường Túc thảm hại rên lên. Mộc Linh đầu một tay nằm lấy chui kiếm xuyên qua người hắn, tay còn lại bóp chặt cổ họng hắn. Thân thể bàn lân của hắn như dùng nhằm núi lửa. Như lúc này dung nhầm ấy chỉ như lớp bụi mờ, ánh sáng dần trở nên ẩn kín. Ta đã giúp ngươi đạt được, người đã sống vinh quang mấy trăm năm, đến lúc ngươi phải trả lại ta rồi. Mộc Linh đồng lạnh lùng nói. Nàng nắm lấy cơ thể hắn, mà hắn bay lên không trung. Vân Hải bị xé toạc. Mộc Linh đồng lao lên như biển cả vẫy sóng với bộ vài áo bay lượn, vô số luồng khí đen bắn ra như những cánh vũ xa lao vào làm thương túc. tấn công tàn nhẫn giết một tu sĩ đạo cảnh không phải dễ dàng vì vậy nàng đã sử dụng quyền lực tử vong mạnh mẽ để giết hắn lạp thương túc biết mình không thoát được cẳng Ngượng mở miệng nói thái sơ chi thần quyền chỉ có thần o mới có thể sở hữu ngươi hành động như vậy là vượt qua giới hạn không lâu nữa thiên khiển sẽ giám phạt ngươi Mộc linh đồng không có chút thay đổi như một con rắn hấp khí nàng ra tay mạnh mẽ từ mũi nhọn bắn vào thân thể lạp thương túc hút lấy lực lượng của hắn nàng mang theo hắn bay lên cao hơn nơi không khí mỏng manh Lại giá, man trời phía sau như muốn vạch ra. Mộc Linh Đồng dứt khoát giết hắn, nàng đẩy hắn lên không trung, cuối cùng chỉ còn lại thanh kiếm, lạc thương túc, chủ nhân lạc thư lâu đã bỏ mạng tại đây. Mộc Linh Đồng nhìn lên bầu trời, nơi ánh mặt trời chiếu rọi mạnh mẽ lên người nàng, nàng đối diện với mặt trời, không chớp mắt trong chốc lát. 3.000 năm trước, thiên tàng và minh quân đã bị giết lần thứ nhất. Kim thạch của thiên tàng thi thể yên lặng nằm trong địa mạch, chờ đợi thời gian mục nát. Minh quân rơi vào u minh sâu thẳm. Lấy Minh Phủ làm quan tài, hai vị thái sơ chân thần đã vĩnh viễn thất bại, đánh dấu sự kết thúc của liệp quốc kế hoạch, thế giới bắt đầu thay đổi và bước vào một thời đại mới, lúc này thiên tàng rốt cuộc cũng sắp chết. Mộc Linh Đồng đứng trên đám mây, hai tay cầm kiếm, nàng như thể ngày từ trên mây xuống, lao thẳng vào lạc thư bê vụ đang vờn quanh, rồi rơi xuống nơi thần trí cốc nứt. Cô rơi xuống với tốc độ ngày càng nhanh, trên mũi kiếm, luồn khí lạnh trắng như tiết quyết mạnh, thiên tàng nhận ra nguy hiểm đang đến gần. nượm cao đầu, miệng mở rộng với hàm răng sắc nhọn, phát ra tiếng gào thét rung trời, quyền lực của nó không ngừng dội xuống, tạo ra những rung chấn khủng khiếp, lạc thư lâu tồn tại ngàn năm cũng bắt đầu dao động, dường như sắp đổ sụp. Thiên Tàng không tiếp sức lực, dùng hết sức mạnh của mình, theo lý mà nói, Bạch ngân không phải là tài nguyên quá quý giá, vậy tại sao Bạch ngân trong cơ thể Thiên Tàng lại biến mất một cách hoàn toàn, như thể bị rút đi hết. Điều này khiến Mộc Linh đồng cảm thấy bất an. Tuy nhiên, chỉ cần đạt được thần chi tâm của Thiên Tàng và dung hợp với minh quân quyền hành thân thể, nàng sẽ sở hữu hai thần thông thái sơ chi thần, khi đó, nàng sẽ bước vào một cảnh giới mà trí óc không thể tưởng tượng nổi, Đã đến mức mà ngay cả thần quốc chi chủ cũng không thể làm gì được, chỉ có thể tiến vào quốc chủ thần quốc mới có thể chống lại nàng, nếu không nàng sẽ đứng vững ở vị trí bất bại, chỉ có vô địch mới là chân chính vô địch. Đây là kế hoạch mà nàng đã chủ tính suốt 500 năm qua, trên mũi kiếm 500 năm thời gian như một dòng nước lặng lẽ trôi qua, Lửa ba phủ nàng như sóng biển, vai áo bay bồng bềnh. đuôi lửa kéo dài trên không trung, thiên tàng ngược đầu lên, miệng mở rộng, trong cổ họng tối đen, Viết trắng chảy thành dòng, ngưng tụ thành một quả cầu sáng. quả cầu này hội tụ mọi lực lượng của nó, hướng lên bầu trời, tấn công vào ngọn lửa. Ánh sáng chói lòa, hai lực lượng va chạm tạo ra ma sát mạnh mẽ, dung hòa vào nhau, bắn lên rồi nổ tung, tạo ra một sóng lực mạnh mẽ, như hủy diệt vỡ tung trên không trung. cuối cùng, một linh đồng kiếm đâm xuyên qua quả cầu sáng, đâm vào thiên tàng đang dãy rụa trên mặt đất, kiếm chạm vào cảm thiên tàng. rồi theo cảm xè rách một đường xuống bụng, lật tung cơ thể khổng lồ của nó, rồi cắt ngang bụng. Thần o thái sơ bị mổ bụng bởi con người, nổ lớn vang lên trong ngực. Thần minh tâm phòng rạng sáng vàng chói. Mộc linh đồng đứng trên cơ thể sụp đổ của thiên tàng, tay nàng lấy trái tim thần từ trong ngực nó. nàng giơ tay lên, năm đạo thần thức nổ tung trong đầu như những tia sáng chiếu dọi ra xa. Bên ngoài của linh tông, những tảng đá nơi nàng để lại thần thức bắt đầu cháy lên, làm bung lên loạn lửa. Minh phủ của cổ linh tông sẽ mở ra. và mọi thứ sẽ thức tỉnh khi nào quay lại quyền lực minh phủ sẽ hoàn toàn thuộc về nàng không mất một giây phút nào đây là kế hoạch hoàn hảo của nàng nàng không bận tâm đến trái tim đã mất như con côn trùng dễ ruộng tiến về lạc thư lâu một khi giải khai lạc thư nàng có thể rời đi bắt đầu hành trình về tông môn lạc thư bên trong thời khắc cuối cùng của thế gian đã đến ninh trường cửu lục giá giá và tư mệnh cùng nhau ngước nhìn bầu trời trời như bị một lớp lưới đánh cá bao phủ nhưng lưới này lại bị mọi lửa thiêu đốt tạo ra những giải lửa nối liền trời đất, vạch ra những đường hỏa tuyến trên không trung trống rỗng. Những cho tàn của thiên kiếp bay xuống, họ đứng trên loạt núi tứ bề mây mông, cảnh tượng thiên địa hoang tàn như một bàn cờ bị phá hủy, những đỉnh núi bị bẻ gãy, thành trì bị tan phá, và khắp nơi là mùi thi thể bị thiêu đốt chậm rãi. Đây là ngày cuối cùng của kế hoạch Liệp Quốc, Ninh Trường Cử đường đây, đập nhiều người sẽ lưu danh thiên cổ. Tuy nhiên, 500 năm sau, chỉ còn lại một chút xảo trá trong sách cổ, không còn ghi chép về họ nữa. Mỗi người trong số họ chỉ là những vì sao băng, lướt qua trời cao một cách ngoạn mục, nhưng chưa thể phá vỡ bầu trời, chỉ là những tinh tú lưu lại khoảnh khắc đẹp trên vách đá. Ninh Trường Cử cầm lạc thư trong tay, tư mệnh và Lục Gia Gia ngồi bên cạnh hắn, cùng nhau nhìn cảnh tượng hùng vĩ của thiên hỏa và mưa sao băng. Chỉ là 500 năm trước, tận thế đã đến, kết thúc cuộc chiến tranh liệt quốc lần thứ hai. Các đại yêu tham gia chiến thần bị đánh nát thân thể, chấn động khắp các quốc gia, không chỉ người thường mà ngay cả cổ thần cũng không thoát được. Hậu Thiên Nghiêm về Tây Bắc, Đất sụt ở Đông Nam, sinh lình đổ thán và nhân gian phải đón nhận 30 năm tẩy lễ tai nạn. Đây chính là thần phạt. Trong lạc thư, âm thanh yếu ớt chuyển ra, như một ánh sáng mờ nhạt giữa đêm tối, cuối cùng làm chú giải cho thời đại này. Bọn họ cũng giống như những người bình thường năm đó, từ đầu đến cuối chưa từng tiếp xúc với hạch tâm của sự việc, chỉ có thể đứng chờ trên bờ núi Nhai Thạch, chờ đợi trận chiến cuối cùng. Ninh Trường cử nhớ lại phương pháp của khâu nguyệt, tập trung thần thức vào lạc thư, dập tắt thế giới tinh thần trong đó. 30 năm sau, người lấy xác phàm làm thần, thiên quan ban phúc, quan xá tội lỗi, nữ quan giải cách từ đó, thời đại mới cuối cùng cũng đến. Trong lời chú giải cuối cùng của lạc thư, ánh sáng dần tan biến, sương mù trong lạc thư cũng theo đó tan đi, bọn họ quay lại thế giới nguyên thủy của mình. Lạc thư mở ra, ngay khoảnh khắc đó, thế giới xung quanh như vọt ra xa tít, tinh thần của họ như bị mất đi phương hướng, như đang mơ màng, đột nhiên nã xuống, khi họ rơi xuống, một cảnh tượng mới lạ xuất hiện trước mắt. Đó là một không gian rộng lớn, không có giới hạn với khung cảnh hùng vĩ. Bọn họ đứng ở trung tâm, bao quanh là sáu viên tinh thể khổng lồ phát sáng, tạo thành một đường thẳng như những mũi tên đang đợi lệnh bắn ra. Những tinh thể trắng sáng này, xung quanh là các vì sao lấp lánh như những bông hoa đang nở rộ trên thảm cỏ, chiếu sáng khắp bầu trời. Ba viên tứ tượng, 28 chòm sao đang dày tròn trong không gian, không biết là những vì sao đang chuyển động hay là chính họ đang di chuyển. Tiếp theo, họ thấy hai hình bóng khổng lồ xuất hiện, một con ám kim cự long Thân mang vô số lưỡi dao sắc bén, thân thể dài như dãy núi, va chạm với vô số thiên thạch hòa vào chúng, trở thành một thể thống nhất. Xung quanh nó, lớp vảy đen của con rồng gần như hòa vào hư không, những vảy xương trên lưng nó nhỏ như hạt bụi trong vũ trụ. Bay lượn trong không gian, cơ thể khổng lồ có thể che khuất cả một vùng ánh sáng, đó là thiên tàng. Và minh quân, nình trường cử ngượng đầu lên, dưới chân là một cánh đồng hoang vắng, trên đầu là một bóng dáng thần thánh, ảo diệu bay qua. Đây là thế giới hư ảo của Lạc Thư, và chúng vốn dĩ là chủ nhân của thế giới này. Họ đã từng tham gia vào Liệp Quốc Thần Chiến lần đầu tiên và bị một thế lực cường đại không biết tên tiêu diệt, chỉ còn lại linh thể của họ, dường như vẫn tồn tại ở đây như là gió không bao giờ tắt, mãi mãi bồi hồi. Thiên Tằm và Minh Quân nhận ra thế giới của mình đã bị xâm lấn, phát ra tiếng gầm rú khám cự. Cảnh tượng hồng vĩ lóe lên, rồi tất cả mọi thứ lại cách xa họ, thế giới thực sự đã rời xa, chỉ còn lại ký ức mờ nhạt. Ngoài Lạc Thư lâu Màn sương mù từ từ tan đi, đêm rải qua đi, và ánh sáng mặt trời lại chiếu sáng vùng đất này. Sau khi Niết Ba Ba dùng linh lực đặc biệt làm rối loạn cỏ dại, một lượng nhỏ bụi kim loại vương vãi khắp nơi, nhìn giống như những tinh thể nhỏ mọc lên từ mặt đất. Ngọn nến trong Lạc Thư lâu vẫn còn cháy ở trung tâm, nhưng giờ phút này nó đã tắt. Tinh thần của họ quay trở lại thân thể, trôi nổi trong thế giới của Lạc Thư. Ninh Trường Cửu trở lại với thân thể vốn đã vắng lặng từ lâu, cảm giác giống như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Cơ thể nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Lục Giá Giá không ở bên cạnh hắn. Trước đó họ đã cùng nhau phiêu bồng trong thế giới của lạc thư như những con sóng biển. Vì vậy khi tỉnh lại vị trí của họ cũng không cố định. Minh Trường Cửu đã đoán trước điều này. Vì trước khi rời đi họ đã đánh dấu lẫn nhau trong tinh thần. Bây giờ hắn có thể dựa vào dấu hiệu đó để tìm thấy nàng. Cha, ta khuyên ngươi thả ta ra. Nếu không sẽ có chuyện không hay xảy ra. A em không ngừng lại từ trong lạc thư chui ra. Lúc này nàng không còn gì cả, giống như chim sẻ không còn đường bay, như thể lạc thư đã bỏ vào một viên trứng bồ câu. Khi ra khỏi Lạc Thư, Ninh Trường Cử đã ép cạn giá trị cuối cùng của Khâu Nguyệt, không cho nàng bất kỳ cơ hội để nói hết lời. Hắn một quyền đánh nát Khâu Nguyệt, vừa mới khôi phục lại một chút, lại đẩy nàng trở lại Lạc Thư, quyết tâm cứng rắn, không có ý khoan hồng. Nếu không vì hắn không có cách nào phá hủy Lạc Thư, hắn nhất định sẽ giết chết Khâu Nguyệt. Khâu Nguyệt tinh thần bị ô nhiễm bởi lực lượng vượt xa tưởng tượng của hắn. Lúc trước, nàng đã hại một tiểu nữ hài mà phụ thân không hề phát hiện chút dấu vết nào. Trong Lạc Thư, những hình ảnh quá khứ vẫn còn ai động trước mắt hắn. như tiếng kêu thảm thiết của con rồng, lời nói của Cử Tự Quan, chiến đấu lý luận của Trung Hoành và những vần thơ cuối cùng của Lý Hạc. Ninh Trường Cửu nhắm mắt lại, không muốn nghĩ về những thứ này lúc này. Lạp Thư đã được giải trừ và điều đó có nghĩa là Mộc Linh Đồng vẫn chưa kết thúc công việc của mình ở Trung Tâm Lạp Thư lâu. Trong thức Hải dấu ấn tinh thần sáng lên. Ninh Trường Cửu lục giá giá và Tư Mệnh ba người đang bước qua cánh đồng cỏ tinh thể mịn màng, tiến về phía Lạp Thư lâu. Tư Mệnh nhìn số mặt đất vỡ vụn, ánh mắt hướng về phía Lạp Thư lâu. Thiên Tàng Kiệt Lực. Tư Mệnh nói với vẻ nghiêm túc, nhưng nữ nhân kia hẳn là chưa đi xa. Các ngươi theo ta. Trong ba người Tư Mệnh lúc này có cảnh giới cao nhất, cùng chung mối thù. Ninh Trường Cử và Lục Giá Giá không dám lỗ mã, tạm thời nghe theo lệnh nàng. Tư Mệnh muốn ngăn chặn Thiên Tàng Thần Chi Tâm, làm nàng quay về Thần Quốc để tiếp tục cuộc chơi của mình. Ninh Trường Cử và Lục Giá Giá muốn ngăn cản Mộc Linh Đồng, ngăn nàng không cho mở lại Minh phủ như bạch phu nhân năm xưa, để không kéo toàn bộ cổ linh tông và U Minh Thần Quốc. Mộc Linh Đồng đứng trên lạc thư lâu, nhìn về phía tây với vẻ nghi hoặc. nàng rõ ràng chưa tiếp xúc hoàn toàn với lạc thư vậy mà sao lại nàng mang theo sự nghi ngờ đầy cửa tâm muoi của lạc thư khi vào trong nàng thấy cung phụng ở trung tâm lạc thư đã biến mất lạc thư lâu bị tặc sông và sao điều này sao có thể mộc linh đồng không thể hiểu nổi thực tế đây chính là việc phá vỡ mọi quy tắc lạc thư là tinh thần trí thư do đó nó coi tinh thần là vật quyết định vật chất trong thế giới tinh thần của lạc thư ninh trường cửu cuối cùng đã đạt được lạc thư và khi trở lại thế giới hiện thực Lạc Thư không còn là tinh thần tri tượng, mà là bản thể đã đi tới nơi tinh thần tồn tại, do đó khi Lạc Thư rời khỏi thế giới tinh thần, nó vẫn tồn tại trong tay Ninh Trường Cửu. Lạc Thư bị trộm mất và ngoại nhân xông vào lâu, hai sự việc này rõ ràng là những biến số quan trọng, Mộc Linh Đồng không suy nghĩ thêm nữa, nàng nhận ra mình đã ở lại quá lâu và không còn ý nghĩa gì nữa, liền trực tiếp quay người, bước ra một bước, mang theo thần trí tâm, hướng về phía đông đến cổ linh tông mà đi. Khi chân nàng vừa chạm xuống hư không, cảnh vật xung quanh lập tức thay đổi, những hạt bụi nhỏ trở, trở nên chậm rãi trong thần liệt hạp, những làn sóng bụi mây từ thiên tảng long tức phun ra cũng chậm lại mọi thứ xung quanh dường như đều ngừng lại thời gian mộc linh đồng trượt lóe lên một ý nghĩ không thể tin nổi trong đầu ngay khi ý nghĩ ấy vừa trượt lóe lên một sát khí khổng lồ từ phía sau nàng vọt lên cao như thể mùa đông bỗng ập đến mộc linh đồng vận linh lực vào trong thần tâm kích phát thiên tảng thần tâm quyền lực sụp đổ tràn xuống tạo ra một lực mạnh mẽ có thể xóa bỏ tất cả chém ra một lỗ hổng rõ ràng giữa vạn dặm băng phong và sát khí Khi lôi cuốn sát khí như đại dương ập đến, nàng chém ra một nhát kiếm đối đầu, không có chút lực dư thừa. U Minh chi khí kết hợp với thiên tàng quyền hành mạnh mẽ dâng lên. Kiếm trong tay nàng là lạc thương túc, một thanh kiếm không thể so sánh với bất kỳ vũ khí nào trong nhân gian, ngoại trừ những thần kiếm trong thần quốc. Cái này là thanh kiếm tối cao, kết thúc một thức vô cùng mạnh mẽ. Từng có vài chục đầu vũ xả bị giết trong một chiều, kiếm quang chứa đầy máu thần thánh. Trên bầu trời, ngọn lửa như bị thổi bay và xung quanh trong ngày mắt bị đè nén xuống. Lạc Thư Lâu dung chuyển, Mộc Linh Đồng vung kiếm giao chiến. Linh lực của nàng như lôi quang xé không khí, thẳng xuống đất, vô số bụi đá bay ra từ đỉnh Lạc Thư Lâu như một thác lửa, nếu không phải những dãy núi xung quanh đã bị san thành bình địa, giờ đây cả dãy núi sẽ bị sụp đổ. Sau khi hai thân ảnh giao đấu, từng đợt xung kích bùng nổ, huyền không dường như dừng lại. Ngươi nào Mộc Linh Đồng, vốn bình tĩnh, lúc này áo vải như biển cả, Bày mạnh như cơn sóng lớn. Ánh mắt của nàng sắc bén như điện, nhìn về phía trước, tinh không dưới sợi tóc Đồng Nhược Hư không trong nháy mắt hóa thành một tia sáng, Mộc Linh Đồng tự nhận mình là Mỹ nhân tuyệt thế, là tông chủ thần bí nhất của U Minh Đạo Linh Tông, cũng là Hải Quốc nổi danh và danh hiệu Mỹ lệ long mẫu nương nương. Như ngày lúc này, người nữ từ trước mắt nàng vẫn khiến nàng kinh ngạc vì sắc đẹp. Cô ta không có bất kỳ trang sức xa hoa nào, chỉ là bộ mực áo đơn giản với mái tóc bạc, nhưng làn da của nàng như sư trắng, khuôn mặt mày thanh tú, từng đường nét đều hiện lên sự thành thoát tuyệt diệu, diễm lệ mà không hề tầm thường. Bầu trời không một gợn mây, nàng như một bóng dáng từ thiên ngoại thổi tới, lướt qua như mực. Mộc Linh Đồng, mặc dù kinh nạc, không chỉ vì vẻ đẹp của nàng, mà là bởi sự hoàn mỹ đến kỳ lạ. Đây là một sự hoàn mỹ đến thần thánh tạo ra, không nên tồn tại trong thế giới loài người. Người là thần sứ của Bạch Tạm Thần Quốc. Mộc Linh Đồng trước tiên xác định thân phận của nàng, tư mệnh đứng lặng lẽ, hấp kiếm vòng quanh người mua lên như những chiếc vải rắn màu đen. Nàng nhìn Mộc Linh Đồng, lại lùng nói, rào ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Một linh đồng im lặng nhìn nàng, rồi lắc đầu. Nguyên lai like chỉ là một thần bỏ đi. nàng nói sau một lúc suy nghĩ. Ban đầu một linh đồng bị vẻ đẹp và thần tính của nàng chấn động, nhưng nhanh chóng nàng dùng thần chi tâm cảm nhận được đối phương đã suy yếu thần tính. có lẽ nàng chỉ là con rơi thất lạc của thần quốc, một kẻ sống sót trong nhân gian. Tư mẹ không bận tâm đến ánh mắt của nàng, từng đạo kiếm ảnh từ phía sau mở ra, như thể hai cánh mọc ra từ lưng nàng. nàng quyết không để một linh đồng rời đi. Ninh Trường Cửu và Lục Gia Gia cũng đuổi tới. Trong trận chiến này, bọn họ tạm thời không thể giúp gì, nhưng lạc thư vẫn trong tay ninh trường cử. Hắn chuẩn bị sẵn sàng mở lạc thư lần nữa, đưa Mộc Linh Đồng vào thế giới tinh thần của nó, sau đó dùng tu la chi thể của mình để chặn giết nàng trong đó. Mộc Linh Đồng nhìn thấy lạc thư trong tay ninh trường cử, ánh mắt nàng trở nên sắc bén, hỏi, các ngươi là ai? Các ngươi cùng nàng có quan hệ gì? Ninh trường cử không trả lời, mà gọn gàng hỏi, ngươi là người của cổ linh tông, Mộc Linh Đồng thản nhiên nói. Ta là U Minh Đạo Linh Tông đời thứ hai tông chủ, U Minh Đạo Linh Tông chính là tên gọi ban đầu của Cổ Linh Tông, phỏng đoán của Ninh Trường Cửu không sai, chuyện này chắc chắn liên quan đến Cổ Linh Tông. Ninh Trường Cửu hỏi: "Ngươi đến cung định làm gì? Mộc Linh Đồng sống lâu như vậy, nàng nhìn thân sắc của hắn rồi đoán được nguyên do. Ngươi có thân nhân trong tông của ta?" Ninh Trường Cửu không giấu giếm, chỉ khẽ gật đầu. Mộc Linh Đồng nói: "Vậy các ngươi càng không nên cảm ta." Ninh Trường Cửu hỏi lại: "Vì sao?" Mộc Linh Đồng đáp: Khi ta lấy được thần tri tâm, minh phủ đã mở ra. Giờ minh quân vương thoại đã trồng, chỉ chờ ta đến ngồi lên. Nếu ta không thể về, tất cả những vật báu trong minh phủ sẽ mất kiểm soát, quyền lực sẽ không bị áp chế, mười tòa phòng sẽ bị luyện thành diêm la điện. Nhưng khi đó, nơi này sẽ trở thành một vương quốc vô chủ, tất cả người sống sẽ chết, và linh hồn của họ cũng sẽ không có nơi an nghỉ. Quyền lực của minh quân sẽ tràn ra ngoài, tạo ra một tai nạn khổng lồ đủ để làm rung chuyển toàn bộ trung thổ. Mộc Linh Đồng nói đến đây, vẻ mặt buồn bã. nó tóm lại. Ta như không thể quay về, không thể có được quyền hành của minh quân, không thể ngồi ở vị trí trấn thủ minh phủ, cũng không thể có được thần chi tâm lòng mẫu du ngạp quyền lực, tất cả mọi thứ sẽ bị hủy diệt, trong đó bao gồm cả ngươi ở cổ Linh Tông cùng thân nhân của ngươi. Ninh Trường cử không dám xác nhận lời nói của nàng có đúng không, nhưng họ cũng hiểu một điều, dù mộc Linh Đồng có quay về thì nàng sẽ bị luyện hóa, và sau khi có được sức mạnh đó, chắc chắn sẽ trả thù. Lúc đó, không ai có thể thoát khỏi, lại là một tình thế tiền thoái lưỡng nan. Lục gia gia hy vọng Ninh Tiểu Linh có thể trốn học đi ra ngoài, không ở lại cổ Linh Tông. Nhưng nàng hiểu tính cách của Ninh Tiểu Linh, từ khi Ninh Trường Cửu chết, đi, nàng đã luyện tập không ngừng, đau đớn khổ sở. Ninh Tiểu Linh mà trốn học thì với tính cách của nàng, có lẽ không dễ dàng lừa dối được ai, nhất là Tư Mệnh tỉ tỷ. Ninh Trường Cửu nhìn về phía Tư Mệnh, Tư Mệnh nhẹ nhàng gật đầu. Ninh Trường Cửu thầm suy nghĩ trong lòng. Tư Mệnh nhìn mọc linh Đồng từ từ nói, người còn chưa dung hợp Thần Chi Tâm, sao có thể đứng cùng một đẳng cấp với ta? Mộc Linh Đồng đáp lại: 12 hai thần chủ sẽ không can thiệp vào chuyện của những thần tướng, thần chủ thiên phạt cũng không thể động vào ta. Huống chi những thần sứ bình thường cũng chưa chắc có thể làm gì ta. Toàn bộ nhân gian, ngoài kiếm thánh, ai dám nói chắc có thể thắng được ta? Tư Mệnh buồn bã nói. Lạc Thư lâu lâu tám trùng trước khi chết có lẽ cũng nghĩ như vậy. Mộc Linh Đồng sắc mặt lạnh lùng. Tư Mệnh thở dài tiếp tục: Thần quốc đã quá lâu không trực tiếp quản lý nhân gian, cho nên nhiều người tu hành ở nhân gian đã tự mãn, quên đi vị trí của mình. Ta đến đây để thức tỉnh ngươi. Tư Mệnh vuông hắc kiếm trước người tạo ra một cơn gió đen như thôn phệ, ánh sáng xung quanh cũng bị nuốt chửng. Trong nháy mắt, hai người đều bị bao bọc trong màn đen. Mộc Linh Đồng nhìn trầm trầm vào thanh kiếm trong tay Tư Mệnh, kiếm của nàng bản lần chi kiếm, trong gió đen lại phát ra ánh sáng lấp lánh. Kiếm của nàng còn mạnh hơn cả bản thân. Mộc Linh Đồng tự hỏi, nàng giúp cuộc là ai? Thần quốc sao có thể can thiệp vào việc của các thần tướng? Đây là lần thứ hai kể từ khi nàng xâm nhập minh phủ, sau khi trải qua bao nhiêu nguy hiểm, nàng mới cảm nhận được xa khí thật sự đang bao trùm. Nhưng Mộc Linh Đồng không hề sợ hãi, khi nàng xâm nhập Minh phủ lần đầu, cảnh giới của nàng không mạnh mẽ như bây giờ, nhưng nhờ ý chí kiên định và tinh thần mạnh mẽ, nàng đã tiến vào đạo, Đã được hoàng vị và trở thành một trong những chúa tể vỡ vụn của Minh phủ. Sau hôm nay, nàng sẽ biến hoang thành quân, trận chiến này đã bắt đầu, từ trên không trung, Nằm đạo cảnh dưới bão phát, tạo thành một cơn sóng cuộn, ép Ninh Trường Cửu và lục giá giá phải rời xa trung tâm của trận chiến. Ninh Trường Cửu không muốn chứng kiến kết quả của cuộc chiến này, tuy nhiên lần này đến cổ linh tông đường xá xa xôi mất cả một tháng mới tới bọn họ dù có muốn cũng không kịp trên bầu trời trận chiến này đủ để được ghi vào lịch sử trung thổ Mộc linh đồng đã đạt đến năm đạo đỉnh phong còn tư mệnh dù cảnh giới không bằng nàng nhưng trong lúc thần quốc vẫn còn tồn tại nàng vẫn là truyền thuyết của ba cảnh thần quan dù chức vị của nàng đã mất đạo cảnh vẫn cao như thông thiên tháp mặc dù thời gian quyền hành chưa hoàn chỉnh nhưng nó vẫn là một phần của thế giới bản nguyên lực lượng mạnh mẽ hơn so với các nguyên tố của lục thần đây là trận chiến giữa hai thế lực ngang nhau. kim quang lan tỏa trên bầu trời, thân ảnh của họ giống như những sợi dây ánh sáng vọt lên mây đen xoay tròn giữa khổng trung. nhìn lên, đôi mắt của tử đình cảnh kiếm không thể bắt được hình bóng của họ, chỉ có từng tia lôi điện xé rách không gian, cùng với kiếm khí xen đỏ khư hải và không gian nhân gian, tạo thành mảnh vỡ khổng lồ. trận chiến này giống như trận quyết đấu giữa mình và tự quân trên thành đoạn giới trước đây, đó là cảnh tượng mà hắn suốt đời không thể quên. sinh tử trong dòng chảy nguyên tố hỗn loạn, kiếm khí và điện quang cùng nhau xé mở thiên địa. Điện quang đánh tới đâu, Khư Hải cũng bị chém thành trống rỗng, những linh giả từ Khư Hải xuất hiện với thân thể khổng lồ, chủ yếu là những đại yêu và tu hành giả đã chết cách đây 500 năm, bọn chúng bị hấp dẫn bởi linh khí trong trận chiến này, từ những điểm đứt gãy, chạm dãi xuất hiện như ánh sáng lưu ly lấp lánh, tuy nhiên, nơi này không phải là Triệu Quốc Vương thành, dù linh giả khi còn sống rất mạnh mẽ, nhưng lúc này, toàn bộ cảnh vật đã thay đổi, dư kiếm của họ, những linh giả đã bị chém thành mảnh vụn trở lại quy hư biển trên mặt đất Dù thiên tàng đã mất đi trái tim, vẫn kêu gào thảm thiết, cảm nhận được sự đau đớn khi thần tri tâm rời xa. Thiên tàng từng là một kim thạch vương giả theo lời thuyết pháp của Lạc Thư, cùng minh quân là một đôi thần o quyền lữ. nếu những trận chiến trước đây với sự phản loạn của Hoàng Hà Long Tước và Bồ Đề khiến mối quan hệ này tan vỡ, điều này không khó lý giải. Bầu trời rộng lớn chỉ dung nạp một vị trúc long, nhưng đại địa lại phải chứa được ba vị thần ó. Dù ba vị này có quyền cai quản những vật khác nhau, nhưng chắc chắn sẽ dẫn đến tranh chấp. Không ai muốn từ bỏ quyền trở thành chủ nhân đích thực của đại địa. có lẽ đó cũng là lý do vì sao hiện tại 12 thần chủ thái viên nhau cai quản thiên địa, ai cũng muốn trở thành chủ nhân duy nhất của toàn bộ thiên hạ. Ninh Trường Cử che chở Lục Gia Gia tránh xa trận chiến trung tâm, hắn cầm lạp thư trong tay, đột nhiên nhớ ra một chuyện, "Không Nguyệt đi đâu?" Ninh Trường Cử hỏi, "Không Nguyệt không phải đã quay lại lạp thư rồi sao?" Lục Gia Gia ngạc nhiên nói, "Là sao vậy?" Ninh Trường Cử nhẹ nhàng lắc đầu đáp, "Ta không hỏi về lạp thư thư linh đâu." Lục Gia Gia bỗng giật mình, hiểu ra không nguyệt không phải tiểu nữ hài kia, mà tiểu nữ hài chỉ là phụ thân của nàng lúc trước. vậy tiểu nữ hài kia đi đâu rồi? Lục gia gia cũng không biết chuyện trước kia ở trong lạc thư nơi ninh trường Cử và không nguyệt đã đối thoại, vì vậy nàng không nghĩ xa hơn, chỉ lo lắng cho an nguy của tiểu nữ hài kia. ninh trường Cử bỗng nhớ lại khi vừa mới ra khỏi lạc thư, không nguyệt với giọng trẻ con ngây thơ đã khuyên bảo hẳn liệu chuyện xấu sẽ xảy ra sao? yêu thân trận ninh trường Cử hoàn toàn tỉnh ngộ, giờ phút này thời gian đã trễ rồi, dưới ánh sáng bắt này. mọi thứ lại bị dìm xuống. Về lạc thư lâu, có một tòa thành hoang vu không người hỏi thăm. Nơi đó có một lão nhân với tam vĩ đàm chậm rãi bước ra. Nếu Ninh trường cửu nhìn thấy lão nhân này, hắn chắc chắn sẽ giật mình. Lão nhân này có hình dáng kỳ dị, mặt người thân rồng, không có vảy cũng không có móng, tóc sơ sát như cành cây khô. Phía sau lưng mặc một bộ áo cũ, cô áo dựng đứng, như thể một khối u đang sinh trưởng. Lão nhân này chính là người đã từng bị lừa trong lạc thư, uốn thánh thủy kiếm tiền, chả khác gì những người khác. Hắn là người cuối cùng còn sống sót. là người duy nhất sống sót trong đám vạn người năm xưa. Hắn nhớ lại năm xưa, khi bị những lời nói dối lừa gạt, hắn đã đến nứt thần tri cốc, nơi cầu nguyện và uống vào. Thành thủy, họ thật sự trở thành long, sống được mấy trăm năm, nhưng thay vì mạnh mẽ họ lại yếu ớt, không có vậy chỉ có tuổi thọ dài ràng dặc mà không có sức mạnh. Những năm tháng ấy, chỉ đổi lấy việc trở thành đô lệ thần, phải vận chuyển khoáng thạch và chữa trị cho thiên tàng, một thân thể vỡ vụn tàn phế. Ngày qua ngày, hắn bị nô dịch mà sống, không khác gì những con rối cuối cùng chiến tranh kết thúc đột ngột, tất cả vạn vật bị hủy hoại, hắn vẫn nhớ rõ những năm tháng bị nô dịch. Là những thôn dân ít ỏi không tu đạo, nhưng may mắn không bị linh trí ăn mòn. Tuy vậy, điều đó không làm hắn cảm thấy tốt hơn, mà ngược lại càng thêm bất hạnh. Hắn cúi đầu xuống, nhìn thấy cơ thể xấu xí của mình, xung quanh chỉ là những cái xác không hồn, không ai có thể nói lời nào, cảm giác cô đơn. tuyệt vọng ấy khiến hắn không ít lần muốn kết thúc cuộc đời vì vậy hắn sống đến ngày hôm nay cũng chỉ như một giấc mơ không chân thực mỗi lần nghĩ lại hắn đã không còn muốn nhớ về quá khứ điều duy nhất còn lại trong tâm hắn là một nguyện vọng cuối cùng đó là triệt để phá hủy cái địa ngục mà hắn từng sống đó là lý do hắn tồn tại đến nay vạn yêu thành cho hắn cơ hội này hắn sống như một con người không phải người sống yêu mà không phải yêu sống ẩn giật trong những huyệt động ẩm ướt suốt nhiều năm mãi cho đến hôm nay hắn mới bước vào trong thành không một thành trì kỳ quái được kết cấu bằng trận pháp, một yêu thần trận. Hắn là người được vạn yêu thành bổ nhiệm làm trưởng trận. Hắn run rẩy cầm lấy trận sử như cầm quyền trượng đứng tại trận nhãn. Hắn sai truyền quyền lực và ngay lập tức, quyền lực trong cơ thể hút cạn thánh thủy, khiến máu lệ trào ra. Khi hắn chuyển động trận sử, chính là lúc hắn chết đi, như sự hận thù suốt 500 năm vẫn phát tiết ra sau cái chết của hắn, thông qua yêu thần trận, yêu thần trận bắt đầu vận hành. Trận chiến trên bầu trời bị ngừng lại một cách cưỡng chế, các nàng tranh đoạt thần chi tâm tượng, đối đầu với bản nguyên lực lượng bị một bàn tay vô hình nắm lấy, rồi bị cuốn đi, lao về phía là thư lâu. Cái bàn tay vô hình chính là yêu thần đại trận, một linh đồng trong lòng chấn động. Nàng vốn không biết kế hoạch của vạn yêu thành, nhưng sau khi thuyền của nàng bị hủy, hàng trăm thi thể bị phát hiện, và sự thất lạc của chúng chính là một phần trong âm mưu của vạn yêu thành. Nàng cảm thấy đây chính là sự trợ giúp của thiên mệnh dành cho mình. Tất cả vật chứa của vạn yêu thành đã bị hủy tại Hải Nam, nhưng nguy hiểm duy nhất còn lại đã bị loại bỏ, tuy nhiên, Nàng vẫn không hiểu tại sao vật chứa chuẩn bị cho lạc thư lâu lại xuất hiện ở gần vạn yêu thành Hải đã đưa chúng đến đây Nàng và tư mệnh ăn ý ngừng chiến đấu Liên hợp để truy đuổi viên thần trí tâm đang bỏ trốn Tuy nhiên, họ vẫn chưa thể đuổi kịp Ngoài lạc thư lâu, tại một nơi hẻo lánh không tên Trước đây, tiểu nữ hải bị phụ thân của không nguyện đánh bất tỉnh Thi thể của nàng nằm trên mặt đất Trong giấc mơ, tiểu nữ hải cảm giác mình như đang lạc vào vùng băng tiết Trước mặt nàng là một bông hoa xài đoá. Trong tay nàng chỉ có một hộp diêm, nàng không ngừng cố gắng châm diêm để đốt cháy hoa xài đỏ, những cây diêm lần lượt tắt, khi nàng đã không còn hy vọng, bất ngờ nàng ngẩng đầu lên, thêm một ngôi sao băng cháy sáng bay qua. Nàng nhắm mắt lại và thầm cầu nguyện, ngôi sao băng ấy rơi đúng vào bông hoa xài đỏ, đốt lên ngọn lửa, mặt nàng rực sáng dưới ánh lửa, đôi mắt vàng hóng của Tô Sinh bừng lên ánh sáng, trong tay Ninh Trường Cử hầu Nguyệt lại hiện ra, Trần trần nói, không nghe lời đối nhi, giờ thì phải trả giá rồi, sao, gặp phải bà ôn chưa? Nhưng yên tâm đi, vạn yêu thành không phải là mục tiêu của chúng ta đâu. Bọn họ còn trông cậy vào cái tiểu nữ hài có thần chi tâm này để phá vỡ phong ấn của Thánh nhân nữa. Haiz, cũng khó trách bọn họ vội vã như vậy, dù sao Thánh nhân mạnh mẽ một mình đã che chở tất cả các đại yêu, vì vậy dù là thần quốc cũng chỉ có thể đánh nát thân xác đại yêu mà không thể tiêu diệt linh hồn của chúng. Nếu Thánh nhân không xuất hiện, tất cả các đại yêu sẽ gặp tai ương, nhưng cha mẹ của bọn chúng là người, chuyện này với các ngươi lại có thể là một chuyện tốt đấy. Ninh Trường Cửu lười biến nghe nàng nói làm nhảm, lại tiếp tục đập nàng trở lại trong thư trả lời. Mặc dù mục tiêu của tiểu nữ hài không phải là bọn họ, nhưng cổ Linh Tông bị diệt Tông thì phải làm gì đây? Tại cổ Linh Tông, Ngư Vương đứng trên mái nhà, nhìn lên bầu trời. Mặc dù nhìn bề ngoài cổ Linh Tông rất yên tĩnh, nhưng Ngư Vương biết sự yên tĩnh ấy chỉ là sự lừa gạt. Hướng cửu ưu điện, từ xa có thể cảm nhận được khí tức u minh đang lan tỏa, như những con rắn đen trườn lướt trong không gian. Ngư Vương những ngày qua luôn cảm thấy bất an. và giờ đây cảm giác ấy đã trở thành hiện thực. Nó biết nếu không hành động, mọi chuyện sẽ không còn kịp nữa. Nó quay người nhìn về phía bên ngoài của Linh Tông. Nó bước nhanh qua mái hiên, định một mình rời khỏi Cổ Linh Tông. "Chăm chú nghe, chăm chú nghe, ăn cơm rồi." Một tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên từ phía sau. Đó là giọng dụ cần. Ninh Tiểu Linh cũng đứng bên cạnh nàng, chỉ có điều Ninh Tiểu Linh đang chăm chú viết gì đó, hoàn toàn không để ý xung quanh. Ngưu Vương Trần trừ bước chân, nó không thể chỉ vì một chút ân tình nhỏ mà bán mạng cho Tiểu Ân, Tiểu Huệ và Tiểu Ngưu Kiên. Huống chi giờ nó chỉ có thực lực ở nhập huyền cảnh, ở lại chẳng khác gì vô ích. Nó tránh ánh mắt của các nàng, tiếp tục bước về phía trước. Nó biết mình là ngư vương, không phải địa phủ thần thú có khả năng phân biệt thiện ác, thần thông quảng đại, nhưng nó không phải như vậy, và Ninh Tiểu Linh cũng không phải minh quân. Tất cả bọn họ rồi sẽ chết. Hai cô gái chết tiệt này, sao lại không biết nặng nhẹ như vậy? Ngư vương từ từ nhắm mắt lại, bước đi qua con đường núi. Tiếng hô hán ở phía sau dần dần xa dần. Cư bộ của nó bất giác chậm lại một chút, khi đi ra ngoài. toàn bộ cổ linh tông đã bị u minh đại trận bao phủ, không thể ra ngoài được. Mưu vương ngồi tại cổng đại trận, than thở: đều do ta tự trách mình đi quá chậm, ai giờ thì tốt rồi, chỉ có thể cùng các nàng chịu chết thôi. nó bắt đắc dĩ sai người quay trở lại trong cổ linh tông yên tĩnh, mọi thứ đều lặng im, không một tiếng động. tông chủ tự xưng là họa, vẫn đang chờ mộc linh đồng trở về, nhưng nàng đã không thể mang theo thần chi tâm trở về đúng hạn. những ngày sắp tới sẽ là tai nạn hủy diệt, trừ phi có ai nắm quyền hành. người đó có thể dùng thân mình chấn trụ binh phủ. nếu không, tất cả mọi người sẽ phải chết, không còn nghi ngờ gì nữa. sắp đến giờ giữa trưa, Trên không cổ linh tông hào hồn đã đến từ lâu. thần tông ngăn cách thế giới bên trong, không thể người thấy khí lạnh của tiết bai giữa đông. môi chuyển tiếp nơi này hiện lên một cách yếu ớt, lá cây nơi biên giới hơi cuộn khô, khiến người ta cảm giác như hiện tại vẫn là đầu thu. ninh tiểu linh mặc chiếc váy đạo trắng, bước đi trên con đường đá vụn, bên dưới mắt cá chân cỏ xanh vàng pha lẫn gãy nứa nhẹ. nàng vung tóc dài theo từng bước chân, không đeo trang sức gì, chỉ buộc một chiếc nơ đỏ nhỏ ở đuôi tóc. cô cầm quyển sổ tay trong tay, vừa đi vừa xem, thi thoảng đưa tay vuốt nhẹ cầm, tư lượng, dụ cẩn, cầm theo một con mèo trong tay, đi bên cạnh nàng, vừa bước đi vừa gõ nhẹ, chăm chú theo dõi và hô hào. bây giờ ai cũng biết ninh tiểu linh nuôi một con mèo, đó là đặc quyền của người tham gia linh cốc thi đấu. trong vòng đọc sách của các đệ tử, khi nghe danh ninh tiểu linh, mọi người lại tưởng tượng như thể địa tạng bồ tát đang gõ bát. tạo ra những âm thanh thần bí, khiến người ta như thể đang gặp phải linh hồn của một con vật trung thành đang quẫy đuôi trong nhà. Ninh Tiểu Linh không quan tâm đến những điều này, cô chăm chú vào quyển sổ, trong đầu mô phỏng lại các chiêu thức kiếm pháp và linh thuật đã học, suy nghĩ về cách chúng có thể kết hợp lại, tạo thành một con đường riêng của mình. Cô cứ thế tiếp tục suy nghĩ cho đến khi ánh hoàng hôn bắt đầu bao phủ bầu trời. Mắt nàng rời khỏi quyển sổ, nhìn lên bầu trời. Những ngày qua, bầu trời và các thần tiên dường như lơ đáng, các hiện tượng kỳ lạ trên không gian xuất hiện mà không còn khiến mọi người ngạc nhiên. Ninh Tiểu Linh cũng không mấy bận tâm. Một cơn gió lớn bất ngờ thổi qua, làm chiếc váy mềm mại của nàng về lên, để lộ đôi chân. Những chiếc lá khô bay xung quanh. Ninh Tiểu Linh thuận tay hái một chiếc lá, hoàng hôn xuyên qua chiếc lá khô, ánh sáng chiếu qua cuống lá, tạo ra những đường gần rõ nét, nhìn như một cây nhỏ vẫn còn sự sống. Nàng nhìn chầm chăm vào chiếc lá một lúc lâu, cảm thấy một sự gắn kết đặc biệt. Đây là khoảnh khắc mà Ninh Tiểu Linh sẽ thường xuyên nhớ lại khi nghĩ về hoàng hôn. Nàng cẩn thận đặt chiếc lá vào trong quyển sổ tay. Gió thổi từ trên đầu nàng qua. ánh sáng xuyên qua bình chướng rồi chiếu xuống, ánh sáng hơi lệch đi, khiến bóng của nàng cũng bị lệch theo. Dụ Cẩn bỗng nhiên lên tiếng, "Ai con mèo chết tiệt đi đâu rồi? Trước đây ngày nào nó cũng lười biến, nhưng dù sao cũng ăn uống tích cực, giờ lại không thèm ăn nữa, quả nhiên, mèo không phát sơn thì chẳng còn sức sống nữa." Dụ Cẩn ôm chưa bát cá, thể hiện sự bất mãn vì con mèo lười biếng. Dù là trong cung nuôi ngựa miêu hay trong mục nuôi mèo, ít ra chúng cũng sẽ bắt chuột, nhà chúng ta nuôi mèo thì chỉ có nghe mà không làm gì cả. Từ đường núi, Ngư Vương ngồi ở góc phòng, Mẹ thấy lời nói của Dũ Cẩn bỗng có chút hối hận vì không đi thẳng ra ngoài ngay từ đầu. Ninh Tiểu Linh mỉm cười, hỏi, vậy sao ngươi vẫn mỗi ngày sờ nó? Dụ Cẩn gõ nhẹ vào bồn mèo, suy nghĩ một lúc rồi gận đầu nói, ừm, mèo thì chỉ cần được sờ là vui rồi. Ninh Tiểu Linh nhìn về phía bức tường, thấy một phần vách tường nhô ra như vuốt mèo, liền nói, Nó chỗ đó, Dũ Cẩn ánh mắt sáng lên, cầm bát nhỏ chạy tới, nói, con mèo ngốc này, rốt cuộc cũng tìm được nó. Ninh Tiểu Linh chậm rãi đi theo sau, không nhen cũng không chậm, khẽ đè tay lên nực, nàng hai tay ôm lấy, nhìn rất thanh tú mà yên tĩnh. Ninh Tiểu Linh mỉm cười nói, chăm chú nghe vậy, nó rất có linh tính, ngươi mang nó, nó không chừng nó có thể hiểu đấy. Dụ cẩn hừa một tiếng, nói, một con mèo thôi, làm sao có thể hiểu tiếng người được, đâu phải tu luyện mấy nghìn năm như lão yêu quái. Ngư Vương mở to mắt, nhìn nào một cách im lặng, trong lòng nghĩ thầm, nếu không phải ta mất hết tu vi, bây giờ ta đã mở miệng nói tiếng người dọa chết ngươi rồi. Ninh Tiểu Linh không trả lời, chỉ lặng lẽ ôm sách, ngôi sổng xuống, nhặt một miếng cá khô đút cho Ngư Vương ăn. Mặc dù Ngư Vương có thể săn được cá lớn, nhưng nó quen thuộc với các loài yêu tộc, lại không thích những thứ không qua chế biến, chẳng hạn như cá khô. Con yêu tộc cũng vậy, khi sống trong cảnh giết chóc, đến một lúc nào đó nó sẽ không thể quay lại với những mùi hôi tanh của những vật nguyên sơ, dụ cần muốn thử nghiệm lại ý tưởng của mình. Nàng nói, người tin không, chỉ cần ta mỉm cười và dùng lời lẽ nhẹ nhàng băng nó, Nó sẽ không hiểu ta đang mắng, ngược lại còn thấy như ta đang khen nó. Ninh Tiểu Linh còn chưa kịp phát biểu ý kiến của mình, Dụ Cẩn đã thực hiện thử nghiệm của mình. Nàng nở nụ cười dùng vẻ mặt thùy mị, vươn tay sờ vào trán Ngư Vương, rồi nói: "Ngươi đúng là con mèo ngốc nhất mà ta từng gặp, cả ngày chỉ biết ăn và ngủ, ta còn tưởng mình đang chăn heo." Ngư Vương dụ Cẩn cười càng vui vẻ hơn, "Ngu xem, nó quả thật chẳng hiểu gì cả." Ninh Tiểu Linh chạm vào cầm, nhìn cô gái nhỏ với vẻ ngây thơ, bất đắc dĩ mỉm cười. con mèo nhỏ chỉ là không muốn cãi lại nuôi thôi. nuôi vương lắc lắc đuôi như thể đồng ý. nuôi vương ăn hết nửa chậu cá khô chỉ còn lại một miếng cuối cùng, nó bỗng chầm mặc lại. ninh tiểu linh cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, liền tò mò hỏi sao vậy, Béo ngao ô. nuôi vương khẽ kêu lên, rồi cắn răng, đó là một cảnh báo nguy hiểm. miệng nó có vết thương chưa lành, nhìn có vẻ không được đáng yêu cho lắm. dụ cần hỏi, tiểu linh, người lần trước bảo là có thể hiểu ngôn ngữ mèo, nói thử xem nó vừa nói gì. Ninh Tiểu Linh im lặng một chút, rồi nói đầy tự tin, nó muốn uống nước. Dụ Cẩn ban tím ban nĩ. Ngư Vương ăn hết, miếng cá khô cuối cùng, quay người chui vào bụi cỏ. Dụ Cẩn cười, nói, Tiểu Linh lại sai rồi, nó chỉ là muốn ngủ thôi. Là ai? Ninh Tiểu Linh ôm bút ký đứng dậy, ánh mắt nhìn vào đám cỏ dại không có đầu gối chùm mây động trong gió. Nàng và Dụ Cẩn cùng nhau đi về hướng học đường. Vạn vật đều có linh tính. Khi còn nhỏ, Ninh Tiểu Linh đã biết rằng, Một số động vật có thể nhìn thấy những thứ mà con người không thể thấy. Ví dụ như chó, khi chúng đột nhiên sủa lạn lên, có thể là chúng đang cảm nhận được một nguy cơ nào đó. Miu đồng cũng vậy, khi nó chăm chú nhìn vào một góc nào đó mà không chớp mắt, có thể là có một tiểu quỷ đang ngồi sồm ở đó. Lúc ấy, Ninh Tiểu Linh không hiểu rõ, chỉ biết là Miu đồng có một sự linh cảm rất đặc biệt. Nhưng không hề biết rằng, sự cảnh báo của nó lại có thể liên quan đến một chuyện rất lớn sau này, một chuyện mà cô sẽ không thể lường trước được. dụ cẩn thì lại vô tư, tâm trạng luôn vui vẻ. hắn vừa hát một khúc dân ca vừa nhẹ nhàng bước đi. Minh Tiểu Ly ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, chỉ thấy hoàng hôn đột ngột kéo đến. Đêm tối như muốn nuốt chửng, lấy không ra xung quanh. Cổ linh tông tông chủ đứng tại lối vào binh phủ, u minh chi khí từ đuôi lông mày và má mà hắn tỏa ra. Bên cạnh hắn, một con yêu thú khổng lồ giống như cổ ngư nằm dài trên mặt đất, trong miệng ngậm một chiếc đồng hồ cát, ánh mắt chăm chú nhìn vào cánh cổng sâu thẳm của binh phủ. Cổ ngư toàn thân màu đen, không phải do bộ lông. mà là vì thân thể của nó được cấu thành từ vật chất hư không. Nó là một linh giả nuốt linh, là một con yêu thú đã chết trong khư hải, sau đó biến thành một sinh vật linh thể. Linh giả không có linh trí, mà chỉ có thể bị kiểm soát bởi những người có khả năng đặc biệt như Mộc Linh Đồng. Hắn là người duy nhất trong toàn bộ tông môn biết Mộc Linh Đồng là một nhân vật đứng sau màn, và dù rất lâu chưa gặp nàng, hắn luôn mong đợi ngày này đến. Một nữ tử phong hoa thiền đại như vậy, nếu một ngày nào đó trở thành chủ nhân của U Minh, dẫn dắt của Linh Tông trở thành một minh quốc mới. thì không ai có thể ngăn cản được, lúc ấy, ngay cả Thần Tông hay Kiếm Các cũng sẽ không phải đối thủ của Cổ Linh Tông, Cổ Ngư nhìn chiếc đồng hồ cát trong miệng, đã lọt hơn phân nửa, khi nó hoàn toàn lọt hết, nếu Mộc Linh Đồng không quay lại, thì đó sẽ là một tai họa không thể tránh khỏi. So với sự im lặng của Cổ Linh Tông, Lạc Thư Lâu lại đang chìm trong sóng gió. Âm mưu và dã tâm của Lạc Thư Lâu từ lâu đã bắt đầu lộ diện, bốn tòa thần lâu chính là đại diện cho quyền lực tối cao và lâu chủ của chúng giống như các thủ vệ của thiên trụ, bảo vệ cho một thế giới vĩ đại. Lạc thương Túc trong lúc chạm đến bí ẩn của thiên đạo, nhận ra rằng thần chủ sẽ không can thiệp vào những chuyện xưa của thần, vì đây là quy tắc đã được ghi chép vào thiên đạo giới luật và hiệp định từ lâu. vì thế hắn bắt đầu suy nghĩ muốn lợi dụng tình huống ít ảnh hưởng này để đánh cắp sức mạnh của thiên tàng, rồi phi thăng vào thần quốc để nhận chức từ thần chủ, trở thành một tồn tại bất tử không bao giờ phai bờ. nhưng là thương túc không ngờ rằng chính hắn lại bị mộc linh đồng lợi dụng mà không hay biết âm thầm gieo mầm tham vọng trong lòng mộc linh đồng với dã tâm càng lớn. muốn lợi dụng thân phận minh hoàng của mình hấp thụ sức mạnh của hai đại thần thái sơ rồi kết hợp chúng vào trong cơ thể tạo thành một tồn tại mạnh mẽ trở thành chủ nhân của thần quốc mục tiêu của vạn yêu thành vẫn không thay đổi trong suốt 500 năm qua bọn họ muốn phá vỡ phong ấn của thầy nhân bởi vì người thầy nhân đã ràng buộc số mệnh của tất cả các đại yêu giờ đây sóng gió ở hải quốc đã qua mọi thứ đều đã bị nhổ tận gốc và bọn họ từ bốn phương đều tụ về đây tạo thành một mớ hỗn độn khi tiểu nữ hải bay lên không trung ninh trường cử nhìn thấy ánh kim diễm bao phủ cơ thể nàng nhất thời không thể phân biệt được địch hay bạn. tiểu nữ hải khi còn sống vốn hiền lương và chân thành, tâm hồn như gương sáng. nhưng giờ đây lực lượng từ trận pháp yêu thần đang dốc vào cơ thể nàng, khiến da thịt nàng trở nên cứng như giáp nhảm long. miến cưỡng có thể tiếp nhận trái tim thần trì đã mất đi chủ nhân, một trái tim yếu ớt và hư nhược. tiểu nữ hải phá không mà đi. tư mệnh và mộc linh đồng vừa chiến đấu vừa đuổi theo. ninh trường cửu đứng lên mang theo kiếm lao về phía yêu thần trận, muốn tìm ra sơ hở trong trận pháp, không một lần nữa từ trong nạp thư bỏ ra. Lúc này nàng chỉ còn lại vừa bỏ ra, lúc này nàng chỉ còn lại một phần nhỏ như hạt gạo trong cổ họng, hét lớn, "Cha!" Ninh Trường Cửu nhìn nàng, ánh sáng trên người Khâu Nguyệt lại lóe lên. Ninh Trường Cửu hỏi, "Có cách gì? Nói nhanh đi." Khâu Nguyệt đáp, "Cha chỉ cần đứng ngoài quan sát, đừng làm gì cả, để tai nạn này càng lúc càng lớn, để mức có thể hủy diệt cả thành và quốc gia thì càng tốt." "Vì sao? Vì sao?" Ninh Trường Cửu hỏi lại, Khâu Nguyệt giải thích, "Vì mọi chuyện đều có điểm mâu chốt." Mặc dù thân chủ không can thiệp vào chuyện của thái sơ thần, nhưng bọn họ vẫn đóng vai trò là chúa tể của thiên đạo. Khi nhân gian gặp đại nạn, họ tuyệt đối không thể khoanh tay đừng nhìn. Đây là quy luật của thiên đạo, không thể thay đổi, dù bọn họ nhìn có vẻ mâu thuẫn, nhưng thực ra lại không phải như vậy. Ninh Trường cử hỏi tiếp, vậy thì sau khi bạch tàng thần quốc thần sư đến, chúng ta phải làm sao, khâu nguyện đáp. Cha và mẫu thân chỉ vì cứu tiểu linh tỷ tỷ, cho nên đương nhiên sẽ không có chuyện gì, nhưng nữ nhân xấu xa kia thì chưa chắc đã dễ dàng thỏa hiệp đâu. Đinh Trường Cửu và Lục Giá Giá lít nhìn nhau, trong mắt họ đều là sự lo lắng. Trên bầu trời, một trận phóng bạo linh khí mạnh mẽ hơn trước đang dâng lên. căn cứ vào quy luật linh khí tụ hợp, xung quanh mấy ngàn dặm, linh khí giờ phút này tụ tập lại như dòng nước chảy xiết, cuồn cuộn chạy tới. bọn chúng dày đặc hội tụ trên khổng trung, tạo thành một mảng mây linh khí. Những linh khí này giao thoa với nhau, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ thành một trận mưa lớn. Cha, mưa có phải là đang nhìn mẹ tư mệnh khắp nơi không? Khâu Nguyệt đứng bên cạnh, khơi mao chiêu chọc. Dù sao thì Tư Mệnh mẫu thân là nữ nhân xấu, nhưng Tư Mệnh tỷ tỷ lại có dáng vẻ xinh đẹp, trước sau lồi lõm, ngay cả ta cũng muốn đưa tay so bóp, cha hẳn là cũng không ngoại lệ nhỉ? Nhưng mà Giá Giá đại nương còn ở bên cạnh, ngư như vậy có phải hơi quá không? Ninh Trường Cử không để ý đến mà hắn không biết lời Khâu Nguyệt nói có thật hay không, nhưng hắn và Lục Giá Giá đều không muốn để Tư Mệnh mạo hiểm với khả năng ấy. Lục Giá Giá nhìn hắn, ánh mắt kiên định. Ninh Trường Cử cũng nhẹ gật đầu. Điều quan trọng nhất là. Vừa sau khi Không Nguyệt nói xong, trong người hắn, Kim Mô bỗng phát ra một tiếng kêu to dồn dập. Kim Mô và Nguyệt Tước trên một phương diện nào đó, giống như một thể thống nhất, và nó cũng đã nhận ra nguy hiểm đang đến gần. Đi. Hai người ăn ý cùng nhau ngự kiếm, bay vút lên, hóa hồng đuổi theo tư Mệnh, muốn ngăn cản thảm họa trước khi nó trở thành một trận hủy diệt. Tư Mệnh dù mạnh mẽ trước đây, nhưng giờ đây cuối cùng mất đi sự bảo vệ của thần quốc, đối đầu với Bạch Tam thần quốc, nàng chỉ có một con đường chết. Lối điện xuyên qua không gian, linh khí phong bạo tạo thành vòng xoáy, mọi thứ xung quanh như lửa nước hay bụi nhỏ, tất cả đều mất đi tính chất thực thể, chỉ còn lại những nguyên tố tồn tại. Những nguyên tố này xoay quanh vòng xoáy, tụ lại ở trung tâm. Ninh Trường cử và Lục Giá Giá biến thành hai vệt ánh sáng trong như tiết, lao vào tầng mây, muốn kéo thư mệnh trở lại. Mộc Linh Đồng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hai người này muốn làm gì? Tuy nhiên bọn họ có thể xuyên qua năm đạo linh lực dư bà. Thương lực của họ quả thực còn vượt ngoài dự đoán của nàng, không phải là những người ở từ đình cảnh bình thường. Mộc Linh Đồng không để ý đến họ. Mục đích của nàng chỉ có một, đó là thần chi tâm. Ninh Trường Cửu và Lục Giá Giá vốn nghĩ rằng mượn sức mạnh của họ để ngăn chặn tư mệnh sẽ rất khó khăn, nhưng giờ khắc này Ninh Trường Cửu mới cảm nhận được sự chuẩn bị của Lục Giá Giá đối với đối xứng mà nàng dự đoán trước đó. Một bên chiến đấu với Mộc Linh Đồng, một bên nhanh chóng đuổi theo hướng tư mệnh mà cảm giác của nàng chính là không muốn dừng lại. Tư mệnh không tiếp tục chiến đấu với Mộc Linh Đồng, mà chỉ lấy quyền lực để che chắn phòng ngự. Nàng nhìn về phía sau, biết bọn họ không muốn mình liều lĩnh, nhưng nàng cũng không muốn rút lui. có thể ninh trường cử và lục giá giá rõ ràng không cho tư mệnh cơ hội khi nào vừa lơ lửng trong không trung cơ thể chợt như bị điện giật ngưng lại ngay lập tức ninh trường cử và lục giá giá liền đuổi kịp trong nháy mắt ninh trường cử ôm nàng vào trong ngực lục giá giá dung kiếm khí bao phủ cả ba người hướng xuống đất mà rơi cuộc cứu viện thành công không nguy vui vẻ reo lên cô dấu gả về thành công cứu được kình địch ba người rơi xuống mặt đất mộc linh đồng đã rời đi từ lâu tư mệnh tức giận nói các ngươi làm gì vậy Ninh Trường Cửu thả nàng ra khỏi ngực, nhìn về phía bầu trời, nói: "Khi gặp nguy hiểm, Trời không thể không cứu." Tư Mệnh hiểu rõ ý trong câu nói của hắn, liền đáp: "Ta biết chừng Mực, dù yêu thần trận có mạnh mẽ, nhưng không thể ngăn cản chúng ta. Ta và một linh đồng lên thủ, có thể ngăn nó lại ở Lạc Thư lâu, không để thần quốc kịp nhận ra." Ninh Trường Cửu chăm chú nhìn nàng, ánh mắt đầy nghi vấn. "Vậy sao không kịp?" Tư Mệnh bình thản nói: "Thái sư thần ô là tấm kỵ, nếu không phải vì thần quốc đã sụp đổ, ta cũng sẽ không tham gia." hơn nữa thần quốc quản lý nhân gian cũng phải tuân theo một số quy luật nếu bọn họ chưa phát hiện ta có lòng tin sẽ giết mộc linh đồng tuy nhiên mọi tính toán của nà giờ đã bị phá vỡ ninh trường cửu lắc đầu nhẹ lại lúng nói vậy nếu bạch tàng vẫn đang âm thầm quan sát ở đây thì sao tư mệnh đột nhiên im lặng bạch tàng thân chủ không cần phải mạo hiểm với thiên đạo nguy hiểm tranh giành thứ nước đục này không đúng không cần thiết đâu trong đầu tư mệnh bỗng dâng lên một ý nghĩ đáng sợ không nhìn vẻ mặt của tư mệnh hiểu rằng nàng đã đoán ra điều gì, liền vỗ tay nói, không hồ là thần quan mẫu thân, suy nghĩ xa thật là khác biệt. lục gia gia đứng phía sau tư mệnh, không nói gì, nhìn ba người với vẻ mặt mơ hồ, cảm thấy trí tuệ của mình có chút theo không kịp. sau khi ngăn cản tư mệnh, lục gia gia không còn suy nghĩ thêm, nàng nhìn về phía đông, lo lắng nói, tiểu linh bây giờ nên làm gì? ninh trưởng cử đáp, dù thế nào đi chăng nữa, ta sẽ đưa sư muội về, dù phải vượt qua cùng bích, dù hoàng tiềm có rơi xuống, hắn không biết, ninh tiểu linh cũng đã đòi những lời tương tự trước đó. tư mệnh ngồi xếp bằng. Hồi phục linh lực đã hao tổn, nàng suy nghĩ về mình và Ninh Tiểu Linh, chỉ gặp nhau một lần, nhưng nàng cảm thấy thiếu nữ quật cường đó luôn ở trong tâm trí mình. Trước đó mình cứu nàng, vậy lần này thì sao, nàng có thể cứu được mình không? Tư mệnh không hiểu tại sao mình lại lo lắng cho một tiểu nha đầu mà chỉ gặp qua một lần. Nàng bình tâm lại, nhẹ nhàng mở miệng, đoạn giới thành còn có một tiểu muội muội đang chờ người đó. Lục Gia Gia nhìn về phía Ninh Trường Cửu, hỏi: "Thiệu Tiểu lê. Ninh Trường Cửu trừng mắt nhìn Tư mệnh, nghĩ thầm, mới vừa nãy còn lo đến chuyện này, bây giờ lại nhắc đến chuyện kia. tư mạnh vẻ mặt ảnh này nói Xin lỗi chủ nhân ta xít quên mất lần trước sau khi hôn ngươi ngươi có dặn ta không được ra ngoài nói rồi nàng nhẹ nhàng đưa tay lên che miệng Ninh Trường cử thở dài nhìn về phía lục giá giá lục giá giá lại lung hừ một tiếng không thèm để ý đến hắn nữa không nguyệt hơi thất vọng nghĩ thẩm trong lòng bộ thân tư mạnh sao mà không giữ được bình tĩnh thế đáng lý ra chuyện này phải xảy ra trong thời gian hòa bình giờ mọi người đều nhất trí đổi ngoại sao lại có tâm tư nội đấu lúc này Tuy vậy Nàng cũng nghĩ chuyện cưới cô dâu hôn rồi lại thu về tính sổ cũng đâu phải là điều quan trọng. Quan trọng nhất là, chủ nhân chân chính của nàng cuối cùng cũng sắp tới. Lúc này, trên bầu trời, một vết dạ lớn đột ngột xuất hiện. Ba người ninh trường cử, tư mệnh, lục giá giá gần như, cùng lúc nhận ra có gì đó không ổn, đồng loạt ngượng đầu nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời, một mảng hoa dâm kỳ lạ, đang giữa mùa đông, nhưng bỗng nhiên có một trận tiết lớn rơi xuống, nhìn như không có gì bất thường. Nhưng tất cả đều biết... đó không phải là tiết bình thường mà là một loại bạch ngân mảnh vụn lạnh giá đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhân gian sắp gặp đại nạn và thần quốc sẽ đứng ra bảo vệ nhân gian, tất nhiên sẽ lại bỏ tai họa này. Mộc Linh Đồng Vạn Uy Thành là thương túc của bọn họ, dù cho kế hoạch của bất kỳ bên nào thành công cũng khó tránh khỏi sự chú ý từ thần quốc. Vì dù có dung chuyển mạnh đến đâu, sự kiện cũng chỉ xảy ra trong phạm vi lạc thư lâu sẽ không lan ra ngoài. Tuy nhiên, tất cả các yếu tố đều trùng hợp lại khiến cuộc hỗn chiến này giống như một viên bom có thể hủy diệt cả trời đất bất kỳ lúc nào. Bạch ngân tiết cung dần dần mở ra, và thân sứ giáo lâm, uy áp lan tỏa khắp nơi, dưới bầu trời bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, lôi điện ẩn mình, sau nguyên tố bị gió thổi tán loạn, giống như một trận mưa linh khí bỗng dưng dừng lại, chỉ có những mảnh bạch ngân tiết của như tiết, tựa như một con thú khổng lồ đạp qua không gian, ngượng đầu tiến tới, thân huy bao trùm thân thể sứ giả khi hắn từ đám mây bay xuống, lúc giá giá nhìn thấy mảnh tiết bạch ngân ấy, trái tim nàng như muốn lặng yên trở lại, nàng lập tức nhắm mắt lại, giữ vững tâm kiếm đối mặt với uy áp từ thần quốc tư mệnh lại tỏ ra thờ ơ, ánh mắt trong đó thậm chí có chút khinh thường. dù sao nàng trước đây từng là người thống lĩnh những thần sứ bất tử mạnh mẽ này. nàng nhìn vào, một cách vô thức chống lại lục giả giả, trên mặt lộ ra vẻ hân thưởng. tay nàng vô thức niệm pháp quyết, giấu đi sự thật này. ninh trường cửu cảm giác tim mình đang đập loạn, hắn không thể nhìn rõ phía xa, chỉ cảm thấy một con quái vật khổng lồ dần hiện ra từ đám mây. trước cái quái vật này, lạc thư lâu dường như chẳng là gì, đây chỉ là một góc nhỏ của thần quốc mà thôi. tư mệnh nhìn đám mây huyễn ảnh. Nói. Tư mệnh nhí, Ninh Trường cửu nhẹ nhàng ngật đầu. Hắn lại nhớ đến một thời quá khứ mịt mờ. Trước đây, cái không thể thấy đối với hắn chỉ là Đạo Quán và Đại Hà Trấn. Nhưng giờ nghĩ lại, đó chỉ là một phần nhỏ của băng sơn mà thôi. Không nguyệt nhìn thần xứ, không còn lanh ngợi như trước, trái lại có chút đau buồn. Cha, con phải đi, không đợi bọn họ tra hỏi, không nguyệt chủ động nói. Các người có biết không? Mẫu thân của ta bị bạch tàng giúp dân lột xương. Sau khi thần chết, thi thể bọn họ bị chia cắt. Mẫu thân ta, người đã trưởng khống Bạch Vân chi mạch, bị Bạch Tàng chia cắt đi hơn nửa. Sau đó hắn đúc thành cung điện của nàng, Bạch Vân tiết cung, vì vậy tên của mẫu thân cũng bị Bạch Tàng cướp đi. Thật ra thì, tất cả thần chủ đều biết chuyện về di cốt của các thần, chỉ là vì bị ràng buộc theo thiên đạo, họ không thể hành động. Bọn họ muốn thu thập những lực lượng còn lại của bốn thần, nhưng lại cần một lý do chính đáng để tránh đi thiên đạo. Dù vậy, quá khứ họ không cần phải thu thập lực lượng này, vì quốc chủ vĩnh viễn là bất khả chiến bại, nhưng Bạch Tàng đại thần Khâu Nguyệt không tiếp tục nói nữa. nàng cũng cảm thấy kỳ quái, vì sao Bạch Tàng lại cuốn vào chuyện này, dẫn đến việc Thiên Tàng xảy ra? Nàng có một chút suy đoán ghi lại trong cuốn sách của Vu Lạc, nhưng vẫn chưa thể chắc chắn là đúng hay không. Tuy nhiên Tư Mệnh và Ninh Trường Cửu lại cùng lúc đoán ra được nguyên nhân thực sự, hai người vô thức liếc nhìn nhau, để lại lời nói trong lòng. Bạch Tàng chính là nguyên nhân lớn nhất. Ý nghĩ này không chỉ khiến họ ngạc nhiên, mà còn hiểu rõ ràng một điều, đoạn giới thành nơi tồn tại bị Tội Quân phát hiện, chỉ là cốt lõi của vấn đề. Các quốc chủ còn lại có lẽ cũng biết ít nhiều về chuyện này, họ biết rằng đã từng có một vị thần quốc, chỉ chủ bị giết chết cách đây mấy trăm năm, và lần thứ hai Liệp Quốc chi chiến 500 năm trước, một quốc chủ đã mất mạng. Nguyên do và bí ẩn đằng sau sự việc này không phải là điều gì quá bí mật đối với các quốc chủ còn lại. Tuy nhiên, họ không hề biết rằng, từ 700 năm trước, đã có một vị thần bị giết chết trong im lặng, một sự kiện chấn động trời đất. Mãi cho đến năm ngoái, khi tội quân đặt chân đến đoạn giới thành, sự việc mới bắt đầu lộ diện. Bạch Tam có lẽ cũng lo sợ Người vô địch thiên hạ luôn sợ hãi khi một người cấp trên đột nhiên xuất hiện, mạnh mẽ hơn mình. Vì vậy, nàng muốn thu thập sức mạnh lớn hơn, phòng người việc mình trở thành thần tiếp theo không có đầu, mà trong toàn bộ nhân gian, chỉ có bốn thần lớn mới có thể khiến thần chủ phải coi trọng. Nghĩ đến đây, Ninh Trường Cửu và Tư mệnh lập tức hiểu ra. Hóa ra, toàn bộ chuỗi sự kiện tại lạp thư lâu bùng phát trong năm này có thể có liên quan đến bóng dáng của Bạch tam Thần Quốc, Tư Mạnh đứng dậy, kéo Ninh Trường Cửu, nói Chuyện ở đây không cần phải giải quyết nữa Chúng ta phải ẩn bình, đừng để Bạch Tàng phát hiện ra ngươi Chúng ta phải lập tức đi cổ Linh Tông Còn kịp thì đi ngay Ninh Trường Cửu nghĩ đến điều này cũng đồng ý Ừm, ngươi cảnh giới cao nhất, đi trước đi Ta và Già Giá sẽ toàn lực đuổi theo Tư Mạnh nói Đúng rồi, chờ Bạch Tàng thần quốc quan bế Chúng ta sẽ lập tức xuất phát Ở một nơi khác, trận chiến cũng bắt đầu làng xuống Lực lượng từ thần quốc không phải là thứ phàm nhân. có thể tiếp nhận được trận pháp yêu thần đã bị đẻ xuống mộc linh đồng không rõ sống chết thần sư lấy ra viên thần chi tâm dù không thể chạm vào giới luật đang vẫn phải mang nó trở lại trong cơ thể thiên tàng không nguyện đột nhiên mở miệng thần sư đại nhân ta muốn tiếp nhận chiêu an tần hình thần sư dừng lại ánh mắt như bạc ngân đổ xuống nhìn về phía nào không nguyện nói tiếp nếu không thể trả lại trái tim thì cũng không sao mẫu thân ta đã sớm qua đời nàng vốn là kim thạch trí chủ giờ chỉ còn là một người thực vật ta là lạc thư thư linh là nữ nhi của thiên tàng và minh quân vì thế di cốt của họ cũng là tài sản của ta bạch tàng đại nhân đã tiêu trừ nhân gian tai nạn không người trong lòng cảm kích muốn dâng hiến tất cả những di sản này cho thần quốc nếu như thần sứ đại nhân không thể tiếp nhận cũng không sao hy vọng thần quốc sẽ nhận ta làm thần tử thần chi tâm này từ ta mang đến thần quốc là tài sản của ta không vi phạm giới luật dĩ nhiên nếu bạch tàng đại nhân cần ta có thể dâng ra bất kỳ lúc nào thần sứ nhìn nàng hỏi làm sao để chứng minh ngươi trung thành? Không Nguyệt ngẩng mặt lên, Trần Thành nói, bởi vì tất cả mọi thứ ở Lạc Thư Lâu đều do ta sắp đặt, những gì ta làm chính là muốn dâng thần tri tâm làm lễ vật cho Bạch Tàng đại nhân, danh tiếng của Bạch Tàng ở nhân gian là thu phụ, ta tên là Không Nguyệt, Không Vi Thu, Nguyệt nghĩa là trắng, ta tự làm cho mình phát triển, đã trở thành thân tử trung thành của Bạch Tàng đại nhân. Không Nguyệt ngồi trên Lạc Thư giơ cánh tay mình lên, như muốn ôm lấy con quái vật khổng lồ ẩn đáo trong thế giới này, trong thần liệt hạp thiên tào dần dần mất đi tất cả sinh cơ cuối cùng. Bầu trời mở ra một vùng biển hòa bạch ngân, không nguyệt quỳ gối trên lạp thư đón nhận ánh sáng thánh quang tắm rửa. Đây là điều nàng đã chuẩn bị từ trước khi cùng minh trường cử bản về kế sách. Khi đó nàng đã sẵn sàng cho những việc không thể làm để dẫn thân vào thần quốc bạch tàng. Nàng là con gái của thiên tàng và minh quân, những người sáng tạo ra vật này có thể chính thức nhận lấy di sản và di cốt của họ. Đây là sự tha thứ của thiên đạo. Như nàng từng nói, nàng có thể mang theo thần chi tâm ở lại trong thần quốc và nếu bạch tàng rơi vào tình thế vạn bất tác sĩ. thì sẽ dâng hiến cho nàng. đúng vậy. nếu thực sự đến lúc bạch tàng không còn lựa chọn, thì thiên đạo và các quy luật sẽ chẳng là gì. ừm, mới trước về bạch ngân tiết cung. sau đó bạch tàng đại thần sẽ đưa ra quyết định. bạch tàng cần thêm một phần lực lượng dư thừa để đảm bảo an toàn tuyệt đối. không có thần chủ nào muốn mình trở thành thần không đầu. thần sứ từ thần huy giáng lâm, gương mặt nàng đẹp, nhưng vẻ đẹp ấy lại không có sức sống, chỉ khiến người ta cảm thấy cứng nhắc và trang nghiêm. như một tượng thánh nữ được điêu khắc trong thần điện. nàng nhìn trầm không nguyệt, từ từ đưa tay ra. trao cho, cho nàng thần chi tâm, ninh trường cử cùng lục giá giá đứng yên sau lạc thư, nhưng thần sứ không hề để ý đến họ, nàng chỉ có một mục tiêu rõ ràng, đa tạ thần sứ đại nhân, không nguyệt nhận lấy thần chi tâm, cơ thể nàng nhỏ bé so với thần chi tâm, nhưng nàng là người duy nhất có tư cách chiếm hữu nó. Thiên tàng phải bỏ mạng, không nguyệt đáp, thiên tàng mẫu thân không phải đại long này, mà là viên thần tâm này, thần tâm sẽ không bị chôn vùi, nên mẫu thân dù chết vẫn còn, thân thể mẫu thân chỉ là phương tiện lấy tài nguyên khoáng sản từ viên tinh này, bây giờ mẫu thân mang chúng về. cũng coi như đã thanh toán xong, thần sứ không phản ứng thêm. bạch ngân tiết rơi quanh nàng, nhưng ngoại trừ dáng vẻ và lời nói, không ai cảm nhận được một chút khí tức nhân loại từ nàng. nàng nhìn về phương đông, nói: mộc linh đồng đã trốn thoát, mộc linh đồng đã chuẩn bị trăm năm, phái long mẫu thân thể chính là một trong những chuẩn bị của nàng. nàng giấu thần hồn mình vào trong thân thể long mẫu. trước kia, trong lúc giao chiến với thần sứ bạch ngân tiết cùng, thiên phạt từ trên trời giáng xuống, nàng không do dự mà dùng tịch diệt chi pháp từ bỏ thân thể, để thần hồn chuyển đến long mẫu. sau đó nàng thức tỉnh trong một thân thể mới, không uệt khẽ giật mình. nàng biết mộc linh đồng rất cường đại, nhưng nếu đây là thần quốc bạch tàng, sao mộc linh đồng có thể thoát khỏi? nàng lập tức hiểu được dụng ý của bạch tàng, liền nói: Mình quân là cha ta, hiện giờ di sản của ông và di hải chắc hẳn đang ở nơi sâu nhất trong bình phủ di chỉ của cổ linh tông, đó cũng là nơi mộc linh đồng đã đào vong. nếu thần sứ đại nhân muốn truy sát mộc linh đồng, ta có thể đi cùng, thuận tiện mang cha di hải ra. thần sứ gật đầu, đây cũng là lý do mộc linh đồng có cơ hội trốn thoát. đà tạ thần sứ đại nhân không nguyệt cảm tạ rồi nói tiếp vậy ta có thể mang cha hải cốt từ u minh về những năm qua cha vẫn không thể an nghỉ khiến con gái đau lòng những lời này rơi vào tai ninh trường cửu và những người khác lại mang theo một ý nghĩa khác thần quốc truy sát mộc linh đồng phá hủy kế hoạch của nàng như vậy sự việc cổ linh tông chuyển hóa thành binh quốc sẽ không xảy ra thần quốc là lực lượng bảo vệ nhân gian họ sẽ không vô cớ giết hại sinh linh vô tội nên nhờ sự trợ giúp từ họ để chấm dứt cuộc chiến này có vẻ là một lựa chọn tốt nhất Không nguyện định đi theo thần sứ. Lúc này, từ trên bầu trời một âm thanh lạnh lẽo bỗng nhiên truyền đến. Đó là một giọng nữ thanh thoát, lạnh lùng, không mang một chút tạp chất nào, vượt biên giới, chỉ ba chữ ngắn gọn vang lên trong không gian. Thần sứ chắp tay thi lễ hướng lên bầu trời, rồi quay sang Không Nguyện nói: Không cần đến Minh Phụ nữa, theo ta đi. Không Nguyện vẫn không hiểu, đáp: Nếu không giết mỏ linh đồng, toàn bộ của linh tông từ tu hành đến nô bộc hơn nghìn người chắc chắn sẽ không ai thoát khỏi tai họa. Nếu Minh phủ lại mở rộng. quanh thành quốc sẽ bị chiếm đoạt, đó chính là hủy diệt quốc gia, chẳng phải vậy sao? Thần sứ đáp, không đủ, vì theo phán đoán của chủ nhân, tai họa đã được ngăn chặn, sẽ không xảy ra. Không Nguyệt vẫn không hiểu, trong cổ linh tông gặp phải đại nạn như vậy, có ai có khả năng tiêu tai giải nạn không? Là cái người tự xưng là Họa thần, tông chủ sao? Dù sao Không Nguyệt cũng cảm thấy tiếc nuối. Nàng đi theo thần sứ hướng về Bạch Ngân Tiếp cung ẩn thế, kiểu nữ hài đang cưỡi vân tiêu, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Ninh Trường cửu. Ninh Trường Cử cũng nhìn lại nàng. Nàng mỉm cười, dùng tay vạch qua cổ mình, là một động tác cất cổ. Ninh Trường Cử bình tĩnh nhìn nàng, ánh mắt chăm chú dõi theo nàng đi xa. Bạch Nhơn Tiết lại cuốn ngược về, cuối cùng, cảm giác áp bức trong lòng hắn cũng dần tan biến. Lục ra giá sắc mặt tái nhợt, nàng mấp máy đôi môi khô, ngã xuống mặt đất, thần sắc suy yếu. Ninh Trường Cử vội vàng cúi xuống đỡ nàng, nhẹ nhàng vuốt lòng ngực nàng, giúp nàng ổn định khí tức. Lục giá giá khẽ lắc đầu, ra hiệu rằng mình không sao. Trước đây khi thần niệm hạ xuống, lời nói của bạch tàng như vọng lại từ xa, quanh quẩn trong không gian. Lục Giá Giá dù đã tu thành kiếm thể, nhưng vẫn thiếu khả năng chống lại thần tính, cuối cùng cũng bị ảnh hưởng. Tư Mệnh hơi cong tay, ngón tay mảnh khảnh vung lên, một tia ngân bạch quang chiếu sáng như những sợi tóc mềm. Một vầng sáng nhỏ xuất hiện giữa các ngón tay, nàng rũi ra, nhẹ nhàng điểm vào giữa lông mày Lục Giá Giá. Lục Giá Giá này lập tức cảm thấy tâm trạng mình trở nên yên tĩnh. Tư Mệnh ôm nàng một cách nhẹ nhàng, lời nói lạnh lùng như này nhắc nhở. Sau này, nếu gặp phải thứ gì không thể chiến thắng, cúi đầu xuống là đủ, không cần cố giữ vững lòng kiên cường. Lục giá giá sợ đầu lên khuyêu tay nàng, gật đầu đáp, ừm, đa tạ tỷ tỷ Tứ mệnh an ủi nàng một lúc, rồi nhìn về phía ninh trường cửu, nó ấy có vẻ như tình hình đã có sự thay đổi. Ninh trường cửu gật đầu nhẹ, trước đó không nguyệt và thân sứ đã trao đổi, sự nghi ám chỉ rằng tai nạn của cổ linh tông sẽ không xảy ra. Mỗi thần quốc trong một khoảng thời gian nhất định đều gần như toàn trí toàn năng, Nếu Bạch Tàng đã phán đoán như vậy thì có lẽ chẳng có vấn đề gì Đừng lo, tiểu sư muội của người sẽ không sao đâu Tư Mạnh nói tiếp Mộc Linh Đồng nghĩ đến chúng ta sẽ tìm Ninh Tiểu Linh Nhân tiện giết luôn Mộc Linh Đồng lục Giá Giá cảm thấy nhẹ nhõm Tất cả dường như đã kết thúc Nàng nghĩ đến Ninh Tiểu Linh với vẻ mặt dễ thương Mở nụ cười mệt mỏi Tiểu Linh sẽ rất vui khi gặp chúng ta Chắc chắn sẽ mừng lắm Ninh Trương Cửu lại không thể cảm thấy nhẹ nhõm Cảm giác bất an trong lòng hắn vẫn không hề giảm bớt. Sao vậy, Lục Gia Gia nhận ra sự bất thường trong cảm xúc của hắn Nhìn hắn chằm chằm, Ninh Trường cử như đang suy si tư điều gì Nhẹ nhàng lắc đầu mà không trả lời Bỗng nhiên, hắn quay sang nhìn Tư Mệnh hỏi Mộc Linh Đông trở về Minh Phủ, trạng thái như vậy sao có thể ngăn chặn được tai họa lan rộng Không lẽ phải dùng tính mạng để lấp đầy Tư Mệnh nói Bạch Tàng khẳng định là không có vấn đề gì Người lo lắng làm gì Ninh Trường cử tiếp tục hỏi Vậy để trấn giữ Minh Phủ thì cần những gì tư mệnh cảm thấy có chút bất đắc dĩ khi hắn tiếp tục tra hỏi, nào suy nghĩ một hồi rồi đáp: nếu coi minh phủ như một đống tàn tích của thần quốc, để trấn giữ nó cần phải có một người đủ quyền lực. ninh trường cử nhiên răng, không khí quanh miệng dường như lạnh đi rất lâu. phu quân, sao vậy? lục gia gia nhìn hắn với vẻ lo lắng. ninh trường cử nhìn lục gia gia hỏi mới. còn nếu chuyện ở lâm hà thành không? ừ. lục gia gia không hiểu vì sao hắn lại nhắc đến việc này. ninh trường cử nói, từ khi thần sứ và lúc ly biệt đã nói rất nhiều lời. Nàng từng nói rằng, sau khi Bạch Phu Nhân Thần Quốc sụp đổ, quyền hành vốn thuộc về Bạch Phu Nhân U Minh đã không biết rơi vào đâu. Lúc ấy chúng ta đều nghĩ, hoặc là nó ở trên người Hàn Tiểu Tố, hoặc là ở trên người Thụ Bạch. Lúc giá giá nhại vật đầu, nàng còn có chút hoang mang, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm nhị của Ninh Trường Cử, nàng lập tức hiểu ra, tiểu linh. Lúc giá giá thốt lên, Ninh Trường Cử ừ một tiếng, nói có lẽ, người đã được phần quyền hành đó chính là Sư Muội, cổ Linh Tông, hoàng hôn chậm rãi buông xuống. Ninh Tiểu Linh ngồi trong mọc đường, chăm chú lật xem bút ký, sau khi đọc qua mấy lần, đầu óc nàng bắt đầu cảm thấy hơi đau. Nàng nhéo nháo gương mặt, vừa không nghĩ ngợi gì, vừa lật lại trang sách. Trên trang sách là những nét vẽ sinh động của sư huynh, khiến nàng không khỏi ngẩn người nhìn. Thầy hắn thật ngốc, không biết từ khi nào, lần gặp sư huynh chính thức đã là 3 năm trước. Cứ mỗi lần nhớ lại quá khứ, ký ức về những ngày tại triệu quốc hoàng thành, cơn mưa thu lạnh lẽo như vẫn còn vương lại trên mặt nàng. Ninh Tiểu Linh thường xuyên hoài niệm về những ngày ấy, sợ rằng mình sẽ quên đi. Dù cần gục cầm lên tay, đôi mắt mơ màng, cảnh giới của nàng chỉ ở giữa thông tin sâu và trung cảnh, dù cho trong toàn tông, nàng cũng thuộc hạ yếu nhất. Tuy nhiên, nàng lúc nào cũng giữ vẻ mặt thờ ơ, không vui không buồn. Quá khứ, nàng vẫn có chút ảo tưởng về bản thân là một thiên tài, nên tu hành rất chăm chỉ. Nhưng bây giờ gặp Ninh Tiểu Linh, nàng đã hoàn toàn từ bỏ những mơ mộng về thiên phú, chỉ muốn sống vui vẻ vài năm rồi trở về nhà cùng các anh em tranh giành gia sản. Mỗi đệ tử trong Mộc Đường đều có suy nghĩ riêng của mình, có người ngồi trong góc trao đổi những thư tịch kỳ lạ, có người gục đầu trên bàn ngủ gật, có người đọc sách đến quên ăn quên ngủ, có người lại chăm chú vẽ vời trong vở. Những cuộc trò chuyện rộn giả vang lên bên tai, thỉnh thoảng có tiếng cười, lá cây ngoài cửa rì rào trong gió. Mưa vương bước nhẹ nhàng qua trên nóc Mộc Đường, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Như thể đang cố gắng nhớ lại những kỷ niệm đã qua, thời gian trôi qua thật yên bình. Ninh Tiểu Linh nhìn chằm chằm vào bước chân dung của sư huynh lâu, rồi chỉnh lại y phục và tóc, chậm rãi đứng dậy, đi ra ngoài cửa. Tiểu Linh, ngươi đi đâu vậy? Dụ cần hỏi, Ninh Tiểu Linh đáp, tùy tiện ra ngoài một chút, dụ Cẩn, không quá chú ý. Không quá chú ý, Ninh Tiểu Linh bước đi với vẻ mặt bình thản. nhưng làm biết sự bình tĩnh này chỉ là giả dối khi ngồi trên vế. Cơ thể nhỏ nhắn của nàng đã run rẩy, da gà nổi lên, thân thể không tự chủ mà giật mình, thiên minh không lạnh, nhưng sao cơn gió thổi trên da lại lạnh đến vậy? Ninh Tiểu Linh nhìn về phía hoàng hôn, luôn cảm thấy có điều gì đó đang đợi mình, cô cảm giác như thể có một tiếng gọi từ sâu trong lòng, nên liền đi ra ngoài. Ngưu Vương đứng trên nóc nhà, xa xa nhìn chăm chú vào nàng. Ai, bản Vương quả thật không lầm, khó trách lần đầu gặp nàng, lại thấy cảnh tượng kỳ lạ như vậy. Ngưu Vương không khỏi nhớ lại lần gặp gỡ đầu tiên với Ninh Tiểu Linh, khi ấy nó đang thoi Ngẩng đầu lên thì thấy được Ninh Tiểu Linh cười tươi như hoa, và ánh mắt đen thẳm giống như nước hồ phản chiếu ánh sáng. Khi đó, nó chỉ nghĩ đó là ảo giác, tưởng rằng chỉ nghe được hai chữ, chăm chú nghe mà thôi. Sau này nó mới nhận ra hơi thở của cô thiếu nữ này ngày càng quen thuộc, giống như khí tức của mình từ nguồn suối ưu minh tiên, vì thế cảm giác của nó không thể sai, tiểu cô nương này có một vị trí rất lớn. Nó nhìn theo Ninh Tiểu Linh, thấy cô đi về phía xa, vuốt ve bộ lông mềm mại của mình, nhưng vẫn chưa thể lao ra, màu da cam ánh lên trên bộ lông của nó. làm nó giống như một con sư tử con, tuy nhiên ánh mắt của nó không giống sư tử mà lại giống như con cá chết nổi lên trong nước hồ đục ngầu. Trong cổ Linh Tông, rất nhiều trưởng lão có tu vi cao thâm đều đã xuất quan vào ngày hôm đó. Một số người chờ đợi một người đắc đạo, như gà chó cũng thăng thiên. Những người khác thì không muốn mạo hiểm, lặng lẽ rời đi tông môn. Cửu U điện đại trưởng lão không xuất hiện, Chúc bình ngồi ở vị trí ban đầu của đại trưởng lão, nhìn về phía hoàng hôn bên ngoài điện, ánh mắt đầy tam thương. Trong điện Cửu U, áo bào đen lướt qua, không phân biệt tuổi tác. Họ đứng ở minh phủ trước đó, nằm sấp bên cạnh đồng hồ cát của cổ ngư, rồi bỗng nhiên mở mắt, màn sáng minh phủ mở rộng, từng vòng sóng lăn tan đột ngột tràn ra. Họ thở dài một hơi, vội vàng quỳ lệ trước điện, hồi tưởng lại hình bóng mỏng linh đồng, đầy phong hoa, chân thành nói, nay trở về rồi, nhưng đáp lại hắn lại không phải âm thanh trong trí nhớ của hắn. Âm thanh trong trí nhớ vốn lại lùng, không nhanh không chậm, giống như người có mưu kế, nhìn thấu mọi mê lầm thế gian, luôn lại nhạt với mọi việc, Như lần này, màn sáng từ sau đó, âm thanh của nữ tử lại mang theo sự mỏi mệt, yếu ớt, và khẩn đạp như thể sắp chết, mở tế. "Đây tông người." Lời nàng ngắn gọn, nhưng lại khiến Họa Thác nạt bối rối, đó là âm thanh của Mộc Linh Đồng, nhưng không hiểu vì sao, nàng dường như đã bị trọng thương. "Tế, đầy tông người." Họa nghĩ đến quyết định này rất nhanh hiểu rõ, Mộc Linh Đồng tiền bối lúc này có quyền lực cũng không thể trấn áp được Minh phủ. Vì thế, nàng muốn thu gom toàn bộ quyền lực của cổ linh tông vào trong thân thể mình, để dùng nó đối phó với Minh phủ. đây là điều bọn họ đã quyết định từ đầu chỉ khi vạn bất đắc sĩ mới phải thực hiện mộc linh đồng đã quyết định kích hoạt kế hoạch này tại cổ linh tông mỗi đệ tử khi nhập môn đều được phát một chiếc nhẫn đồng giới chỉ trong chiếc nhẫn này theo lời đồn chứa một mảnh quyền lực của minh quân có thể tăng tốc độ tu luyện của đệ tử nhưng đó thực chất chỉ là lời nói dối nhẫn này không chỉ không giúp đệ tử tu hành mà còn âm thầm hấp thụ sức mạnh của họ giúp cổ linh tông lớn mạnh mỗi đệ tử trong lúc không hay biết đã vô tình góp phần vào âm mưu lớn của cổ linh tông suốt mấy trăm năm qua. Tuy nhiên, sức mạnh này sau đó bị thu hồi, không khác gì mổ gà lấy trứng, Nài chắc chắn chưa, họa hỏi lại, Mộc Linh đồng thanh âm yếu ớt hơn, nhưng vẫn rất bình tĩnh, nàng nhắc lại bằng giọng chắc chắn, "Chắc chắn, ngươi phải hiểu, nếu ta không thể trấn áp được Minh phủ thì tất cả sẽ chết." Man sương mờ mờ hiện lên hình ảnh Mộc Linh, đồng dung nhan, nàng đẹp đến yếu ớt như trong một giấc mơ. Họa nhìn gương mặt ấy, tâm trạng bỗng trở nên yên ổn, tính mạng của Tông môn chẳng là gì so với nàng, hắn là người được Tiên Bối nuôi dưỡng. "Dù có phải chết cũng sẽ đi theo nàng." "Vâng." Họa đáp lại, trên không cứ u điện, ánh sáng đỏ bắn thẳng lên bầu trời. Giữa các quốc gia chiến tranh không ngừng sức nhau, muốn giành chiến thắng thì chỉ có thể dùng mạng sống của con người để lấp đầy. Nhưng trận chiến này khác biệt với các cuộc chiến quốc gia bình thường, đây là một cuộc chiến vô hình. Minh Quân đã sớm hóa thành tàn tích của thần quốc, chỉ còn lại một vực thẳm vô tận. Họ không chắc rằng, nếu phải hy sinh tất cả tông môn, liệu có đủ để lấp đầy nó không? Quyết định này được thực hiện trong sự im lặng, không ai biết được cho đến khi nó đã được thực hiện. cây chết từ từ lan tỏa, không gây ra một tiếng động nào, hoàng hôn vẫn trôi qua một cách bình yên. Ninh Tiểu Linh đã biến mất khỏi tầm mắt. Ngư Vương bước lên mảnh nói, nhảy xuống từ nóc nhà, lặng lẽ đi về phía mộc đường. Sũ Cần đang thư giãn, nhìn thấy Ngư Vương tiến đến liền đủ mịch nói: người sao lại trở về vậy? Tiểu Linh sư muội ra ngoài rồi, người có thể đi tìm nàng chơi mà. Ngư Vương nghĩ thầm, ta đâu có đi chịu chết, nó là một con mèo già, đã mất đi khí thế oai phong của ngày xưa, chỉ muốn sống yên ổn trong tuổi già. Nó không quan tâm đến Dụ Cẩn, quay lưng lại và đi về phía chỗ ngồi của mình. Các đệ tử bên cạnh nhìn nhau rồi cười, nói với Dụ Cẩn: "Mới sao mỗi ngày đều nói chuyện với mèo vậy, nó có thể hiểu được gì chứ?" Dụ Cẩn hừ một tiếng, nói: "Ta cùng mèo nói chuyện, có gì để nói với ngươi mà Tiểu Linh nói nói linh tính cực kỳ, không chứ ngày nào đó cảnh giới của ngươi cũng không bằng đó. Ha ha ha, sư muội thật biết đùa. Cái gì là trò đùa? Lần trước bài thi ngươi làm được bao nhiêu điểm, ta để Tiểu Linh chăm chú nghe bài thi." còn ném một ít cá khô cho nó, nó đoán đúng còn nhiều hơn ngươi đấy ngươi vương nghe bọn họ nói chuyện ngây thơ, chỉ cảm thấy nhảm chán. nó nằm sắp trên bàn, yên lặng khiếp đi. ánh nắm chiếu lên bàn làm bộ lông của nó ánh lên màu vàng kim, trông rất uy nghi nhưng nó chỉ là một con mèo. ánh mắt của nó chưa từng giống như sư tử. cuối cùng buổi giảng bắt đầu, bài học này liên quan đến lý luận kiếm pháp tâm kinh. linh tiên sinh ôm cuộn giấy từ ngoài cửa bước vào, phân phát bài tập cho mọi người. cẩn kỳ lại nhìn về phía trước về chồng, nghĩ thầm tiểu linh đâu rồi. Mặc dù Tiểu Linh đã bước vào từ đình, không cần phải nghe giảng bài, nhưng nó từ trước đến nay không trốn học mà, sao hôm nay lại không có mặt? Giấy tiên phát xuống, trên đó đề bài rất đơn giản, mỗi câu hỏi đều có 4 lựa chọn, chọn câu đúng là xong. Tổng cộng có 50 câu hỏi, dù Cẩn cảm thấy buồn rầu khi làm bài, đột nhiên cổ linh tông xảy ra động tĩnh, tại trung tâm cửu u điện, khi tức tử vong lan tràn, ngoài những người gây họa, mấy vị trưởng lão canh gác trong đại điện đều bị giết chết trong chớp mắt, trở thành những mảnh vụn quyền hành, nhập vào màn sáng trước cổng Minh phủ. Những trưởng lão từ đỉnh cảnh, những người phụng dưỡng và bồi dưỡng cần một giá trị lớn lao, giờ phút này lại như không đáng một đồng. Mặc dù cảnh giới của bọn họ rất cao, nhưng vẫn chưa đạt đến ngũ đạo, vì vậy quyền lực để áp chế vẫn còn quá yếu. Đối với Minh phủ mà nói, họ chỉ như một hạt cát trong sa mạc. Bên trong Minh phủ, nơi lòng mẫu nằm, Mộc Linh Đồng chờ đợi tái sinh cũng cảm nhận được sự tuyệt vọng. Thân thể chân chính của nàng đã bị vỡ nát bên ngoài lạc thư lâu, lực lượng bị sói mòn mất hơn phân nửa, không đủ để giữ vững nơi này. Hôm nay chính là ngày tận thế của Cổ Linh tông, rất nhiều trưởng lão nhẹ bèn muốn trốn thoát, nhưng cánh cửa Minh phủ đã đóng chặt, làm sao có thể chạy thoát? Trúc Bệnh có cơ hội rời đi, ông tuổi đã cao, suy nghĩ suốt đêm và quyết định chọn cách rời đi, không muốn tiếp tục hy sinh một cách vô nghĩa, chỉ cần những đệ tử không rời đi, họa có thể được kiềm chế, Trúc định chỉ định mang theo Ninh Tiểu Linh, người mà ông đã nhận làm đệ tử rời đi. Ông bước ra từ cửa u điện và tình cờ gặp Ninh Tiểu Linh, Trúc Bệnh nhíu mày hỏi: "Tiểu Linh, ngươi đến làm gì?" Sư thúc, Ninh Tiểu Linh lễ phép đáp: sư thúc có thể cho ta biết chuyện gì đang xảy ra không? trúc định dự đoán được phần nào nguyên nhân, nói mộc linh đồng thất bại trong kế hoạch, nàng định huyết tế toàn thành để đổ lấy sức mạnh, ngươi mau lấy chiếc nhẫn trong tay già, mặc dù sẽ hao tổn rất nhiều tu vi, nhưng mạng sống quan trọng hơn. ai? ta vẫn còn chút sức lực có thể mang ngươi rời đi. ninh tiểu linh hỏi vậy bọn họ thì sao? trúc định thở dài lắc đầu, bọn họ vô lực rồi. ninh tiểu linh lo lắng hỏi bọn họ sẽ chết sao? trúc định gật đầu đừng hỏi nữa, nếu ngươi cứ hỏi mãi. Ngươi cũng sẽ chết theo Ninh Tiểu Linh nói Sư Thúc Ngươi đi đi, ta muốn vào trong xem Trúc Định như nào Hỏi Trương xem, xem. Tai nạn trước mắt, ngươi không sợ sao Ninh Tiểu Linh có chút giật mình nhìn trên đường đi, trong cơ thể nàng cảm nhận được quyền lực ẩn sâu từ bên trong Bắt đầu trồi lên Dần dần lộ rõ Đó chính là quyền lực của bảy phu nhân Nàng cảm nhận được sức mạnh và thấy rõ rất nhiều hình ảnh gần như Là những dự đoán Những hình ảnh này tương ứng với những lời Trúc Định nói ninh tiểu linh cúi đầu, mím chặt môi, ngón tay trắng bạch xít chặt váy áo. sau một lúc, nàng ngượng đầu lên, nói: chu bệnh sư thúc, sư phụ của ta ở nam châu, tên là lục giá giá. ngươi ra ngoài tìm sư phụ của ta. nói với nàng là đừng lo cho tiểu linh, tiểu linh sẽ đi tìm sư huynh của nàng. nói rồi, nàng buông tay, lơi lỏng váy áo và thì lễ với chu Định chu Định giận mình, sau đó nghiêm nghị nói: mặc dù ngươi thắng trong cuộc thi linh Cốc nhưng ngươi thật sự coi mình là con của thiên mệnh sao? ngươi chỉ là một tử đinh sơ cảnh thôi, mạng sống của ngươi không đủ để đối kháng đâu. Nếu không muốn ổn mạng, đừng làm vậy, sư phụ và sư huynh của ngươi đều đang đợi ngươi, sư huynh, hắn đã chết. Lần đầu tiên, Ninh Tiểu Linh nói những lời đầy đau thương, quá khứ, nàng vô số lần tự động viên bản thân, nói rằng phải nỗ lực tu hành để cứu sư huynh, nhưng nàng hiểu rõ, nơi đó chẳng có con đường sống nào. Hơn nữa, khi sư huynh nhập yên cảnh giới của hắn chỉ mới đạt trường mệnh mà thôi. Nàng lấy lại tinh thần, nhìn ra bên ngoài Cổ Linh Tông, nơi ánh tà dương đang dần tắt, nơi này có hơn 3000 người, rất nhiều người gọi ta là đại sư tỷ. nhưng thật ra ta không lớn như vậy, bọn họ đều lớn hơn ta. nàng nói bình tĩnh, nhưng thanh âm bỗng nhiên có chút nhẹ ngào. trúc định nhìn nàng, tử thần đang đến gần, đột nhiên nước mắt tuôn rơi, khóc nức nở không thành tiếng. ninh tiểu linh từ biệt hắn, bước đi về phía cửu u điện, cửa cửu u điện rộng mở, như chào đón nàng. một đường vắng lặng, nàng tiến thẳng vào sâu trong. một hấp bào nam tử cùng một con cổ ngưu đang chằm chằm nhìn nàng. chính là nơi này sao? ninh tiểu linh chỉ vào màn sáng và hỏi hấp bảo nam tử nhìn nàng một cách sâu sắc. nàng là ai? là đệ tử trong tông môn sao? tại sao tất cả tấm chế trên đường đi cử ưu điện lại tự động mở ra cho màng? hắn nghi hoặc nhìn nàng, sau đó chậm rãi gật đầu. Ninh tiểu linh tiến lại gần bàn sáng. sư huynh chờ tiểu linh đã lâu rồi, tiểu linh đến muộn. những lời này nhẹ nhàng rơi xuống, một dòng lệ trào xuống một mặt nàng. nàng nép váy bước vào một cách thận trọng. cổ linh tông tĩnh lặng, không một tiếng động. hai bà nam tử nhìn chằm chằm vào bàn sáng. nhẹ nhàng hỏi đủ rồi sao? toàn bộ quyền hành mảnh vỡ của tông môn cộng lại vẫn chưa đủ. nàng một mình liệu có thể lấp đầy không? nàng mỹ ngờ hỏi nếu thực sự như vậy thì thật là chuyện may mắn không đủ sau một lúc lâu thanh âm của mộc linh đồng vang lên từ trong màn sáng còn thiếu một chút nữa u minh tử khí vẫn tiếp tục khuếch tán ninh tiểu linh trôi nổi trong không gian dần dần chìm xuống nàng nhìn xung quanh nơi đây chỉ có bóng tối bao phủ nghe được tiếng nói vọng lại còn chưa đủ lòng nàng dâng lên một nỗi thất vọng vậy là tất cả mọi người vẫn sẽ chết sao bao gồm cả chính nàng lòng nàng dần dần tĩnh lặng trong mộc đường của ngự linh Mạch, Ninh Tiểu Linh đã lâu chưa về, sắc trời dần tối, Ngưu Vương đột nhiên mở mắt, nhảy lên ghế ngồi của Ninh Tiểu Linh, lấy bài thi của nàng rồi mang về cuối lớp. Nó dùng móng vuốt khắc lên bài thi, từ từ từ nhúng vào mực, rồi cẩn thận vẽ trên đó. Mỗi một nét vẽ hoàn thành đều trôi chảy như nước chảy mây trôi. Nó không chút chần chừ, hoàn thành nhanh chóng hết 50 câu hỏi trong bài thi, rồi vội vã nộp lên. Mọi người ngưng bút kinh ngạc nhìn con mèo này, con mèo này có điên không vậy? Giảm viên, linh tiên sinh càng kinh ngạc hơn. nàng vốn nghĩ rằng đây chỉ là một con mèo tinh địch, nhưng khi nàng cầm bài thi lên và quét qua, ánh mắt nàng lập tức trợn to. hoàn toàn đúng. ngưu vương không để ý đến ánh mắt nạt nhiên của mọi người, nó chỉ bình thản rơi đi, Nó hướng về phía cửa u điện mà đi. mặt trời đã lặn, hoàng hôn cũng không còn nhìn thấy lông tóc trên người nó, kể cả ánh kim huy đều đã biến mất. tuy vậy nó vẫn mở to mắt, ánh nhìn sắc bén, Tựa như ánh mắt của một con sư tử. hoàng hôn dần dần lắng xuống, bầu trời sau khi trở nên u ám, lại dần sáng lên một chút. Trước đó, ánh sáng yếu ớt giống như một lớp sương mù bao phủ trên không trung, nhưng sau khi sự lo lắng tan biến, mọi người mới nhận ra, thì ra giờ vẫn còn là buổi chiều, chỉ có điều là vừa rồi thiên địa xảy ra dị tượng mà thôi. Khi bước vào một đường, các đệ tử trong đường tràn ngập sự yên tĩnh, như thể bao đã kết lại, mọi chuyện trước đó như một giấc mơ, đặc biệt là con mèo trắng sao lại viết bài thi nhanh như vậy, nhìn qua, nó còn có vẻ lễ phép nữa. "Tiểu Cẩn, nhà ngươi giải thích thế nào đây?" một đệ tử nhẹ giọng hỏi. Dù Cẩn còn kinh nhạt hơn cả họ, Ngày thường, nó chỉ biết ngủ và ăn Làm sao giờ lại có thể thể hiện linh tính được chứ Nó, có lẽ là đi tìm tiểu linh Dụ cần ấp uống trả lời Lời nói của nàng không khỏi có chút lung tung Bình thường nàng chỉ trêu đùa con mèo Nói nó không hiểu tiếng người Nhưng bây giờ, con mèo đó thật là lợi hại à Chắc chắn là yêu quái rồi Nó vừa mới ra ngoài mà, uy phong lắm Giống như con sư tử con Dụ cần nghe được lời bàn tán của họ Trong lòng do dự, không biết có nên đuổi theo để xem thử không Nàng tự an ủi mình nghĩ rằng con mèo chỉ là linh tính sơ khai mà thôi, xu sao ở thần tông bảo điện này, Ca dưng con có thể bay lên đầu cành như phượng hoàng mà, làm sao có thể có yêu quái vào thần tông được. Đang suy nghĩ như vậy, nàng ngẩng đầu lên và nhìn thấy sắc mặt nói Linh Tiên Sinh có vẻ khó coi. Dụ Cẩn vội vàng đưa quyển bài thi cho thầy, tay hơi run run, "Lão sư, thế nào?" Dụ Cẩn không kìm được hỏi, "Chắc không phải là con mèo đi tiểu lên bài thi chứ?" Nói Linh Tiên Sinh ngẩng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn Dụ Cẩn, rồi cắt đứt suy nghĩ của nàng, lạnh lùng hỏi, "Con mèo này Lai lịch thế nào? Dụ cần nghe giọng điệu của thầy, cảm thấy có điều gì đó không ổn, vội vàng đáp: Đây là y phục đường phố nhặt được, không là mua được y phục đường phố mua. Nói linh tiên sinh nhạt nhiên, Dụ cần gật đầu, kể lại tình huống lúc đó, rồi bổ sung thêm: Con bèo này ta có trả tiền. Nói linh tiên sinh trầm tư, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa. Dụ Cẩn nhẹ giọng hỏi: Tiên sinh, rốt cuộc sao rồi? Nó linh tiên sinh mở quyển bài thi, giả nói lên vách tường: Sinh mở quyển bài thi. nàng nhìn bài thi thở dài rồi nói đây là nó làm tất cả đề mục đều đúng mọi người xôn xao nhìn tờ bài thi đầy dấu vết của mèo không hỏi kinh ngạc cái này sao có thể như vậy dụ cẩn cũng rất giật mình thầm nghĩ mình còn chẳng bằng một con mèo sao nhưng không phải là vấn đề đó đột nhiên nàng đứng dậy chạy ra ngoài cửa nhìn quanh bốn phía dù tu vi nàng không cao nhưng lại cảm nhận được một sự cảm mãnh liệt có điều gì đó không lành sắp xảy ra nàng vốn muốn xưng là thiếu nữ trực giác nhưng nàng chạy một vòng lớn bên ngoài vẫn không phát hiện được tung tích của Ninh Tiểu Linh và Ngô Vương. Đất đai dưới chân nhẹ nhàng rung chuyển, như thể một điểm báo tai họa sắp xảy ra, Dụ Cẩn vẫn tiếp tục chạy, đến khi nàng tới cuối núi, nhớ lại lúc trước khi Ninh Tiểu Linh bình tĩnh bước ra, rồi nghĩ tới Ngô Vương từ từ đi ra với thân thái ấy, nàng cảm giác như bọn họ đang giấu mình điều gì đó, là cái gì đây? Dụ Cẩn té ngã xuống đất, vén váy lên, nhìn thấy đầu gối có chút vết hồng, nhẹ nhàng dùng linh khí phủi đi những vết máu và bụi bẩn. Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy xa xa những tòa cao lầu sừng sững. dựa chúng là cửu u điện nổi tiếng, cửu u điện nằm giữa mọi núi, dưới đó chính là nơi truyền thuyết về minh phủ di chỉ. nơi đó tỏa ra khí u minh như hạt bay lượn hoặc khói bếp cuồn cuộn. Sự cẩn ngượng đầu nhìn lại, nàng nhận ra có điều không ổn. tại sao dọc theo con đường này lại không có ai? khi đến gần khu vực cửu u điện, đối với đệ tử mà nói, đây là tấm địa, sao mình lại có thể đi xuốn sẻ đến đây? cho dù không có lính canh, nhưng những người thường xuyên đi ngang qua đây, từ đạo sư, thúc trưởng lão đều đâu hết rồi. bọn họ chẳng phải hay tụ tập ven đường cùng nhau luận đạo sao? không một bóng người. Dụ cần cảm thấy như mình đã bước vào một thế giới khác, một thế giới hoàn toàn khác biệt. u minh, quang cảnh vắng vẻ, không nghe thấy một tiếng động. một cổ linh tông lớn như vậy mà lại im ắng biến kỳ lạ. Dụ cần cảm nhận được đất đai dưới chân mình đang rung chuyển, nàng muốn đứng dậy, nhưng tay chân lại không còn sức, đầu gối đau nhức làm nàng lại phải quỳ xuống đất. trong tầm mắt mơ hồ, nàng nhìn thấy ở đối diện, cách cử u điện không xa, một bóng dáng nhỏ bé màu trắng, như hạt gạo, đang tiến lại gần. nàng chắc chắn đó chính là ngư vương, ngư vương đang tiến về phía cửu u điện, họa nhận ra con mèo này đến, ban đầu hắn không mấy quan tâm, vì hắn có thể cảm nhận được con mèo này không có cảnh giới, chỉ là một con mèo hoang bình thường, không thể kết đan yêu, nhưng đều làm hắn tỏ mò là cửu u điện lại không ngăn cản đó, họa nhíu mày nhìn con mèo không có cảnh giới, chỉ có thể tiến vào khu vực tấm, ngư vương dừng lại trước tấm chế, kêu lên một tiếng, họa suy nghĩ một hồi, phất tay ra hiệu giải khai tấm chế, ngư vương từ từ tiến vào, khi còn giữa ao cá. Nhị yêu quái nô dịch của nó, có một con sư tử màu vàng kim với đôi mắt độc, thân hình vạm vỡ, mỗi cơ bắp đều cứng như đa Khi đó, Ngư Vương cảm thấy dù có dùng tất cả sức lực cũng không thể đâm thủng lớp da của sư tử. Đó là con quái vật mạnh mẽ nhất mà nó từng thấy. Mọi con non mà nó sinh ra đều xinh đẹp và uy phong như vậy. Ngư Vương cũng từng mơ ước một ngày mình sẽ trở thành một sư tử, sau đó, nó tìm được quyển sách u minh cổ, dần dần trở nên mạnh mẽ. Và những con yêu quái trước kia khi nhìn vào, hình dáng của chúng đã thay đổi. Nó biết rằng rất nhiều quái vật mà trước đây đã vây mặt sai khiến, giờ đây nó có thể dễ dàng chém giết. Nhưng nó chọn cách ẩn nhẫn vì nó hiểu rằng Sư Vương không phải là mạnh nhất. Mảnh đất nhỏ bé mà nó bị giam giữ trong suốt mấy chục năm vẫn còn quá nhỏ. Nó muốn giết chết thành chủ bên ngoài thành, chỉ khi đó mới có thể thật sự thoát ra. dưới cơn mưa tầm tã, nó phá vỡ đề đập, giết chết thành chủ, tiêu diệt sạch sẽ những kẻ nô lệ, yêu ma dưới tay nó. Còn Sư Vương chỉ còn lại huyết nhục, không còn là nham thạch nữa. trái tim dũng cảm của sư tử mà bọn yêu quái đã từng thổi phồng, giờ đây dễ dàng bị bóp nát, để lại tay đầy huyết tương. mưa hôm nay đã không còn nhớ đến nó nữa. những ước mơ tuổi thiếu niên giờ không đáng để nắc lại. trước đây nếu không bị mưa dội tắt, nhiệt huyết đó sẽ vẫn cháy mãi. nhưng giờ đây qua bao gian khó tưới nguyệt, nó đã dần lạnh đi. con mèo bệnh dãy ruộa thế nào cũng mãi mãi không thể trở thành lão hổ. húm hồ gì là một con mèo không trọn vẹn. đây là những lời mỉa mai mà sư tử đã nói với nó năm xưa. tấm chế đối với nó cuối cùng cũng mở ra. trong lòng nó thoáng có chút nghi ngờ nhưng vẫn chậm rãi bước đi tiến vào cửa u điện nơi sâu thẳm nhất nơi này tối tăm như mực giống như hồ nước ngoài cổng mọc lâu cũ kỹ khiến nó cảm thấy không thoải mái người rốt cuộc là ai trong góc tối sâu thẳm họa bình thản nhìn nó và lên tiếng hỏi ngư vương ngượng đầu kêu lên một tiếng beo tỏ ý mình không đủ công lực để nói tiếng người cổ ngư nhìn nó ánh mắt lộ rõ sự cảnh giác ngư vương khinh miệt nhìn cổ ngư một cái chẳng thèm để ý đến con yêu quà hiếm thế này một linh giả nuốt linh mà không có trí tuệ Ngư Vương lại kêu lên một tiếng, xa hiệu cho cổ Ngư tránh ra, họa hỏi: Ngươi muốn đoạt sao? Ngư Vương thầm nghĩ, dù ngươi là một tông chủ, nhưng sao lại ngốc nghếch thế này, không thèm quan tâm. Ngư Vương tiến về phía màn sáng, tránh qua họa và nhảy vào bên trong. Chỉ sau một lúc, cổ linh tông dần lắng xuống. Mười phong mộc đường, các đệ tử đã quen với những dị tượng và động tĩnh gần đây, cảnh tượng thiên địa kỳ lạ bên ngoài, bọn họ vẫn làm những gì cần làm, không hay biết rằng phía sau hình đình đang ẩn giấu một bí mật. Ninh Tiểu Linh nằm trên mặt đất. cảm nhận lực lượng u mình xé nát thân thể của mình không đủ minh phủ không thể lắng lại tất cả mọi người nơi đây sẽ bị giết chết trở thành vong linh trong minh phủ nàng dùng hết quyền lực của bạch phu nhân nhưng vẫn không đủ để chống lại nàng dùng linh lực chống cự lại sự ăn mòn những uy áp của toàn minh phủ quá lớn làm sao nàng có thể tránh khỏi đây tiếng quỷ khóc âm thanh của các áp linh gào thét tiếng ma sát của vũ xà lần phiến tiếng bài giao của đại quỷ tiếng mài giang của tiểu quỷ thanh âm phức tạp khó phân biệt vang lên bên tai nàng, xâm nhập vào trong đầu, không ngừng làm hỏng thần trí của nàng, muốn thay thế ý thức của nàng bằng một cái khác. chưa quấy dày, Ninh tiểu linh cảm giác mình như đang rơi xuống, phía dưới là một cái hàng rắn, những con rắn dư miệng há to, chờ đón đang rơi xuống. nàng bị chặt tai lại, cảm nhận được rằng trong không gian trống rỗng này, tu vi từ đỉnh cảnh của mình chẳng thể phát huy được chút nào. nàng biết mình có lẽ không thể sống sót, nhưng nàng không muốn chết trong cảnh ngầm kỹ như vậy. thời gian trôi qua lâu, nàng muốn buông xuôi nhưng đột nhiên, bên tai vang lên một tiếng mèo kêu. sau tiếng mèo, tất cả thanh âm huy não đều dừng lại. ninh tiểu linh dừng lại giữa không trung. một lúc sau, hai chân nàng cuối cùng cũng chạm được xuống đất. tà, không chết. ninh tiểu linh sờ lên sim y của mình, cắn răng và nhíu mày, nhìn xung quanh, trung quanh, trung quanh hoàn toàn vắng lặng, u ám như một dòng sông đang chảy qua trước mặt nàng. chỉ cần đứng yên, tất cả sẽ biến thành một không gian vô cùng rộng lớn, bao la không bờ bến. ninh tiểu linh thử đi về phía trước. nơi đây, dường như là một cung điện to lớn. nàng dẫm lên mặt đất cứng và lạnh trước mắt là một cung điện lờ mờ hiện lên trong ánh sáng mơ ảo nhưng gọi nó là cung điện thì không đúng bởi vì những tảng đá trôi nổi trên không trung mới là điểm đặc biệt tảng đá chi nổi tựa như ngoạn lửa lân hỏa trong bóng đêm vẽ lên những ký hiệu sáng lấp lạnh ninh tiểu linh đi về phía ánh sáng trên đường đi không có bất kỳ trở ngại nào nơi này giống như đã hoang vu từ lâu không một âm thanh im lặng như tờ ninh tiểu linh vuốt tay mình không chắc là mình có bị điếc không đây chính là minh điện sao đó có phải là kết cục của tất cả sinh linh Sư huynh cũng đến đây sao? Nếu như không nghe thấy gì, vậy làm sao nàng có thể trò chuyện với sư huynh? Ninh tiểu linh suy nghĩ, nàng chậm mặc đi về phía sâu trong đại điện. Nàng cảm nhận được trong bóng tối xung quanh có vô số ánh mắt đang dõi theo mình. Nếu không hiểu vì sao những sinh linh ẩn nấp trong bóng tối ấy lại không có bất kỳ động tĩnh dư thừa nào, nàng thành sát bước vào sâu hơn trong đại điện, cấu trúc loạn thạch bồng bềnh. Ninh tiểu linh nhìn thấy một cây thần trụ vườn cao, mặc dù không ai nói cho nàng về mối liên hệ với minh phủ. Nhưng nàng vừa nhìn thấy lần đầu tiên đã nhận ra cây thần trụ này từng là nơi trưởng quản thần ở nơi đây. U minh vũ xà trong mắt nàng từ từ rút đi, ánh mắt Ninh Tiểu Linh dừng lại phía dưới thần trụ. Nàng nhìn thấy một chiếc vương tọa trên đó, mơ hồ có một nữ tử phong hoa tuyệt đại đang nghiêng người ngồi, nàng không cảm nhận được địch ý, liền tự nhiên bước tới. Vị nữ tử ngồi trên vương tọa mở mắt, ôn nhu nhìn nàng, như đang đối đãi với nữ nhi của mình. Ninh Tiểu Linh ngượng đầu, nhìn xuống cuối bậc thang, đó là một người phụ nữ mặc bộ trường bào màu xanh biển. dáng vẻ hình truyền như sóng nước cuồn cuộn trong đại dương. Khuôn mặt nàng quay năm không thể ánh mắt trời, thoạt nhìn rất khác biệt xinh đẹp nhưng vừa dịu dàng vừa lạnh lùng. Tóc dài rũ xuống, mơ hồ như hình ảnh của đôi sừng san hô. Nàng giống như một con rồng. Đây là sứ giả của Minh Quân sao? Hay chính là Minh Quân? Nhưng trong truyền thuyết, Minh Quân đâu phải là rồng, mà là một con xà vụ bay loạn khắp trời. Nữ tử từ vương tại lên tiếng, thanh âm vang vọng, Ít kiến quân vương mời vào, hãy đến trước vương tọa. Đây chính là Mộc Linh Đồng, người đã chiếm thể xác long mẫu." ban đầu nàng nghĩ mình chắc chắn sẽ phải chết, nhưng không ngờ lại có một đệ tử đầy truyền vọng xuất hiện trong cổ linh tông. Một đệ tử bình thường lại có trong tay một phần quyền lực lớn lao của binh quân, điều này thật khó tin. Dù không biết nàng đến từ đâu hay có lai lịch như thế nào, kết quả cuối cùng vẫn là sự cứu vớt đối với bản thân. Mộc Linh Đồng trong lòng thở dài. Sau ba năm sắp xếp kế hoạch, nàng lại bị Bạch Tàng lợi dụng. Dù đã chuẩn bị mọi thứ, cuối cùng vẫn phải trở thành công cụ của Bạch Tàng. Những người gọi là quốc chủ. Thực ra chỉ là những kẻ dựa vào năng lực gần như toàn năng của mình, nếu họ và nàng cùng ở một vị diện, họ sẽ không thể phát ra hay ngăn cản được nàng. May mắn thiên mệnh đã tự định, Mộc Linh đầu nhìn thiếu nữ này, ôn hòa mỉm cười, "Mau lại đây, Minh Quân đã chọn ngươi, một vũ xà hóa thân, hãy lại gần một chút, để ta nhìn ngươi, xem ngươi có đủ sức mạnh để lên ngôi hay không." Ninh Tiểu Linh nghe thấy thanh âm ấy, tiếng nói ấy dịu dàng như một bản nhạc du ngủ, nàng hơi bừng tỉnh, nhưng trong lòng vẫn còn chút cảnh giác. Mộc Linh đầu mỉm cười nhìn nàng, nhẹ nhàng hỏi, Ngươi tên là gì? Ninh Tiểu Linh không trả lời ngay, nhưng trong lòng lại vô thức lặp lại tên mình. Mộc Linh Đồng mỉm cười, Ninh Tiểu Linh, tên rất hay, cổ có câu thơ, Hoài Tiên dẫn, Thiên Trường Địa Cửu, Thiên Linh Vạn Đại, Linh khí trong tên ngươi rất giống với câu thơ đó, Hoài Tiên dẫn. Ninh Tiểu Linh ngây người, Thiên Trường Địa Cửu, Thiên Linh Vạn Đại, trên đời lại có một câu thơ hay đến vậy, Ninh Tiểu Linh ngờ đến hai chữ Trường Cửu, lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, nàng không kìm được, đi thêm vài bước về phía trước, rồi hỏi, Ngươi là ai? Mộc Linh đồng đáp, ta là Minh Hoàng. Mộc Linh đồng đáp, Minh Hoàng. Ninh Tiểu Linh thất thần, đôi mắt mở đi. Mộc Linh đồng nhìn nàng, biết rằng nàng đã bị mê hoặc, không ngờ lại dễ dàng như vậy. Cuối cùng, nàng chỉ là một tiểu cô nương thôi. Mộc Linh đồng cất giọng nhẹ nhàng nói, nơi này là Hải Minh Phủ. Sau khi Minh Quân chết, ta chính là chủ nhân duy nhất ở đây. Ta luôn đợi một người thừa kế để truyền lại ngọn lửa u mình, một lần nữa thắp sáng uy hoàng của ba ngàn năm trước. Nơi này đã đợi ngươi ngàn năm. Ngươi nguyện gì không? Mộc Linh đồng hỏi giọng có chút yếu ớt. Ta, Ninh Tiểu Linh thất thần lẩm bẩm. Ta có thể nhận được gì? Mộc Linh đồng mỉm cười đáp. Ngươi có thể thỏa mãn tất cả nguyện vọng của mình trong lòng ngươi. Nguyện vọng lớn nhất là gì? Nguyện vọng lớn nhất là gì? Nguyện vọng Ninh Tiểu Linh. Ninh ra Sam thần sắc hơi dao động. Sư huynh của ta đã chết. Mộc Linh đồng nở một nụ cười thấm thía. Tử vong là kết cục chung của tất cả sinh linh. Dù họ ở đâu, họ sẽ vượt qua hoàng tiền trở lại nơi này. Khi ngươi trông coi minh phủ, ngươi sẽ có thể gặp lại tất cả những người thân yêu đã chết. nghe những lời này, hình ảnh của sư huynh áo trắng như tiết hiện lên trong đầu ninh tiểu linh, nàng tưởng tượng mình vượt qua bậc thàn, như thể vượt qua thành hoàng thành, mưa thu và con đường thiên quật phong. mộc linh đồng vui mừng nhìn nàng hỏi sống thật người muốn gặp lại sư huynh của mình đúng không muốn ninh tiểu linh trả lời mà không chút do dự mộc linh đồng thời dài nói minh phủ bây giờ đã tàn phá như một ngôi nhà hoang ở đây dù có thể gặp lại sư huynh của ngươi nhưng nơi này không thể tồn tại lâu cuối cùng các ngươi sẽ phải chia ly cái này có lẽ không hoàn mỹ. Ninh Tiểu Linh lo lắng hỏi, vậy phải làm sao? Mộc Linh đồng mỉm cười nói, chúng ta sẽ cùng nhau sửa lại ngôi nhà này. Ngươi thấy sao? Ninh Tiểu Linh hỏi. Làm sao sửa được? Mộc Linh đồng đáp. Để sửa lại Minh phủ, chúng ta cần những viên gạch ngói. Quyền Hành chính là những viên gạch ngói đó. Quyền Hành. Ninh Tiểu Linh nói. Ta có. Mộc Linh đồng ngồi trên vương tọa, ánh mắt ôn nhu nhìn Ninh Tiểu Linh hỏi ngươi nguyện ý trao Quyền Hành cho ta để cấu tạo lại Minh phủ hoàn chỉnh sao? Ninh Tiểu Linh đứng lặng yên, sắc mặt nàng dần tan rã. ý thức mơ màng, Mộc Linh Đồng nhìn nàng, biết rằng nàng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng mình, vì thế lời nói của Mộc Linh Đồng càng thêm hấp dẫn như một loại lửa cháy bỏng. đáng tiếc, Mộc Linh Đồng hiện tại bị trọng thương, thần hồn đã suy kiệt. Nếu không, nàng đã có thể dùng quyền lực, không cần phải lừa gạt bằng những lời nói dịu dàng nữa. Nhưng may mắn, tiểu cô nương này vẫn còn bị sư vinh làm cho mê muội, chưa tỉnh lại. Ngươi nguyện ý không? Mộc Linh Đồng hỏi lại. Mộc Linh Đồng hỏi lại, đây là phòng của các ngươi, ngươi không muốn khi gặp lại hắn? Có thể cho hắn một ngôi nhà hoàn chỉnh, không thiếu sót gì sao Hoàn chỉnh không thiếu sót, nhà mới Ninh Tiểu Linh lầm bẩm, vừa nói vừa gật đầu Ta, Nguyện Ý, Mộc Linh động cười, nói Vậy thì lại vần một chút, chúng ta cùng nhau tu sửa ngôi nhà này đi Mộc Linh đầu mở tay áo ra, là sóng áo bay lên như thác nước Nàng đẹp đẽ tựa như một nàng tiên từ biển cả Chờ đến khi U Minh thâu Sinh trở về Ngươi sẽ là người cầm lái của Minh Phủ mới này Ngươi sẽ trở thành chủ của U Minh là chúa tể của tất cả loài rắn, sinh linh sẽ vì người mà cống nạp, tử vong sẽ đeo lên trong người vương mịn. Mộc Linh Đồng nói như vậy. Ninh Tiểu Linh bước đến gần Mộc Linh Đồng, Mộc Linh Đồng trầm chậm thả lòng tinh thần. Tiểu cô nương này đã hoàn toàn bị nàng mê hoặc, từ giờ mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng. Nàng chỉ cần sử dụng quyền lực của mình, dung nạp tất cả vào thân thể mình. Quyền lực này vượt xa những gì nàng từng tưởng tượng. Nàng thực sự không thể hiểu nổi, tiểu cô nương này sao lại có sức mạnh như vậy? Có thể nói là một kho tàng vô tận. Đáng tiếc, thiếu mất thần trí tẩm. nàng vĩnh viễn không thể trở thành một thần o thật sự, mặc dù ninh tiểu linh trong người chỉ còn lại mảnh vỡ quyền hành, nhưng sự kết nối với minh phủ của nàng vẫn đủ để kéo dài hơi tàn, chờ đợi đến lúc có thể nghỉ ngơi và phục hồi lại lực lượng. mộc linh đồng suy nghĩ một lúc, nụ cười trên mặt nàng càng trở nên ôn nhu. nàng đưa tay chỉ về phía mi tâm của ninh tiểu linh, ninh tiểu linh nhìn vào ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén. mộc linh đồng hơi ngạc nhiên, ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm vào mi tâm nàng, lực đạo nhẹ nhàng hơn nhiều. tuy nhiên, đau nhức tột cùng đã truyền đến từ lồng ngực nàng. Ninh Tiểu Linh ngưng thần một tay chống sau, tay còn lại nhẹ nhàng thu lại bên hông. U Minh chi khí xâm nhập khiến nàng không kịp chuẩn bị, lúc này một quyền mạnh mẽ được ném ra. Quang mang từ đầu quyền bắn ra, ma khí xung quanh bị ma sát thành những ngọn lửa vô danh. Cuồng phong bỗng nhiên thổi mạnh, lực đánh như một con dao sắc bén phát vào gò má mộc linh đồng rồi trùy vào ngực nàng. Ai nên, nên cú đánh mạnh mẽ làm váy áo nàng như bị xè rách, mãnh liệt đến mức nệ lên mặt đất, tạo nên sóng gió. Mộc Linh Đồng rỗi tay, nhưng không thể chống lại sức mạnh của cú đấm, thân thể ngã về phía vương tọa, máu bắt đầu chảy ra từ khoái miệng nàng, gương mặt tái nhợt, nàng không thể tin nhìn Ninh Tiểu Linh, tay che ngực, y phục bị xé rách, máu bắt đầu nhuộm đỏ, ngươi, Mộc Linh Đồng muốn hỏi nhưng chưa kịp nói hết, Ninh Tiểu Linh lại tung ra một quyền nữa, đúng vào trán nàng, Mộc Linh Đồng không thể nói gì, lời còn lại bị đánh ngược lại vào cổ họng, nàng dê lên một tiếng thê thảm, đầu ngả ra sau. Nàng vốn tại yếu đuối rất khó mà điều khiển cơ thể này, không thể phát huy hết sức mạnh của mình. Ninh Tiểu Linh tiếp tục ra đòn, từng cú đấm liên tiếp như mưa rơi, đánh vào cơ thể nàng. Y phục của Mộc Linh Đồng không ngừng rách ra, mỗi đấm đều mạnh mẽ, không hề dừng lại. Mộc Linh Đồng bị đánh ngã xuống vương tọa, đối mặt với sự tấn công mạnh mẽ của Ninh Tiểu Linh, không tìm thấy cơ hội phản kháng âm thầm, cuối cùng, nước biển từ cơ thể Mộc Linh Đồng bị đánh tan, văng ra thành mưa, và Ninh Tiểu Linh, với đôi tay nhỏ bé lộ rõ vẻ non nớt, nhưng đã đầy máu, đứng im. Mặt không chút biểu cảm, ngươi, ngươi rốt cuộc là ai?" Mộc Linh Đồng thở thốc, hỏi với giọng yếu ớt. Ninh Tiểu Linh đứng trước vương tọa, nhìn vào nữ tử tiệt mỹ trên đó, lạnh lùng đáp, "Ngươi gọi là Mộc Linh Đồng." Mộc Linh Đồng hơi ngạc nhiên, sắc mặt thay đổi, Ninh Tiểu Linh tiếp tục, "Ta biết tên của ngươi, nhưng ngươi lại không biết ta, ngươi làm sao có thể thắng?" Nàng đã không còn là tiểu nha đầu không hiểu gì trước kia, Mộc Linh Đồng run rẩy môi, "Ngươi từ trước đến giờ đều đang giả vờ sao?" Ninh Tiểu Linh không đáp, trong lòng nàng nghĩ đến tên của mình. Nhưng khi Mộc Linh Đồng gào lên, nàng cảm thấy một sức mạnh bị nén chặt trong lòng, ngăn không cho mình nghĩ thêm điều gì. Ninh Tiểu Linh nghe được Mộc Linh Đồng tự bộc lộ thân phận. Minh Hoàng, họ không có mặt tại điện Minh Hoàng trong cổ Linh Tông, rất ít người biết đến vị tông chủ đời thứ hai này, nhưng trong số đó, nàng lại không phải là người biết. Mộc Linh Đồng tồn tại, thậm chí nàng phải lần theo dấu vết mà suy luận ra. Dù không biết toàn cảnh, nhưng nàng cũng hiểu rõ dã tâm của Minh Hoàng Mộc Linh Đồng. Ban đầu Minh Tiểu Linh nghĩ rằng, mình sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi đánh lén như lúc này cảnh giới của mộc linh đồng đã suy giảm đến mức cực kỳ yếu ớt thậm chí còn không bằng nàng mộc linh đồng hiện đang nằm trong vương tọa sắp chết ngươi muốn trở thành ta mộc linh đồng hỏi ta muốn thay thế ngươi ninh tiểu linh đáp thiếu nữ điều chỉnh khí tức vung tay ra giữ lại cổ họng đối phương đồng thời nàng vươn tay khác như một thanh kiếm nhắm thẳng vào mi tâm của mộc linh đồng mộc linh đồng không kịp tránh bị một chỉ của nàng điểm trúng chết ngay tức khắc ninh tiểu linh nhìn mộc linh đồng tông chủ nổi tiếng nhưng lại cảm thấy cảnh tượng này thật không chân thực chẳng lẽ nàng lại chết dễ dàng như vậy? ninh tiểu linh còn đang nghi hoặc thì phía sau nàng một bóng hình yếu ớt bỗng xuất hiện đó là một linh hồn linh hồn này không phải hình dạng long mẫu mà là hình dạng của mộc linh đồng ninh tiểu linh biết về mộc linh đồng nhưng nàng chưa từng thật sự gặp nàng vì vậy nàng không nhận ra rằng người mà nàng giết chết thực ra là long mẫu đã chết từ lâu tòa mộc linh đồng cuối cùng cũng đã dùng một sợi thần hồn của mình để tái sinh mộc linh đồng với khuôn mặt lạnh lùng và đầy hận ý biến thành một làn khói nhẹ muốn lặng lẽ thẩm thấu vào trong thân thể ninh tiểu linh Ninh Tiểu Linh vốn không nên phát giác, nhưng bỗng nhiên một tiếng mèo kêu đột một vang lên trong sự tĩnh mịch của điện. Ninh Tiểu Linh bất ngờ quay đầu lại, giữa nàng và con mèo trắng, mộc linh đầu hồn phách như một linh hồn lạc lõng, không nơi đường tựa, chỉ biết vòng quay trong bóng tối. Đá vụn trôi nổi trong bóng tối, tản ra ánh sáng huỳnh quang, tạo thành hình dáng của một điện lâu. Dưới cửu u điện, minh phủ yếu ớt chỉ còn lại một phần. Vô số thân ảnh từ dòng sông u ám chậm rãi bay ra, chúng đều là rắn. Không gian rõ ràng không có điểm tựa, nhưng chúng lại có thể như đang bò trên mặt đất. lăn phiến thô ráp, nhám nứt của chúng khi va chạm với bóng tối phát ra âm thanh rất nhỏ như thanh âm của chút thiêu đập vỡ trứng gà. Chúng tuần hành trong u giới, hướng về phía minh điện mà tiến lại gần. Những con rắn này đều là vũ xà hồn phách, với lưng và cánh chim đã bị gãy, mang vẻ đẹp không trọn vẹn. Chúng tụ tập ngoài đại điện. Bên trong điện, tiếng kêu thê lương của một nữ tử đột nhiên vang lên. Từ khai đá lấy sáng. Cuộc chiến trong minh điện đã gần đến hồi kết. Ninh Tiểu Linh đứng trước thi thể của Long Mẫu, lặng lẽ quan sát. Mộc Linh Đồng cuối cùng cũng sử dụng một sợi thần hồn huyền bí, nàng như một chiếc châm mảnh, chuẩn bị bất ngờ đâm vào yếu huyệt của Ninh Tiểu Linh. Tuy nhiên, mèo trắng xuất hiện, phá vỡ âm mưu đó. Mộc Linh Đồng dừng lại trong không trung, không thể tiếp tục ra tay. Ninh Tiểu Linh đã triển khai phòng tuyến cả về tinh thần và linh lực, ngăn cả Mộc Linh Đồng tiếp cận. Mộc Linh Đồng nhìn thiếu nữ xinh đẹp với dung mạo thanh lãnh, không thể tưởng tượng được, mình đã sống hàng trăm năm, nhưng cuối cùng lại phải đối mặt với một cô gái trẻ chỉ khoảng 20 tuổi. Ninh Tiểu Linh không thể không nhớ lại lão hồ ly ở đầu Tề Phụng Hồ. Khi trước nó chia thần hồn thành sáu phần, một phần tiếp nhận, một phần bỏ trốn. Lúc đó nó cũng chỉ mới đạt được nửa bước từ đỉnh. Mộc Linh Đồng khi vỡ vụn thân thể đã đạt đến đỉnh phong của Nam Đạo, không khác gì Hồng Vĩ Lão Quân khi đột phá. Vì vậy hiện tại nàng chỉ có thể thi triển nửa bước từ đỉnh. Trong khi đó, Ninh Tiểu Linh ở cảnh giới từ đỉnh lại không hề tầm thường so với Mộc Linh Đồng định ám sát. Ninh Tiểu Linh lại đặt ánh mắt tò mò về phía sau, nhìn chằm chằm vào con mèo trắng đang sủ lông, hiếu kỳ hỏi: Trạm chủ nghe, sao ngươi lại đến đây? Ngư vương lại lùng cười một tiếng, nghĩ thầm Nếu đã gọi ta là chăm chú nghe Thì đến minh phủ không phải cũng như về nhà sao Mộc linh đồng cũng nhìn về phía con mèo Kẻ đã phá hỏng kế hoạch tấn công bất ngờ của nàng Nói ngươi gọi là chăm chú nghe Ngư vương nếp mắt, nghĩ thầm ngươi sao lại ngu ngốc như vậy so với ninh tiểu linh Thượng lương bất chính, hạ lương oai Không có gì lạ khi cổ linh tông Với nành nghề ngư hiệp phong phú Lại rơi vào cảnh diệt tông, hủy môn, Mèo ngào Ngư Vương gầm lên một tiếng, cảnh giác nhìn chăm chăm vào nữ nhân này, không biết liệu nàng còn có mưu đồ gì sao? Nàng là Minh Hoàng, nữ tử đã từng bò ra từ luyện ngục dưới Minh Điện, dù nàng có suy yếu, nơi này vẫn là lãnh địa của nàng. Ninh Tiểu Linh chuyên tâm vào việc, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Mộc Linh Đông. Mộc Linh Đông lúc này chỉ còn một sợi thần hồn lơ lửng, như một bóng vũ xả. Ninh Tiểu Linh cơ thể hơi trầm xuống, tay siết chặt vào bên hông kiếm sao, đó chỉ là một cây kiếm trúc bình thường, không có gì đặc biệt. Ngay cả tông chủ trước đây cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ, tuy nhiên, trong thanh kiếm sao ấy, một thanh đao mảnh mai màu đen dần dần, dần rút ra, Mộc Linh đồng nheo mắt lại, không thể tìm vào mắt mình, nhưng vẫn nhận ra ngay thanh đao ấy xì tổ, Thân Đồ, Mộc Linh đồng cất giọng lạnh lùng, Ninh Tiểu Linh không quan tâm nhiều đến xuất xứ của thanh đao, chỉ biết nó rất hợp với tay mình, đã từng giúp nàng rất nhiều, trong trận đấu tại Linh Cốc, không chỉ làm người dẫn đường, mà nó còn giúp nàng chém đầu tên Khúc Vũ Giả, mang lại chiến thắng. Mộc Linh đồng bỗng sinh ra một cảm giác tuyệt vọng. Không phải nàng không có chiêu trò hay hậu thủ, mà là nàng cảm thấy mình đã hết cơ hội đối diện với một tiểu cô nương như Ninh Tiểu Linh, có lẽ không còn gì để mong chờ. Lúc trước khi Khúc Vũ bị chém, hắn cũng từng có suy nghĩ như vậy. Ngụy cảnh có thể đáng sợ, nhưng cái đáng sợ hơn cả là không còn chút hy vọng nào. Nhiều năm trước, Mộc Linh Đồng rơi vào nơi này, bằng sự trùng hợp và may mắn, với nghị lực phi thường, nàng từ luyện mục bò ra và cuối cùng đạt được sự đồng ý của Minh Điện, được phong làm hoàng. Nhưng bây giờ mọi thứ có vẻ như đang đảo lộn. Minh Tiểu Linh không hề lưỡng lự, nàng chỉ tập trung vào việc chém mạnh xuống thân hồn của Mộc Linh Đồng, không còn sử dụng các đao pháp phức tạp, nàng chỉ dựa vào trực giác. Hai tay nắm chặt đao, bước đi mạnh mẽ, lưỡi đao uốn cong rõ rệt khi nàng chém xuống. Cơ thể nàng dường như dồn hết sức lực vào đó. Mộc Linh Đồng cũng không phải là người dễ dàng bị giết. Ninh Tiểu Linh đao phong sáng dực lên, nhưng lại bị một loại hắc ám từ lồng vũ nuốt chửng. Những lồng vũ ấy như những cánh vũ xà, chúng tản ra khắp không gian, bám chặt vào lưỡi đao, hút lấy toàn bộ sức mạnh của đao thương. thần hồn của mộc linh đồng bắt đầu rút lui, tiêu tàn linh lực và bay về phía đại điện. ninh tiểu linh vẫn không buông tay, cắn chặt răng, siết chặt đao và quay mạnh. lưỡi đao chấn động mạnh, loại hắc ảm như vết xỉ bắt đầu vỡ ra. ngư vương ngụng đầu lên, nhìn về phía mộc linh đồng, thấy nàng biến mất vào bóng tối của minh điện. đại điện cao vút, u ám như một mảnh bóng đen. đột nhiên, từ ngoài đại điện, giống như vô số vỏ trứng vỡ vụn, bóng đen khổng lồ bắt đầu trườn tới. Ngưu vương cảm nhận được một luồng khí lại sau lưng, bỗng nhiên nó vọt lên phía trước, chạy đến ẩn sau lưng ninh tiểu linh. Đại điện bên ngoài, vô số linh hồn vũ xà bay ra, tên kịt quấn quanh không gian. Chúng là những tàn hồn kết hợp lại, cảnh giới không cao, nhưng lại giống như một đội quân hùng mạnh sắp tới. Trên binh điện, Mộc Linh Đồng cuối cùng dùng một phần thần hồn sống sót, Trong một đầu vũ xà trong túi ra, giống như tia chớp đánh thẳng xuống. Tiết cháo xung quanh khép mở, thanh âm vang lên như tiếng thép chói tai. Mộc Linh Đồng muốn dựa vào hàng nghìn vũ xà tàn hồn, dùng sức mạnh của chúng nghiền nát tất cả, khiến nó biến mất trung vương tỏa. Dù cho thiếu nữ này có cảnh giới cao hơn. Nếu không biết cách sử dụng phương pháp thích hợp, cũng không thể nào giết chết hàng vạn vũ xà. Một linh đồng cuối cùng hy vọng cũng sắp tan vỡ. Nàng nhìn thấy Ninh Tiểu Linh bình tĩnh cầm đao, thay đổi một kiếm chiêu kỳ lạ. Nàng không thể nhầm được, đó là một chiêu kiếm mà nàng và huyền trì đã sáng tạo ra để đối phó với vũ xà. Đây chính là chiêu thức mở đầu của bó tay kiếm. Một kỹ năng mà họ đã nghiên cứu nhiều năm, cuộc chiến tại Lạc Thư Lâu đã dừng lại, tại Kanzaki Chi trong cốc. Thiên tàng đã mất đi sức mạnh của mình, tất cả tài nguyên khoáng sản mà nó đã cướp đi đều được trả lại, thi thể của nó bắt đầu nở ra. Lớp giáp cựu long nham, vốn có mật độ từ thần tri tâm tạo thành, giờ đây vì sự rời đi của thần tri tâm không còn sức mạnh, khiến cơ thể khổng lồ của nó tan rã. Mật độ nhăm thạch đổ sụp, không ngừng nở ra, như thế trở lại kích thước nguyên thủy ban đầu. Khi thấy thi thể của thiên tàng tự như biến thành một loạn núi lớn, ninh trường cửu và ba người vội vàng thi triển thân pháp, tránh né khỏi thi thể đang không ngừng nở rộng Sau khi vượt qua, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, thi thể của thiên tàng gần như hóa thành một dãy núi liên biển, bao trùm vị trí của lạc thư lâu, chỉ còn lại ngoạn tháp hai tầng nhô ra ngoài, thiên tàng tiếp tục banh chướng tạo ra một khe nước khổng lồ trên mặt đất. Ninh Trường cử nhìn thấy, sự thay đổi của thi thể thiên tàng, không khỏi cảm thán. Ngày xưa, thần minh sau khi chết hóa thân thành núi sông để truyền dạy tri thức, hôm nay xem ra, cũng không phải là điều quá phóng đạn. Ừ, trước kia có Trúc Long sau khi chết hóa thành phong hỏa giữa trời đất. Huyền trạch cũng vậy, hóa thành sóng dữ trên biển để truyền dạy tri thức. Tư mệnh gật đầu nói: bây giờ đây là một mỏ quạng khổng lồ, lạc thư lâu không còn chủ, sau này chắc chắn sẽ có nhiều người đến đây khai thác. Nơi này đầy đá, tinh luyện có thể chế tạo ra hàng chục vạn vũ khí thần binh. Lục Giá Giá không quan tâm đến những truyền thuyết cổ đại, nàng lo lắng nói: chúng ta sẽ mất ít nhất một tháng để đến cổ linh tông. Tiểu Linh, không biết có đợi chúng ta không? Không kịp. Ninh Trường cửu thở dài, nhưng chúng ta vẫn phải đi. Tư mệnh nói: cha của Minh quân có quyền lực. ta nhìn tiểu nha đầu kia, cơ duyên không kém ngươi đâu. đừng quá lo lắng, chỉ mong vậy. ninh trường cửu cũng không có lòng tin. lục giá giá dịu dàng an ủi. tiểu linh là tiểu ly có chín đầu mệnh. ly tư mệnh nghi hồ. ninh trường cửu giải thích. tiểu linh tiên thiên linh là hồ. tư mệnh im lặng một lúc, rồi nói: các ngươi cứ đi trước đến cổ linh tông, ta sẽ theo sau. nếu các ngươi gặp phải nguy hiểm, cứ dừng lại chờ ta, ta sẽ thuận tiện đuổi kịp. ngươi muốn đi đâu? ninh trường cửu hỏi. tư mệnh đáp. Thông kiếp phong, thông kiếp phong, Ninh Trường Cửu cảm thấy tên này hơi quen, như đã từng nghe ai nhắc qua. Tư mệnh không giải thích thêm, chỉ cười nhẹ và nói, yên tâm, ta không bỏ chạy đâu, dù chủ nhân có chút ghế tầm, nhưng chủ mẫu lớn lại cực kỳ đáng yêu. Nục giá giá không khỏi nhớ lại những lần bị tư mệnh trêu trọc trong thế giới lạc thư. Nếu không phải lúc này còn có chuyện gấp gáp, nàng đã tính sổ với tư mệnh rồi, nàng trừng mắt nhìn tư mệnh, tư mệnh nhìn nàng. Ánh mắt dừng lại trên dung nhan thanh lệ của Lục Gia Gia, rồi không kiểm được vươn tay ùm nàng một chút. Lục Gia Gia thần sắc dịu đi rất nhiều, nàng cũng tiến lại gần, hai người ôm nhau trong chốc lát. Tư mệnh nhẹ giọng dặn dò: Những yêu đan mà ngươi nuốt vào trong lạc thư không phải là linh lực thật sự, nhưng chúng là tinh hoa của lạc thư, giúp vững chắc thần hồn của ngươi, tăng cường tinh thần lực rất lớn. Chuyến đi này tới cổ linh tông, trên đường không cần quá chú trọng vào việc tu luyện, cố gắng trong một tháng dung hợp hết tất cả, nên chóng bước vào tử đình cảnh đỉnh phòng. lục giá giá nghe vậy trong lòng ấm áp gật đầu ta sẽ không lười biến tư mệnh mỉm cười cũng đúng dù sao có người phu quân đốc thúc thường xuyên nói đến đây đôi mắt tư mệnh cong lên không tự chủ nhớ lại lúc lục giá giá quỳ trên đất thừa nhận mình là do ninh trường cử nhận lầm tư mệnh bắt chiếc ngũ khí của nàng tiến lại gần tai lục giá giá như thể cắn vào vành tai nói có lẽ phu quân lâu ngày không rèn kiếm nên giá giá kiếm tâm chưa đủ tươi sáng về sau phu quân đừng lười biến lúc đó hãy thường xuyên quát roi giá giá A, Tư Mệnh hừ nhẹ một tiếng, thân thể mềm mại hơi rùng mình, mái tóc bạc chia đi hai gò má, thần sắc xen lẫn giữa thống khổ và vui thích. Ninh Trường Cửu nhìn thấy bộ dáng của nàng, mỹ thầm rằng lại muốn gạt người, hẳn giơ tay lên. Đối với Lục Giá Giá nói, Giá Giá, ta chẳng hề làm gì cả, đừng để bị yêu nữ này lừa. Lục Giá Giá ánh mắt sáng lên, nói là ta làm. Ninh Trường Cửu không nói gì, Tư Mệnh giọng buồn bã xin lỗi. Lục Giá Giá nhẹ nhàng vuốt tóc bạc của nàng, ngón tay điểm vào mi tâm nàng một cái, nói. chuyện này đừng nhắc lại nữa. tư mệnh bất đắc dĩ đáp ứng, nghĩ thầm nếu không có ninh trường cử ở đây, nàng sẽ mạnh mẽ dùng tinh thần lực để dạy dỗ lục gia gia ngoan ngoãn. hai vợ chồng này quả thực là khắc tinh của nàng mà. lục gia gia nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp của tư mệnh, dù nàng tức giận vì bị trêu chọc, nhưng trong lòng lại càng cảm thấy tôn kính. hai người nói chuyện nhỏ với nhau rồi tiếp tục lên đường. tư mệnh đi theo hướng thông kiếp phòng, ninh trường cử và lục gia gia cưỡi kiếm bay về phía cổ linh tông. ninh trường cửu nói nếu đi đường vòng, đến cổ linh tông sẽ phải mất thêm nửa tháng. Lâu như vậy sao? Lục già giả đáp, không thể kéo dài như thế. Ninh Trường Cử nói tiếp, chuyện này phải qua Điên Hoàn Tông. Lục Già Giá đáp, ta còn thiếu một tiền nữa để đạt đến năm đạo. Trước đây, Tư mệnh tỷ tỷ cũng đã cho ta rèn luyện không ít. Ninh Trường Cửu nói, Lạc Thư Lâu có liên quan đến Điên Hoàn Tông, nếu không phải bọn họ khiến Tiên Lâu Phong Sơn bị giết, chúng ta cũng không bị vướng vào Hải quốc, bị giam lâu như vậy. Lục Già Giả kiên định đáp, vậy thì giết qua đó. Ninh Trường Cửu gật đầu, bên ngoài cự phong của Lạc Thư Lâu Những kiếm ảnh tiết trắng vây quanh, lướt qua bầu trời, hướng về cổ linh tông đi song song. Họ không gặp phải người của điên hoàn tông mà là nhóm sát thủ đến từ một tổ chức khác giết chóc vương đình. Những người này tóc che kín cổ áo, có một dấu hiệu hoa văn đỏ, đó là dấu hiệu của vương đình. Đây là một tổ chức bí ẩn ở trung thổ, đã giết rất nhiều tu sĩ mà không ai hay biết. Những người muốn bón báo thù cho các nạn nhân cũng mất tích không dấu vết. Tổ chức sát thủ này có mối quan hệ phức tạp khó giải quyết, trong đó mấy vị kiếm chủ đặc biệt khó đoán. Vương Đình thậm chí từng phát ra một thông điệp đến Hải Quốc, muốn bắt lòng mẫu nương nương, người đẹp nhất, để làm vợ cả của Vương Đình. Lần này trong sự kiện lạc thư lâu, những sát thủ mạnh nhất của giết chóc Vương Đình cũng đã được điều động. Họ có trong tay một danh sách và canh giữ bên ngoài lạc thư lâu. Mỗi khi có người trong danh sách xuất hiện, giết chóc Vương Đình sẽ có trách nhiệm giết chết họ. Tuy nhiên bọn họ không biết rằng lạc thư lâu, nơi có một trong những đại lầu của Trung thổ, đã bị tiêu diệt. Một tòa thần lâu sừng sững mà năm không ngã đã bất ngờ sụp đổ. Điều này khiến ai cũng không thể tin. Khi các sát thủ của Diết Chóc Vương Đình xuất hiện, chặn hai bóng cầu vòng trên bầu trời, Ninh Trường Cửu và Lục Giá Giá không giải thích gì, trực tiếp tung kiếm ảnh lao vào. Ẩn nấp trên vách núi từ lâu, một sát thủ của Vương Đình đã bước vào từ đỉnh cảnh. Hắn là một trong những kiếm chủ được giết Chóc Vương Đình ca tụ. Những năm qua, hắn đã giết không ít cường địch, trở thành một nhân vật huyền thoại trong nội bộ Vương Đình. Những người hắn giết, vết kiếm trên lưng họ sẽ mãi mãi tồn tại. Nhưng trong vài năm gần đây, hắn cảm thấy lực lượng của mình đã đến giới hạn. hắn nghĩ rằng mình cần phải thay đổi cách thức giết chóc, muốn một lần đột phá đối diện chém thẳng vào đầu kẻ thù. Bạch không từ phương hướng lạc thư lâu bay đến quán không. trong lòng Minh trường cửu bùng lên một cơn nhiệt huyết mãi liệt. hắn biết chắc rằng đây là do lạc thư lâu chủ khu trụ đào phạm bị phát hiện. một sát thủ từ bóng tối xuất hiện, trong tay hắn không phải kiếm mà là một thanh đại đao, linh lực được rót vào lưỡi đao, ánh sáng chói mắt phát ra, giống như mặt trời chói chang tỏa ra khí thế đương đại. đây là một thứ mà hắn chưa bao giờ trải qua. ninh trường cửu nhìn trầm trầm. Vào kẻ chắn đường mình, thân ảnh kia lao về phía hắn, tay hắn vung lên, gió lớn lập tức rót vào trong tay như cầm, thể nội Kim Ô Minh, ánh sáng mặt trời tập trung lại, chiếu dọi trên thanh kiếm, bắn ra thành một mảnh quang hoa đẹp đẽ. Ninh Trường cửu như nắm trọng kiếm, đánh số không gian, lưỡi kiếm cắt vỡ không khí, gió ngưng tụ thành lưỡi kiếm phóng ra với tiếng gầm của núi rừng, cuồng bạo như một vị quân chủ nổi giận. Hắn quay lưng về phía mặt trời, như thiên thần từ trong ánh sáng mặt trời vung kiếm xuống, sát thủ ngượng đầu lên, hoảng hốt nhận ra rằng ánh sáng từ lưỡi kiếm của đối phương đã trước mắt đoạt lấy, khiến thanh đao của hắn trở nên mờ nhạt, bảm đạm, kinh nghiệm chiến đấu lâu năm khiến sát thủ không khỏi lo ngại, nhưng hắn vẫn bình tĩnh nhìn ra điểm yếu của đối phương, cầm kiếm như đao vùng xuống. tuy nhiên, ninh trường cửu lại ra tay quá nhanh, phong kiếm hất bay lưỡi kiếm của đối phương, khí kiếm như gió cắt qua, nóng bỏng như lửa than, đánh bay chỗ hỏa tình trong không trung, phong kiếm vỡ vụn như pháo hoa, nổ tung giữa không gian. thê này ninh trường cửu không dừng lại, tiếp tục lao về phía trước, sát thủ đứng lại tại chỗ, đầu lâu của hắn đã bị lột. Hắn lần đầu tiên bước vào nơi này, và giờ đây sẽ mãi mãi bị giam giữ ở đây. Một bên khác, Lục Giá Giá cũng đã thu kiếm, thi thể của một kiếm chủ đã ngã xuống sau lưng nàng. Trong lạc thư lâu, Tư Mệnh đối với nàng đã huấn luyện rất nghiêm khắc, bất kỳ sai sót nhỏ nào cũng đều bị dằn dậy, tạo ra áp lực tâm lý cực lớn. Vì vậy, dù kiếm chủ này chỉ thấp hơn nàng ba bậc, nhưng thanh kiếm của hắn trong mắt nàng đã lộ ra vô số sơ hở, đủ để một kích thuần sát. Tiết bay từ vách núi, cuồng phong rít lên, Ninh Trường Cử và Lục Giá Giá một trước một sau, lao về phía vương đỉnh. Nơi mà cái chết đang rình rập, đây là lần dây dỉ cuối cùng của thế lực Lạc Thư lâu, sơn phong và cổ thành đối tiếp nhau, một tòa lại một tòa, khí tức giết chóc dao động tấn công. Mỗi lần bộc phát đều đủ để san bằng toàn bộ đỉnh núi băng tiết, những kẻ này đều là tư vu lạc sách lâu bên ngoài đến ngăn chặn. Đây là sự chuẩn bị của Lạc Thương Túc từ trước, giờ họ đang canh giữ bên ngoài Lạc Thư lâu, không hề hay biết rằng, Lạc Thương Túc đã chết, nhưng vẫn tiếp tục chờ đợi ngày nào đó trở thành phụng dưỡng thần tử của chân quân, Ninh Trường Cử ra chiêu ngày càng nhanh. Lục Giá Giá cũng bắt đầu phối hợp nhịp nhàng hơn. Bọn họ không còn chỉ tập trung vào kiềm chiêu, mà mỗi một bước đi đều là một đòn chí mạng, giống như một màn đấu trí giữa sinh tử. Niềm khác với Thiên Dụ Kiếm, đòn của họ không phải chỉ là để giết địch, mà là khi cả tinh thần và cảnh giới đều được dồn vào, sức mạnh của họ đã đến đỉnh cao. Từng đợt sát thủ ngã xuống trên sơn phong, thân thể của họ được trôn vùi trong vân hải. Sau khi vượt qua ngũ phong tứ thành, ngay cả vương đình cũng không dám tiếp tục ngăn cản. Vương Đình, người đứng đầu kiếm pháp trong giới, giờ chỉ lặng lẽ đứng trong túp lều nhỏ trên sườn núi. Hắn đã đạt tới nửa bước vào cường giả năm đạo cảnh. Hắn tin rằng mình có thể giết chết họ, nhưng cuối cùng lại không rút kiếm. Đợi khi bóng dáng của họ đã khuất, hắn mới rút kiếm, tự đâm vào cánh tay bình. Mặc dù chỉ là một vết thương nhỏ, nhưng ít ra cũng có lời giải đáp cho tâm trí hắn. Những kẻ như vậy, hắn biết chỉ có thể giao cho Điền Hoàn Tông xử lý. Điền Hoàn Tông có hai cao thủ đã đạt đến nửa bước năm đạo cảnh. Họ sống ẩn dật trong độ phủ ở Huyền Minh Sơn. Dù hai người ấy đều là những tu sĩ có năng lực, nhưng làm sao có thể đối đầu với những cường giả nam đạo cảnh thật sự? Bây giờ trận kiếm trận của Giết Tiên Lâu đã bắt đầu trong mâm sơn hải của Điên Hoàn Tông, hai đạo bạch quang chia ra tạo thành hai đường kẻ nhỏ, kiếm trận của Giết Tiên Lâu nhắm thẳng vào hai đạo kiếm quang này. Dù Giết Tiên Lâu vẫn chưa tiến vào tầm mắt, nhưng Minh Trường Cửu và Lục Gia Gia đã cảm nhận được một sát khí mạnh mẽ. Cảm giác đó giống như một con thỏ đang ở giữa cỏ cây, bỗng nhiên nhận ra mũi tên đã nhắm vào mình. Mũi tên dù chưa được bàn ra, nhưng sát khí đã thấm vào tận tâm can. Như thể chỉ cần nó được phóng bi, trái tim sẽ bị xiên thủng ngay lập tức, kiếm trận bất ngờ chuyển động. Ninh Trường Cử và Lục Gia Gia Lít nhìn nhau một cái, rồi thân hình đồng loạt lao xuống. Kim Ô vút bay, phá tan bàn tiết, phá ra một ánh sáng chói trang, uy nhì. Trên mông Sơn Hải, Kim Quang cũng sáng lên, làm dối đoạn phản đoán của giết tiên lâu. Chấp trưởng giết tiên lâu nhíu mày, đưa tay vuốt râu, chỉ tay vào xa bàn. Ngón tay che khuất ánh kim quang, trong không gian vô hình, một lưỡi kiếm khổng lồ từ trên trời bổ xuống, nhằm ở trung tâm của kim quang. Oanh, tiếng nổ vang lên, khí lực bùng phát ra xung quanh. Trong kim quang một bàn tay cực lớn rỗi ra, trực tiếp nắm lấy chui kiếm từ trên trời rơi xuống, mạnh mẽ bóp nát nó. Đó là Tula chi thủ, kim quang bảo vệ thân hình. Bàn tay Tula cự trưởng rộng bằng cả gian nhà, từng nhắc xuyên qua quang hoa, vung quyền đập mạnh vào những thanh kiếm đang rơi xuống như mưa. Trong đầu ninh trường cử, những ký ức về kiếm thuật phi thang của cư tự quan, kiếm chảm long của Lý Hạc và những đỉnh phong kiếm ý của nam đạo lịch sử cứ thế dâng lên, khuấy động trong ký ức và thức hải. Lạc thư là giả, nhưng những ký ức về nó là thật, những đạo pháp đã bị vùi lấp trong quá khứ, giờ lại được khai quật. Mọi thứ đều hóa thành những kiếm ảnh bay tán loạn. trong thế giới băng loạn của lạc thư lâu, mọi thứ có thể dễ dàng kết thúc, nhưng giờ đây chúng đều được phóng thích ra ngoài. Giết tiên lâu như đám mây đen. Đến tối bao phủ khắp nơi, trước khi bóng tối áp xuống, Kim Mô mở rộng đôi cánh, kiếm quang lóe sáng, tạo thành vòng tròn, dẫn đầu bổ ra ngoài, lão nhân không còn trần trừ nữa, hắn cảm nhận được hai kẻ cuồng vọng sắp lao vào trong lều, kiếm ý tuôn chút xuống, như vạn mũi tên đồng loạt bắn ra, bầu trời đầy những kiếm ảnh đen như bầy sâu, ép chặt vào con người, nhưng không có tam túc kim ổ, bóng tối không thể nào phá vỡ, Ninh Trường cường lấy thân thể tu la che chắn, mang theo hàng chục loại kiếm ý khác nhau lao lên trời, đồng thời phát động quyền hành kéo căng tốc độ của mũi tên đang giới. Lục Giá Giá đã sẵn sàng, nàng kéo xa khỏi phạm vi ảnh hưởng của quyền hành, vận chuyển kiếm linh đồng thể, thần binh của nàng, lực ăn mòn mạnh mẽ như thép, không thể nào thoát khỏi kiếm khí bị ăn mòn và nghịch chuyển, tạo thành sức mạnh hủy diệt. Lục Giá Giá đứng im, một tay đặt ở bi tâm, tay còn lại nâng lên phía dưới lòng bàn tay. Lạc thư tinh hoa Thước Hải đã trở nên rộng lớn bao la, khiến mọi kiếm ảnh trong trời đều phản chiếu vào trong đó. Nữ từ từ sau đến trước, thường mang theo chùm ảnh kiếm khí ngược chiều, ảnh tới giết tiền lâu. Tạ lâu này vốn có thể tiêu diệt bất kỳ ai trong tử đính cảnh, nay lại lần đầu gặp phải càn trở lớn như vậy. Lục Giá Giá mang kiếm bay qua tiết sửa núi, nhìn núi tu đạo trên cầu treo nhau nhau tránh ra. Trên vách núi tiếp những vết mắt xuất hiện trong ngày mắt, mưa kiếm rơi xuống, rửa sạch cả Tạ Đại lâu, Sơn Hải bàn vỡ vụn, giết Tiên lâu bị tê liệt. Lục Giá Giá mỗi chân điểm nhẹ trên mái nhà, tiếp tục đối đầu với những người tu đạo từ bốn phương chạy tới. Những người tu đạo này còn chưa hiểu vì sao hai người điên dám xông vào tông môn. lại không biết rằng biên hoàn tông là một trong bát đại thần tông hiện nay hơn nữa đằng sau bọn họ lại có sự bảo vệ của lạc thư lầu cử thế vô địch khi lục giá giá đứng với kiếm nàng mặc áo trắng mang theo tu la pháp thân của ninh trường cửu vào trong lâu sơn hải bàn bị nhét kiếm chia làm hai nửa kiếm khí không lùi bước cắt nát tóc của lão nhân ngoài lâu huyền minh sơ động phủ chấn động dữ dội cửa động phủ từ từ mở ra một thanh âm uy nghiêm vang lên người nào dám tự tiện xông vào sơn môn Toàn bộ núi tiết chàng rơi xuống, Sương Hưu đạp tiết mà ra, Bạch Hạc lướt qua, trong động phủ hai lão giả thân ảnh hiện ra, cả hai đều nhập vào năm đạo, với Hưu và Hạc tiên thiên linh đã tu luyện đến tình trạng gần như bất bại. Huyền Minh Sơn, từ thông kiếp phong trở về, tư mệnh cũng đã đến bên Hoài điên Hoàn Tông, chân tiết đỏ lặng lẽ dẫm lên đất tiết, áo và tóc bạc của nàng như thường, chỉ là trong cái lạnh mùa đông, cổ nàng đeo thêm một bộ hồ ly mềm mại, túi ra. Ngược lại là có chút cố nhân, tư mệnh nhẹ nhàng nói rồi đạp mà đi, Sương Hưu đạp tiếp, Bạch Hạc treo gió. giữa mùa đông, hàn sương tự động phủ huyền minh sơn tràn ra, rơi xuống như những hạt tiết phủ trắng mặt đất. các đỉnh núi nối với nhau bằng cầu treo, bông tuyết bay lượn quanh, sắc bé như lưỡi dao, giống như những con chim vùn quanh trong không gian bay mông trên sừng hươu. lão nhân mặc áo bảo trắng tiết vạt áo thêu một chú mai. bạch hạc đứng trên lưng lão nhân mặc áo bào xanh đậm, vạt áo thêu những hòa lào. họ đạp tiếp mà ra, hưu dẫm lấy đất tiết hạt mang theo gió tiết cả thiên địa dường như bị bào trùm trong tĩnh lặng, tất cả thanh âm đều như bị hút vào cầm lặng. cả hai cùng ngượng đầu lên. Ánh mắt sắc bén như tinh quang, nhìn chằm chằm vào những kẻ dám phá hủy tiên lâu đạo lữ, sát khí vọt lên nhiều muốn xé nát trời đất. Các ngươi là ai, dám sông vào tông môn của ta, phá hoại cổ lâu của ta? Lão nhân không nói gì, mà chính sừng Hưu dưới chân lão mới lên tiếng, giọng nói yếu ớt như của tuổi già. Ninh Trường Cử bình tĩnh đáp lại, chỉ mong mượn đường. Sung Hưu lạnh lùng nói, "Mượn đường, phá trận vào tông, xông phong phá lâu, tốt thật chỉ là mượn đường thôi sao?" Ninh Trường Cử bước ra từ trong tiên lâu, trong tay cầm chiếc bàn sơn hải quý giá. Nhưng trung sơn hải đã bị vỡ nát, chỉ còn lại bụi cát bay lên. Âm thanh của sừng hưu mang theo sức mạnh của nam đạo cảnh giới, áp bức nặng nề, nhưng tâm trí của Ninh Trường Cử không hề dao động. Lúc này tinh khí thần của hắn đã đạt tới đỉnh phong, khí thế của Lạc Thư Lâu đến Cổ Linh Tông, trên đường gặp phải ngăn trở, không có gì có thể làm lung ai được. Ninh Trường Cử không muốn lãng phí thêm thời gian, kiềm chế phẫn nộ, bình tĩnh nói: "Lạc Thư Lâu đã bị hủy, Lạc Thương Túc đã chết, mạnh mẽ hơn nữa cũng không có ý nghĩa gì, hai vị tiên nhân quay về đi." Sừng hưu và Bạch Hạc nhìn nhau, trong mắt lộ rõ vẻ không tin. họ sao có thể tin lời này được? lạc thương túc gần như đã đạt đến đỉnh cao của nam đạo, ngoài kim thánh, ai có thể giết được hắn? hơn nữa, lời này lại xuất phát từ một thiếu niên chưa bước vào nam đạo, đừng nói bậy. bạch hạc tiên nhân thản nhiên lên tiếng, rồi nâng lão nhân bay lên không trung, cung tiết và giáo hòa thành một thầy, khó mà phân biệt đâu là tiết, đâu là vũ. ai có thể giết chết lạc lâu chủ? đừng nói đến lạc lâu chủ, ngay cả hai vị lâu chủ khác trong lầu cũng không kém hơn chúng ta chân quân. kiếm ca ngồi yên. Ai có thể giết được, xưng hưu phụ họa. Người nghĩ chúng ta cũng chỉ là những kẻ đánh cắp thần vận sao? Nếu không, sao lại phải hoảng hốt chạy trốn? Đến tận đây, bạch hạc tiếp tục. Ninh trương cử không muốn nói thêm gì nữa, bởi vì lúc này một thân ảnh tuyệt đẹp với tóc bạc, mặc áo bảo mực đã lướt qua trong tầm mắt, phi nhiên đạp tiết, đứng trên một tòa đỉnh núi cũ. Sơn môn tầm chế đối với nàng dường như không có chút tác dụng nào. Từ mệnh, người mang tiết trong tóc, hất đầu lên, chiếc hồ ly đỏ trắng này không phải là một chiếc áo lông trồn bình thường. Bà là một con hồ ly thực sự, đang dần nhắm mắt, dường như đã chết từ lâu, nhìn chiếc túi da vẫn bảo tồn nguyên vẹn. Như thuận lông tóc dài, nhẹ nhàng che kín cổ mảnh khảnh, trong cái rét lạnh mùa đông càng thêm ấm áp, nàng xuất hiện giữa gió tiết lọc giác chân quân và bạch hạc chân quân đồng thời nhìn, về phía nàng, ánh mắt đầy cảnh giác, như đối mặt với một kẻ thù nguy hiểm. Người đấy là sơ lọc giác chân quân hỏi, từ mệnh bình thản đáp, muộn đường. Lục Giác chân quân và Bạch Hạc chân quân liếc nhau rồi nhiều đường cho nàng, Tư Mệnh đưa tay ra, nhẹ nhàng vung lên, phong tiết xung quanh bốc lên và từ đó, nàng lấy ra một thanh kiếm. Lộc Giác chân quân cảm nhận được sát ý, trừng mắt quát, chưa có không biết tốt xấu, Tư Mệnh liếc nhìn Lục giá giá rồi nói, "Ta người đi trước, ta sẽ giết bọn hắn." Lục giá giá trả lời, "Không cần thiết phải trì hoãn ở đây, không cần thiết phải trì hoãn ở đây, hơn nữa, bọn họ đều là nam đạo, tỉ tỉ một mình đối phó với họ sẽ rất nguy hiểm." Tư Mệnh mỉm cười nói: Giá Giá cũng biết chiêu trò ta rồi, Này thường ngươi cứ khi dễ ta, giờ thì tỷ tỷ ngoan ngoãn như vậy. Lục Giá Giá không đáp lại, im lặng không muốn để nàng tiếp tục chế giễu. Tư Mệnh nói tiếp: Cản đường Phong Sơn, trợ trụ vi ngược. Nên nói các ngươi trước đây làm thuyền cũng đã gặp hải nan, kẻ cầm đầu chính là Điên Hoàn Tông. Lục Giá Giá nhẹ vật đầu, tỷ tỷ sẽ báo thù cho ngươi. Tư Mệnh nói, Lọc Giác chân Quân và Bạch Hạc chân Quân cảm thấy bất an hơn. Các ngươi rút cuộc là người phương nào? Tư Mạnh ngón tay vung lên, thanh hắc kiếm bay về phía Ninh Trường Cử, hắn tiếp nhận chui kiếm. Tư Mạnh trực tiếp cầm chui kiếm, phong tiếp nung tụ thành một thanh kiếm, giống như dùng dao mổ châu giết gà, không chút khách sáo. Bạch Hạc chân quân lạnh lùng nhìn nàng, nói, cuồng vọng, đây là điên hoàn tông sơn môn, chúng ta niệm tính ngươi là nam đạo cảnh giới, không muốn làm cái chuyện lãng phí thời gian. Ngươi chớ có không biết tốt xấu. Tư Mạnh chỉ mỉm cười không đáp lại. Trước đây, khi nàng là thần quan của thần quốc, nàng đã không hài lòng với những trận thế lang nhân của các tu hành giả. Nhưng vì nhân loại quá thông minh, luôn tìm ra lý do hợp lý trước khi hành động, hoặc là tìm được kẻ chịu tội thay, dù biết rõ bọn họ có tội, thần quan cũng không thể ra tay. Nhưng giờ không có giới hạn nào, nàng có đủ thời gian để xuất kiếm, không còn ràng buộc như trước. Liên quan đến nhược Vô Ninh tiểu linh và những âm mưu của Vu Lạc sách Lâu, nàng có thể một mình giết chết cả trung thổ Tây Nam. Tư Mệnh nói, "Hạ kia cảnh giới cao hơn, để ta giết, các ngươi chỉ cần hợp lực giết con sừng hiu kia, hai từ đỉnh cảnh giết một cái chỉ là nam đạo sơ cảnh, không phải vấn đề gì lớn đâu." câu nói này khiến cho sừng hưu và bạch hạc trong lòng chỉ như nghe được một trò cười. ninh trường cử nắm lấy hắc kiếm, đi ra giết tiên lâu, rồi nhẹ gật đầu. trước đây, dù ninh trường cử và lục giá giá liên thủ cũng không thể đánh bại ngư vương, người đã đạt đến cảnh giới năm đạo sơ kỳ. nhưng giờ đây, tu vi của họ đã tiến bộ không ít. lục giá giá sau khi rời khỏi lạc thư, đã bước vào tử đình tầng thứ 9. họ quyết định thử sức xem, ở thời điểm này, cảnh giới của mình khi liên thủ có thể chém giết được chân tiên hay không. tư mệnh cầm kiếm, chân trần bước đi trên tiết. Mười chân điểm qua không trung nhìn những cảnh hoa tiết, mỗi bước đi nhẹ nhàng tựa như vũ công rơi lửng trên không. Ninh Trường cử và Lục Gia Gia cũng đi cùng, mang theo kiếm sẩm sơn. Giác Lộc Chân Quân đứng cười lại một tiếng, chân đạp mạnh lên đất, khiến đất đai rung chuyển, vạn vạn lớp tiết đổ sập xuống. Ngay lúc đó, một thanh cự kiếm khổng lồ được hình thành từ tiết gió, hướng về phía những kẻ tự cho là sức mình có thể đối đầu. Sau khi họ vượt qua cây cầu treo, Giác Lộc Chân Quân triển khai lĩnh vực sừng hiêu của mình, bao phủ lấy họ bên trong. Quyền lực của giác Lộc chân quân có thể khiến bất kỳ kẻ nào bước vào lãnh thổ này đều phải đối mặt với sự mất đi mọi cơ hội. Mỗi chiêu thức, mỗi động tác đều dễ dàng để lộ ra sơ hở mà hắn có thể nắm mắt và chớp lấy, làm cho những kẻ đối diện không có cách nào thoát ra. Đây là một trận đấu không có sự khoan nhượng, một cuộc chiến giữa sinh tử. Giác Lộc chân quân tự tin vào cảnh giới nam đạo của mình, và đối với đôi đạo lữ này, hắn cảm thấy mình có thể nghiền nát họ một cách dễ dàng. Tuy nhiên, hắn lại lo lắng cho sự an nguy của bạch Hạc Trân Quân. trước đây khi đang trò chuyện với nữ kiếm tiên nàng đã tự xưng là thần quan Giác lộc chân quân biết rõ nàng không phải là thần quan nhưng với thái độ tự tin như vậy chắc chắn nàng có một thế lực đáng gờm đứng sau trong biên hoàn tổng tất cả các đệ tử có tu vi thấp đều được các trưởng lão phân tán ra khỏi trung tâm chiến trường những đao kiếm va vào nhau tạo thành âm thanh chấn động cả chân trời phong tiết bị lực chấn đánh tan gió lớn giữa không trung như vòi rồng cuốn theo những hạt tiết nhỏ thành những đàm bụi lớn đại kiếm của giac lộc chân quân ép về phía trước Nhưng khi hắn đối mặt với sức mạnh của Tu La Pháp thân, hắn bắt đầu nhận ra mình đã đánh giá quá thấp những thiếu niên này. Phía sau thiếu niên áo trắng của Pháp thân kim sắc hiện lên, giống như kim cương Bồ Tát hay Tu La Dạ Xoa, mang theo sự thương xót và sát khí. Pháp thân này được cấu trúc từ vô số sợi tơ kim sắc, cơ bắp cuộn cuộn, ngoài cùng là mọi lửa đỏ rực cháy lên, nhưng dưới lớp pháp thân uy nghiêm ấy, gương mặt thiếu niên lại tỏ ra gầy gò, áo trắng lướt qua, kiếm đen trong tay, vạt áo bay lấp lánh dưới ánh kim quang như ánh chiều tà, tỏ ra tiên ý vượt trần. tạo thành một sự tương phản đầy mỹ cảm với pháp thân của hắn. Khi đại kiếm của Giác Lộc Chân Quân va vào Tula Pháp Thân, nó bị sức mạnh của pháp thân này xé nát một cách dễ dàng. Tula ra chiều, thân thể đầy sơ hở, nhưng nó lại giống như một con dã thú hoang dại, giống như một con hổ lớn trong khu rừng, hung mãnh lao vào. Nó tấn công không cần phải suy nghĩ kỹ càng, không quan tâm đến trình tự hay độ chính xác của chiêu thức. Giác Lộc Chân Quân vốn định dùng hư kiếm để thực hiện trảm núi chiêu thức, một nhát chém mạnh mẽ để chia cắt Tula. Nhưng kiếm thường nữ tử lại nhanh chóng vượt qua thiếu niên kia, kiếm của nàng nhẹ nhàng, linh hoạt như gió tuyết bay lướt, không có dấu vết rõ ràng, nhưng sát khí của nàng lại sắc bén như kim đâm, như dao cắt vào lòng hắn, khiến hắn phải cảm nhận được một sự chấn động mạnh mẽ, đây rõ ràng không phải là một từ đỉnh thành bình thường. Giác Lộc chân quân nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hắn phát động quyền hành diệt tổn hại, nhiều sơ hở hiện ra trước mắt hắn. Hắn vươn tay vào không gian hư vô, rút ra một thanh Bạch Vũ đại kiếm từ trong không khí, vung mạnh lên trời. lồng vũ từ kiếm tỏa ra Tựa như vạn con hạc bay múa giữa trời, những con hạc này lao vào những sơ hở chiêu thức, như muốn xé tỏa kẻ địch. Trên bầu trời, Bạch hạc Chân Quân đang đối đầu với Tư Mệnh, tay hắn nhập biết làm kiếm, trong tư thế tiêu sái, quyền hành của hắn có liên quan đến hàn băng, loại băng huyền bí này có khả năng phong ấn, khiến cho những người bị khống chế trong đó trở nên chậm chạp, đây gần như là quyền hành điều khiển thời gian. Bạch Hạo Chân Quân không vội vã múa kiếm, mà mỗi nhát kiếm hắn đều tính toán tỉ mỉ, điểm rơi của chúng tạo thành một trận pháp trong trận pháp này hàn băng ngưng tụ thành xương khiến cho thời gian trở nên chậm lại hàn muốn khóa lại thời gian của tư mệnh tư mệnh quả thực cảm thấy mọi thứ xung quanh dường như chậm lại bạch hạc chân quân mỉm cười lạnh nhạt quyền hành của Hán rất mạnh mẽ ít khi phải đối diện với những đối thủ có thể làm hắn gặp khó khăn dù nữ tử này có vẻ thần bí nhưng hắn tin rằng do nàng không hiểu rõ quyền hành của mình nên sẽ có thể tự đào hố chôn mình bởi vì trong tu hành các cảnh giới có quyền hành sẽ có sự khắc chế lẫn nhau và việc giấu kín quyền hành là một mối đe dọa tiềm tàng nhưng trong mắt tư mệnh bạch hạc trần quần chỉ là một kẻ mù quáng không hiểu gì về quyền hành thời gian nàng không còn giả vờ nữa giờ đây nàng mới thật sự là chủ nhân của thời gian tay nàng vung lên huyền Hàn phong ấn bao phủ mọi thứ và sức mạnh của thời gian tuôn chảy như một dòng sông vô tận cầm thanh đại tiết kiếm nàng như đang nắm lấy cả bầu trời kiếm của nàng vung lên thành hình cung không phải là chỉ vung kiếm mà là vung lên cả bầu trời cả tiết trắng cả sơn hà lưỡi đao sáng rực lên nhưng ngay khi vòng tròn sáng lên nó đã bị bóng tối đụng phải, phá nát hoàn toàn. ngư vương đứng trước thi thể long mẫu, quan sát ninh tiểu linh đang chiến đấu trong đám vũ xà. cô đã bị bao vây bởi vũ xà u minh. xung quanh là một mảng tối đen, những con vũ xà có con lớn như mã xà, cuốn quanh lấy nàng, hay có con nhỏ như tiểu rắn, cún lượn, bò trên đất. tạ minh điện không có cửa chính rõ ràng, chỉ có một khe đá lơ lửng không thể ngăn cản, chỉ có thể để những vũ xà tự do xâm nhập. mộc linh đồng hiện đang phục sinh cho một con đại xà có trắng, thân thể nàng còn chưa tích ni hoàn toàn, nhưng lại dùng quyền lực. hoang mà từ minh quân thu thập được để phát động những vũ xà tiến công ninh tiểu linh như một bóng hình diên dáng trong đám vũ xà trắng giống như một thiếu nữ xinh đẹp nhưng liệu nàng có phải là kẻ phản bội vũ xà hay là cả tập vũ xà đã phản bội nàng ninh tiểu linh lưỡi đào cong như hình ảnh xích hồng diễm hỏa tay cầm chuôi đao đen ánh mắt sắc bèn hướng về mộc linh đồng thần sắc chuyên chú mộc linh đồng kỳ ngạc nói ngươi dựa vào đâu mà có thể giải mã bó tay chi kiếm dù ngươi đến từ dụ kiếm thiên tông dù ngươi học qua linh thuật nhưng với cảnh giới của ngươi làm sao có thể giải mã được Ninh Tiểu Linh không phân tâm để trả lời, Ngư Vương lại kêu một tiếng. Mộc Linh Đồng là người có thể hiểu được tiếng lòng của người khác, nàng đã cảm nhận được sự bất thường từ con mèo này, nhưng chưa bao giờ nghĩ nó ác phức tạp như vậy. Chính là ngươi, lại là ngươi phá giải bó tai chi kiếm. Mộc Linh Đồng nhìn con mèo trắng, không khỏi kinh hãi. Ninh Tiểu Linh cũng chia sẻ một chút sự chú ý của mình, lúc này mới nhớ ra rằng phía sau nàng còn có con mèo. nàng không quay lại nhìn, chỉ mơ hồ nhận ra trong cuốn sổ của mình có những chữ viết siêu vẹo. giờ mọi chuyện rõ ràng. là vậy sao? Cô thầm nghĩ, nhận ra rằng người đã luôn giúp đỡ mình lại chính là con mèo nuôi trong nhà. Ninh Tiểu Linh có chút ngượng ngùng khi nhớ lại vài ngày trước, cô đã thấy dấu vết của một chiếc mèo trảo trong cuốn sổ và đã cảnh cáo Ngư Vương không được làm rối tung đồ đạc của mình. Khi đó, Ngư Vương đã nhìn cô bằng ánh mắt khi miệt, không kiên nhẫn, Ngư Vương ngượng cao đầu, kiêu hãn, Mộc Linh đồng tức giận nói, "Tại sao ngươi lại giúp đỡ con nhà đầu ngốc này? Nếu ngươi theo ta, ta có thể giúp ngươi trở thành một trong những thần quân thực sự năm xưa, thần quân có đệ nhất thần thú dưới quyền." một vị thần quan của thần quốc và ngươi còn không muốn nắm lấy cơ hội này sao? ngư vương nghĩ thầm hơn ngàn năm sống so với cô gái này ta còn già hơn sao có thể tin vào những lời hứa xuông của nàng. Mộc linh đồng cũng cảm thấy rất chấn động đã như vậy thì thật đáng tiếc Ngươi có thân thể phi phàm cổ linh Tông bị hủy nhưng sao ngươi lại còn lãng phí thời gian như thế? ngư vương nhớ lại tuổi tác của mình hành động theo cảm tính quả thật không hợp lý Men thẩm mỹ trong lòng u nguyệt hồ là một sản phẩm phóng của ngư nghiệp ta không thể để ngươi phá hoại nó. Mộc Linh Đồng im lặng một lát, rồi lạnh lùng nói: Ngươi dù có mạnh mẽ đến đâu trong quá khứ, bây giờ cũng chỉ còn là con mèo bị thiến, chờ ta giết ngươi thôi. Hãy chuẩn bị đi gặp tử thần. Ngư vương suy nghĩ một chút rồi lùi lại. Chú sau vương tạ của minh quân. Ninh Tiểu Linh cầm thần đồ trong tay, nghe những lời Mộc Linh Đồng nói, mà trong lòng cảm thấy hơi bực bội. Cả đại điện từ khe hở những mũi xà như sóng biển trào dâng, sập sửa ập tới. Ninh Tiểu Linh quay lưỡi đao trong tay, đứng vững trước vương tạ. Đây là lần đầu tiên nàng mở miệng giọng nói kiên định. ta sẽ thắng, Mộc Linh đồng níu mày, vì sao? Ninh Tiểu Linh đáp lại, bệnh vẩy xà đều là phản đồ của Minh quân, đây là Minh điện, ta muốn thay Minh quân diệt trừ bọn phản đồ, Minh quân chắc chắn sẽ đứng về phía ta. Nàng muốn tiếp nhận quyền trượng của Minh quân, nhiều năm trước, vào đêm Sư Vinh rời đi, Ninh Tiểu Linh đã nhìn chăm chú vào Hàn Tiểu Tố, trong đầu nàng lúc ấy đã nảy sinh suy nghĩ này. Ý nghĩ đó khi đó quá đổi táo bạo, nhưng nàng đã cố gắng kiềm chế. Giờ phút này, phương tỏa của u Minh đang ngay sau lưng nàng. Huy nhận thần đồ bên ngoài giống như một tấm gương. Trong gương là hình bóng những vũ xa, nhưng tất cả chúng đều biến thành bạch cốt. Mộc Linh Đồng cũng bị thương nặng, nàng dẫn theo vô số vũ xà lao đến, muốn xé đinh Tiểu Linh thành những mảnh sương trắng. Trong đại điện, thân đồi liên tiếp vung ra những quả cầu huyết sắc. Những quả cầu này bao quanh đinh Tiểu Linh như những vòng sáng đỏ rực. Khi đào vung lên, chúng lan tỏa ra, giống như mặt trời bị bóng tối nuốt chửng, mang theo vẻ đẹp cô tịch. Những vũ xà lao đến, nhưng đinh Tiểu Linh lại không lùi bước, nàng vọt về phía chúng. Đây là một trận chiến sinh tử không thể tránh khỏi. Quân địch là những con đại xà đầy hung dữ, còn thiếu nữ trong váy áo mỏng manh, chỉ có thể dùng chiếc đào mảnh khảnh để chống lại. Nàng đã đến U Minh, chẳng sợ chết trong ánh mắt chỉ có sát khí mạnh mẽ, không chút hoài nghi. Những vũ xà như bóng ma tan dã dưới thần đồ, như thể chúng chỉ là giấy trắng dễ dàng bị xé nát, những lớp vảy cứng rắn của chúng bị đao chém mở ra, lộ ra tùy xương và mạch máu màu bên trong. Tiếp theo hồn phách của chúng bị thần đồ hút lấy, trở thành chất dinh dưỡng cho Chu Hít nhận. Sau khi thuần sát mấy chục con vũ xà tàn hồn, Ninh Tiểu Linh hòa mình với thần đồ, lại trở về nơi trước đây cùng khúc vũ đấu ở Bạch Sa Thần Điện. Cô đâm mũi đao về phía những con vũ xà gào thét như tiểu quỷ. Mũi đao dẫn dắt cô và địch thủ kéo trung lại gần hơn. Hồng quang từ mũi đao càng sáng rực, giống như hồng nhiệt đang tỏa nhiệt, phun ra sóng nhiệt bao phủ mọi thứ. Dưới ánh sáng đó, tất cả đều trở thành những con bọ ngựa không thể chịu nổi, xe ngựa cũng không thể đỡ được. Huống chi là những con vũ xà mang hình thù giống như thần chết đang hành tẩu nhân gian. Lưỡi đao của Ninh Tiểu Linh cắt qua mọi thứ, tất cả đều vỡ nát khi chạm vào. cô tiếp tục vung dao, không mệt mỏi, không phân biệt ngày đêm. các vũ xà căn bản không thể tiếp cận thân thể của cô. mũi đeo đỏ như máu chém vỡ không khí, vũ xà tàn hồn càng không ngừng dính chặt vào, sau đó bị hồng quang đánh vỡ, hóa thành cho tan. dưới váy trắng của cô, mồ hôi ướt đẫm, linh lực từ đỉnh cảnh không ngừng chảy qua, nhưng sự hấp thu không thể so sánh với sự phóng thích. cuối cùng, khi linh lực cạn kiệt, cô biết rằng lúc đó không phải vũ xà giết chết mình, mà chính là thần đồ sẽ chiếm lấy cơ thể, thốn phệ tinh thần của cô. nhưng ninh tiểu linh không còn sự lựa chọn nào khác, cô chỉ có thể tiếp tục vùng dao từ thức đầu tiên trong bó tay chi kiếm vùng tới thức cuối cùng, rồi lại lặp đi lặp lại chiêu thức đó, cô quen tay làm vậy, chờ đến khi vũ xà thích ứng, cô sẽ thi chuyển chiêu đọc ngược như chảy. trước đây khi cô huy kiếm đó là sư huynh chỉ bảo, giờ phút này cô cũng hy vọng sư huynh có thể nhìn thấy, rồi khen cô một câu. tiểu linh thật sự đã trưởng thành. giữa vô số trận chiến kéo dài không ngừng, ninh tiểu linh từng bước lùi lại, tiếng giết chóc vang vọng phá tan không gian minh điện. khiến cho ngày cả ngư vương dù đã quen với cảnh máu tanh, cũng phải im lặng say người lại. nó nhảy lên đầu gối long mẫu cắn một cái vào bờ vai của nàng thu lấy quyền lực còn sót lại từ thi thể bên trong. sau đó nó nhảy xuống vương toạn bước tới bên cây thần trụ nó nhìn vào các văn tự trên thần trụ những văn tự này giống hệt với những gì nó đã buốt vào từ quyển u minh tiên trước đây nó há miệng cố gắng tăng lên một chút cảnh giới tuy nhiên lời nói vẫn còn hơi lắp bắp nó bắt đầu đọc những lời trên trụ đá như một bài thơ kéo dài bất tận. tam mông lung của trời cao, hóa thành xuyên qua vũ trụ đến những hành tinh mẹ dưới bầu trời rộng lớn như linh hải, nơi chứa đựng vô vàn linh hồn, từ đó hắc ám không còn đơn độc. Lúc đó, bầu trời thần minh đã dáng lâm, giống như một con thư long, mắt nhìn chăm chú vào đại địa, thiên địa của ổng Phong cũng chỉ là tiềm hoa no giống dài. Ta chứng kiến lúc hành rắn và chim bay cánh cũng dùng chúng làm thể xác của thần linh. Trên hành tinh này linh hồn ngượng đầu nhìn lên trời cao, gọi tên sao trời là Minh Vương, vậy là ta đã lấy cái chết làm quyền hành của mình. Đây là kết cục của năm nguyên tố ngoài thế giới, trong thời kỳ loài người mới gặp biển cả và sao trời. Họ coi Minh Vương là tồn tại vĩ đại, về sau, các sao trời càng lớn, được mang tên nguyên tố, Minh Vương bị đẩy ra khỏi tin chủ. Những thần linh trên các sao cũng lần lượt xuất hiện, điều này có liên quan gì đến ta? Nơi đây không phải là quê hương của ta, ta cuối cùng cũng sẽ rời đi. Nư Vương vừa tụng niệm, trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh Minh Quân, sau khi bước vào hành tinh này, hóa thanh rắn làm thân thể, tánh làm vũ bộ. lúc đó có thể đã hóa thành hình người như một thi nhân lặng lẽ đi qua các miền đất, lời nói xa xăm kéo dài như cơn gió. tuy nhiên sau những dòng chữ của thần chủ lại không còn chút nhu hòa như thi nhân nữa, chúng trở nên lộn rộn, giống như một nhật ký hỗn độn. rốt cuộc nó là ai? trúc long đã chết, vị vua long tộc bầu trời vô thượng tôn giả đã chết rồi. liệu ta có chết không? hay ta đã là cái chết chính mình, không thể trở về, không thể trở về, bầu trời đã bị che lấp, ta sẽ chết, những phi thăng giả cũng sẽ chết, ta nhìn thấy tận thế. Hoà trùng đâu? Hoà trùng bị ai cướp đoạt rồi? Ta không biết, thiên tài cũng không biết, nhưng đó là hy vọng cuối cùng. Buồn cười, năm xưa tinh thần liên thủ với chúng ta để tiêu diệt, giờ lại gửi hy vọng mờ mịt vào đó. Huyền Trạch đã chết, Thao Thiết đã chết, Tuế Trấn cũng đã chết, họ không đến đây, ta không phải kết cục của họ. Huyền phủ nó lại giết chết nhân loại mạnh nhất, tội quân, những kẻ ti tiện cũ của thần lại muốn cướp lấy vị trí trí cao của thần. hỏa trùng cuối cùng sẽ rơi vào tay ai? Ai mới là người trường sinh cửu thị? Phạm Trần đều diệt vong. đây là những lời cuối cùng hắn tìm lại được cảm hứng thi ca ngày xưa nhưng những chữ viết đã rối loạn đến cực điểm ngư vương trong suốt là năm tuế nguyệt đã giải mã được u minh tiên quyền nó có thể coi là người duy nhất trên thế gian hiểu được chữ viết của minh quân ánh mắt của nó lướt qua thần trụ thành âm đàm thoại càng lúc càng trở nên kinh hãi những chữ này cùng với u minh tiên quyền có sự trên lệch quá lớn trong các ghi chép nó có thể khẳng định khi minh quân viết những chữ này ông đã gần như điên loạn dù hiện tại vũ xà đang đe dọa sinh tử ngư vương vẫn không hỏi nghĩ tới những lời hàm chứa trên thần thượng Ai mới là người che đậy bầu trời? Trước khi chết, Minh Quân vẫn còn nhớ mãi hỏa chủng là gì. Nô vương ngồi dưới thần trụ, trầm tư suy nghĩ. Con ngoài vương tọa huyết màng đã nổi lên, vũ xà tàn toái hồn phách vang ra bốn phía. Những mảnh vụn như những chiếc đinh đen dính chặt vào cột đá trong thần điện, bồng bềnh như những cơn gió lạnh. Ninh Tiểu Linh đôi mắt càng lúc càng trở nên trống rỗng. Vũ xà còn chưa kéo đổ nàng, thân đô lại muốn chiếm lấy nàng trước. Nàng gá ngượng ngưng tụ u ám, ánh mắt lạnh lẽo, nắm chặt lưỡi đao, đâm thẳng về phía trước. Đây không phải là chiêu thức bó tay chi kiếm, đây là thiên dụ kiếm, đã được hạ xuống nửa cuốn, là chiêu mà nàng trước đây chưa bao giờ thi triển thành công. Nhẹt kiếm, đây là chiêu thức dùng để ám sát, và bây giờ khi thi triển, nó lại đầy sơ hở. Nu Vương bị chấn động, phát ra tiếng gào thét đầy cáo giận. Nó không còn thời gian để chờ quyền hành tiêu hóa nữa, lập tức lao về phía mày hắc ám đang cuốn tới. Ninh Tiểu Linh đâm trúng một con vũ xà, đó là con vũ xà đã biến mất trong bầy rắn của Mộc Linh Đồng. Mộc Linh Đồng không thể tin vào mắt mình. nàng không cảm nhận được bất kỳ sát ý nào khi nhất kiếm đến gần. khi thanh kiếm đâm vào, nàng chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, đau đớn. vũ xà bắt đầu chiều răng, chèo khuất ninh tiểu linh. đột nhiên trong đại điện hắc phong nổi lên cuồng bạo, ninh tiểu linh mất hết sức lực cuối cùng bị cơn gió mạnh đẩy ra, rơi vào vực sâu u ám phía sau vương tọa. đây chính là âm tào địa phủ, là luyện ngục nơi mà mộc linh đồng trước kia đã may mắn tìm được cơ hội tái sinh. bình quân cầu thờ vẫn còn vang vẳng bên tai. Ai nhưng trường sinh cửu thị, phàm trần đưa diệt người, sư Huỳnh, Minh Tiểu Linh khẽ gọi, Minh Điện giống như một hòn đảo hoang nằm trong biển hắc ám, được bao quanh bởi những tảng đá lớn, bốn phía Minh Điện là vực sâu vô tận khiến mọi thứ như chìn và bóng tối mịt mù. Minh Tiểu Linh rơi vào vực thạm, cô vẫn cầm trong tay thần đồ, hoặc có thể nói là thần đồ đang nắm lấy tay cô, bao phủ xung quanh cô là ánh sáng hồng, như một lưỡi đao sắc bén, đâm vào những vũ sả tàn hồn, dễ dàng hủy diệt chúng. nhưng hàng nghìn, hàng vạn tàn hồn như thủy triều ập đến, khó mà chống đỡ. Chúng gào thét trong không gian tinh thần, cát xé tinh thần chi hải thành những vết thương sâu, khiến cho tinh thần của cô bị xâm chiếm bởi bóng tối. Ninh Tiểu Linh cảm thấy ý thức của mình đang bị đen tối chiếm lĩnh, thân ảnh như cơn gió cuồng phong, bay qua những lớp tiết dày, cảm giác cô đơn lan tỏa. Cô cắn răng, cố gắng rút lưỡi đao ra. Khi lưỡi đao đâm vào tàn hồn mộc linh đồng, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, và thân hồn nàng dần dần tiêu tan trong ánh sáng hồng của thần đồ Ngư Vương ôm lấy thần trụ của mình điện, nhưng cơ thể của nó quá nhỏ bé, không đủ sức để giữ lấy trụ. Trước mắt mọi thứ quay cuồng, thơ văn và những trang nhật ký say tròn, nó bị cơn cuồng phong từ thần trụ cuốn ra ngoài, rơi xuống vực sâu. Tất cả những điều này là kết quả của Ninh Tiểu Linh và Ngư Vương, nhưng trong đại điện, thi thể diễm lệ của Long Mẫu vẫn ngồi trên vương tọa, yên tĩnh như một bức tượng băng, tỏa ra vẻ đẹp thanh thoát như mỹ nhân băng phong. Ninh Tiểu Linh nằm lấy thần đồ, đặt nó lên đùi, ngồi yên tĩnh trên bậc thang trước vương tọa. vải trắng của cô nhẹ nhàng phủ trên mắt cá chân để lộ ra một đoạn bắp chân trắng nón mềm mại như lông mì. cô đứng bất động tĩnh lặng như băng phong. lều vương vẫn cúi người bên thần trụ bên trên của nó vẫn khắc những dòng chữ thơ ca những chữ viết như những đôi mắt nhìn xuyên qua đầy vẻ mỹ lệ hoặc đoan chính. minh điện không phải thực sự có vực sâu mà thực tế khi cuộc chiến tượng trưng cho cái chết bắt đầu tất cả những gì họ trải qua đều được kéo vào thế giới tinh thần giống như thế giới lạc thư hiện giờ họ đang ở trong tinh thần tri hải. Khi Minh Quân còn sống, ông là người mạnh nhất về tinh thần lực. Mặc dù thân thể không thể sống lại, nhưng tinh thần có thể và chỉ có tinh thần mới là vật dẫn. Đó là hồn phách. Sau khi Minh Phù bị phá hủy, tất cả những người đã chết đều vĩnh viễn lang thang trong tinh hải. Lẽ ra họ sẽ được Minh Quân đưa về trở thành Minh Vương và sống vĩnh viễn trong thế giới đó. Đây cũng chính là câu hát trong trường ca của Minh Quân. Từ đây, hấp ám sẽ không còn cô tịch. Giờ đây, khi tinh thần Chi Hải bị phá hủy, Mộc linh đồng chết dưới lưỡi dao, thân hồn nàng cũng trở về Linh Hải. Còn Ninh Tiểu Linh. Thần hồn của cô cũng rơi vào nơi được gọi là luyện ngục trong biển hắc ám, lúc này, trạng thái của Ninh Tiểu Linh chính là linh hồn xuất khiếu. Thời gian xuất khiếu càng lâu, sự liên kết giữa tinh thần, hồn phách và thể xác sẽ dần yếu đi, đến khi tinh thần và thể xác hoàn toàn tách biệt, hồn phách của Ninh Tiểu Linh sẽ không bao giờ có thể quay lại cơ thể mình được nữa. Trong luyện ngục, tay ương giáng xuống, trời đất rung chuyển, dung nhan của nàng vẫn tĩnh lặng, như một kẻ cô đơn đang chờ đợi ai đó đến để đánh thức mình, tại Liên Hoàn Tông, trận chiến khốc liệt đã xuyên qua ba đoạn núi, thậm chí phá hủy gần nửa cộng động phủ của Sừng Hư và Bạch Hạc. Khi Bạch Hạc giao chiến với Tư Mệnh, trong lúc Tư Mệnh chém xuống Sơn Hải Nhất Kiếm, hắn đã rơi vào thế hạ phong. Sau đó, Tư Mệnh liên tục truy đuổi, hắn chỉ có thể mệt mỏi chống đỡ, không tìm được cơ hội phản kích. Tư Mệnh vùng tay, tiết trắng xoáy quanh người, vạn kiếm lấp lánh, nàng di chuyển như một bóng ma, nhanh chóng truy lùng Bạch Hạc chân quân, thân ảnh nhẹ nhàng như hạt. Những cú va chạm giữa các đạo cảnh khiến không gian bị xuyên thủng, hư không vỡ ra. hình ảnh của họ lướt qua giữa thực và hư, trong khi tuyết bay đầy trời, lại không có một bông tuyết nào có thể rơi trúng họ. giữa mùa đông, tuyết phủ khắp núi, vốn dĩ đây là lúc bạch hạc chân quân có thể phát huy sức mạnh trong lĩnh vực của mình, nhưng hắn lại nhận ra đối phương dù ở trong băng phong cũng không hề bị ảnh hưởng gì, vẫn đi lại ung dung như bình thường. điều này khiến hắn không thể hiểu nổi. bạch hạc chân quân nghĩ mãi mà không thông. dù là thương túc có tự mình đến thi chuyển vĩnh dạ quyền hành, hắn cũng không nghĩ tư mệnh có thể làm được như vậy. đối với tử đình ngoài linh lực và đạo cảnh, quyền hành là sức mạnh lớn nhất. nhưng quyền hành của hắn lại bị phế bỏ, khiến cho dù đạo tâm có kiên định đến đâu, hắn vẫn không thể xóa đi nỗi ám ảnh trong tâm. chưa rút kiếm ra sao, tư mệnh hỏi, giọng lạnh lùng. bạch hạc chân quân nhìn về phía trước, trong gió tiết không có gì. nhưng thân ảnh tư mệnh đột ngột xuất hiện, sự xuất hiện của nàng không có bất kỳ dấu hiệu nào, như một nén bay vươn ra từ trong tiết, nàng cầm kiếm trong tiết lại một lần nữa lao tới. bạch hạc chân quân vung tay, băng phong kết thành một lĩnh vực xung quanh, thân hình hắn hóa thành một con tiên hạc. bay xuyên qua không gian, phá vỡ hư không trước mặt. Tư Mệnh nhẹ nhàng lắc đầu, băng phong của Bạch Hạc Chân Quân không thể làm gì được nàng, bị nàng dễ dàng thay đổi, tiếc như núi đổ biển gầm, lao về một điểm trong hư không. Bạch Hạc Chân Quân chạy trốn giữa không gian, nhưng lại bị Tư Mệnh dễ dàng ném ra. Tư Mệnh như điện, như vũ điệu của một cánh chim. Ngọc chỉ xuyên qua tiếc, nhắm ngay chán của Tiên Hạc. Bạch Hạc Chân Quân, sau khi bị Sơn Hải Nhất Kiếm Thần công trước đó đã mất thăng bằng, chỉ tay của Tư Mệnh như đêm tối. Bạch Hạc chân quân không thể nhìn thấy gì, trước mắt hắn chỉ có một bộ khung xương hạc khô Đó là bộ xương của chính mình. Ánh mắt hắn như vượt qua thời gian, thấy được cái chết của chính mình. Cái chết đó thật kinh hoàng, tê tâm liệt phế. Hắn từ hạc hóa thành người, từ trong vạt áo rút ra cây vi hoa lau, lô hoa như tiết. Bạch Hạc chân quân dùng lô tiết che đi, rồi lại một lần nữa thi triển phép thuật lên tiên. Thân thể hắn chủ động tách ra, lông vũ hình thành thân thể tan ra, biến thành một trận tiết lớn, hòa cùng thiên địa tiết trắng. Thần ảnh của hắn chẳng còn dấu vết, không biết ẩn ở đâu. Đây chính là tuyệt chiêu của bạch hạc chân quân, một chiêu át đáy hòm. Mỗi lần thi triển đều tạo ra một đại biến, nhưng hắn tự tin, dù đối diện với bất kỳ thế lực nào, vẫn có thể hoàn toàn ẩn mình mà không để lại dấu vết. Tư mệnh cũng triển khai thần thức, xác nhận hắn không có mặt trên thức hải. Xác nhận hắn không có mặt trên thức hải. Quả nhiên, chiêu thức của bạch hạc chân quân vô cùng lợi hại. Tư mệnh không muốn lãng phí thời gian tìm kiếm, liền trực tiếp hóa thành một làn quang, lướt nhanh đến động phủ Huyền Minh Sơn. Dù đối phương có thi chuyển thế nào đi chăng nữa, cuối cùng cũng sẽ phải quay về động phủ này. Nàng ở đây sẽ bảo vệ thuận tiện đối phó với những kẻ khác. Bạch Thạc chân quân ẩn mình giữa phong tiết, không dám lộ diện, không thể quay về, như thể không còn nơi trú ẩn. Tư Mệnh liền truyền ánh mắt đến một nơi khác trên chiến trường. Ninh Trường Cử và Lục Giá Giá đang hợp lực xuất kiếm, sự an ý của họ rất cao, mỗi người hiểu rõ sở trường của đối phương, phối hợp vô cùng nhịp nhàng, khó có thể tìm thấy sơ hở. Dù đối thủ là giáp lộc chân quân với chiêu thức tổn hại diệt. có thể khai thác mọi sai sót, nhưng nhờ sự phối hợp hoàn hảo giữa ninh trường cử và lục giá giá, họ đã bù đắp được những điểm yếu và tạo thành một phòng thủ vững chắc khó bị phá vỡ. Tư mệnh chú ý đến từng chiêu thức của lục giá giá, nhẹ nhàng gật đầu. đúng vậy, kiếm chiêu và kiếm ý của cô ấy đã hòa hợp thiên phú không tệ. tất nhiên, cũng là nhờ sự huấn luyện của chính nàng. vì vậy, tư mệnh lại không hiểu tại sao cô luôn có cảm giác không vui khi nhìn thấy sự an ý giữa ninh trưởng cử và lục giá giá. dù bị trói buộc bởi nô văn, sự áp bức ấy chỉ là hình thức. nhưng Tư Mệnh cảm thấy trong đó có sự đề phòng rõ rệt. Lục Giá Giá và Ninh Trường Cử không chỉ muốn áp bức nàng, mà còn muốn phòng ngừa. Điều này làm Tư Mệnh không vui, nhưng nàng cũng phải thừa nhận rằng sự đề phòng của họ là chính xác. Nếu không có Nô Văn, nàng đã có thể trả thù từ lâu. Nghĩ đến dáng vẻ của Lục Giá Giá, cô ấy là một tiểu tiên tử dễ thương, thế mà lại bị nàng khi dễ, hoái miệng Tư Mệnh không khỏi nhét lên một chút. Còn về Ninh Trường Cử Tư Mệnh khẽ nhắm mắt lại, nàng không thể nói rõ tình cảm của mình đối với hắn. cũng không thể hiểu được hắn rút cuộc là người như thế nào, nhưng hiện tại, có lẽ nàng nên tạm thời để mọi chuyện qua đi. Tóm lại, trong mắt những người ngoài, thần tiên và quyền nữ là một thứ cao quý, nhưng với nàng, tất cả chỉ là những thứ nàng muốn chiếm lấy cho riêng mình. Nàng muốn thu phục họ, biến họ thành tài sản riêng là thứ mà chỉ nàng có. Đây cũng là lý do khiến nàng cảm thấy không vui khi thấy bọn họ ăn ý với nhau. Đương nhiên, nếu Ninh Trường Cử và Lục Xá Gia biết được ý định này của nàng, nàng khó mà tránh khỏi việc bị họ liên thủ đánh bại một phen, làm nhục nàng. Hừ, lúc mình có uy phong lẫm lẫm lúc nào cũng khiến người ta phải nề phục, nhưng gặp phải người ngoài thì lại phi sức như vậy, thật là mất mặt, Tư Mệnh lẩm bẩm trong lòng, đầy oán niệm. Bách Hạp chân quân không lộ diện, nàng đứng trước động phủ, một kiếm chém về phía giác học chân quân. Giác hợp chân quân cảm thấy tâm thần chấn động mạnh, nhìn thấy sát ý đột nhiên xuất hiện, phóng tiết hóa thành kiếm và lao tới, kiếm đâm vào trong phạm vi tổn hại diệt, sừng hươu của hắn có lại, mất lộ giá vẻ hoài nghi, không thể nào, sao lại không có sơ hở, sừng hươu không thể tin được thốt lên. Tư Mệnh hừ lạnh, trong lòng nghĩ thân quan đã hoàn mỹ, dù là văn, cũng phải tuân theo sự hoàn hảo đối xứng, ngươi chỉ là một con hưu, làm sao có thể hiểu được sự sâu sắc này." Sừng Hưu đành phải giơ tay ra, giữ một cành hoa mai sắc như sắp từ trong tay ảo. Đây là pháp khí chủ yếu của hắn, Từ mệnh nhìn cành hoa mai, nói, "Nguyên lai like là một con hưu sao?" Trong mắt Sừng Hưu, sát ý bùng lên, nổi giận, Từ mệnh nhìn như đang trêu đùa, nhưng thực ra đang vừa trực tiếp phá vỡ quyền nam của hắn, hắn vốn là hưu sao, nhưng để phù hợp với quyền lực tổn hại diệt Hắn đã tháo bỏ tất cả hoa mai trên thân, khi không còn hoàn chỉnh, hắn không thể gây hại cho ai và chỉ khi tổn hại chính mình mới có thể làm tổn hại người khác. Đây là bí mật lớn nhất của hắn. Nữ nhân này, rốt cuộc là ai? Từ quốc gia nào không có sức mạnh để bảo vệ kinh thành mà lại có thể có yêu ma như vậy? Giang Lộc Trần Quân suy nghĩ trong lòng. Từ mệnh tấn công và phong tiết bằng đại kiếm, khiến vô số hoa mai nở rộ, sắc đỏ của hoa giải phóng kiếm khí thành tiết, bông tiết rơi xuống xung quanh. Cùng lúc đó, Ninh Trường cử với pháp thân tu la. như một loạn núi lớn đè xuống, giác Lộc Chân Quân đang phân thần đối phó với Tư mệnh, không kịp tránh, bị đấm trúng bởi nắm đấm vàng hóng của Tu La, bị đánh văng ra, đập vào vách đá. Khi Tu La pháp thân ra tay, Ninh Trường Cử đã kịp điểm kiếm, kiếm rít lên như gió lạnh, điểm trúng ngay khi thân hình giác Lộc Chân Quân đang văng ra, kiếm thế không thể ngăn cản. Trước mặt giác Lộc Chân Quân, hoa mai nở rộ như một cánh rừng mai dưới bầu trời, cản trở kiếm thế. Lúc giá giá, giống như một kiếm đang đạp tiết, lướt qua bên cạnh Ninh Trường Cử. thân hình nàng như một bóng trắng lướt qua, giống như khổng tước mở cánh, mỗi một đường kiếm đều tuyệt vời tinh xảo, như được tạo ra bởi thiên nhiên. Kiếm ảnh xoay tròn quanh nàng, mỗi lần nàng vung tay một lần, một thanh kiếm đại hóa thành tia sáng, bắn về phía giác lộc chân quân. Tư mệnh cũng không còn đứng ngoài cuộc, nàng trong chớp mắt đã rút kiếm, chỉ ra một chiêu, lúc đầu chỉ là thanh kiếm nhỏ như cây chân, nhưng trong quá trình bay lượn, nó dần dần trở nên lớn hơn, cho đến khi trước mặt xứng hưu, nó đã biến thành một thanh đại kiếm nặng trịch, không công trọng. Rác lộc chân quân mệt mỏi đáp trả. giữ hết lên với do Ngươi muốn chưa mắt nhìn ta chết sao bạch hạc chân quân vẫn không hiện thân giác Lộc chân quân nhận ra khí thức của hắn đã biến mất trong biên hoàn tông biết rằng hắn đã bỏ trốn từ bỏ đậu phu hắn rơi vào tuyệt vọng hắn nhìn chằm, chằm vào ba người hỏi các người rốt cuộc vì lý do gì mà giết ta từ mệnh lặng lã đáp về chuyện lạc thư lâu nếu ngươi tham dự vào đó thì phải chấp nhận hậu quả Lạc thư lâu giác Lộc chân quân ngơ ngác hỏi là thương túc rốt cuộc là ai từ mệnh nói đừng suy nghĩ linh tinh hắn đã bỏ mình không cứu được ngươi. nếu trước đây ngươi thừa nhận mình có liên quan đến lạp thư lâu, có thể ta còn cân nhắc tha mạng cho ngươi. tiếp là bây giờ, ta không còn kiên nhẫn để nghe nữa. Giác lộc chân quân sắc mặt đại biến, hắn không còn tâm trạng để phản đoán những lời của tư mệnh có thật hay không. ngươi con gái xinh đẹp như thiên thần này, lại giống như yêu ma nữ tử trong khoảnh khắc đã xuất hiện ngay trước mặt hắn, giữa họ là vô số đóa hoa mai. nhưng đóa hoa mai này không chỉ là sự sống mà còn là sự chết. nó nở ra rồi tan lụi giữa sự sinh diệt ấy, tạo thành một không gian huyền bí. Ngoài những quy luật sinh trường và tàn ua của hoa, không có bất cứ thứ gì có thể xuyên qua. Tư mệnh nhìn những đó hoa mai nở rộ rồi tàn lụi, một ngón tay như ngọc rơi vào những đó hoa mai đỏ, sáng rực như ngọc bích. Dù là sự sống hay cái chết, mọi quá trình này cuối cùng đều không thể tránh khỏi dòng chảy của thời gian. Nàng hoa bình với hoa mai cảm nhận sự sinh diệt của nó, rồi đưa cảm nhận đó hòa vào trong cánh hoa, phá vỡ tất cả, Đừng giết ta. Giác lộc trần quân nhìn ngón tay ngọc sáng long lanh, như nhìn thấy thanh kiếm hành hình. Hắn hoảng hốt nói: "Ta nguyện phụ ngài làm chủ, sẽ dâng lên tất cả những bí mật lớn nhất mà Điền Hoàn Tông đã tích lũy 300 năm, liên quan đến thiên tàng và những thần ô khác, tất cả đều sẽ giao cho ngài." Tư Mệnh khinh bỉ nhìn những lời đó, Đẩy ngón tay về phía trước, da lộc trên quân một lần nữa biến thành một con hưu, hắn đổ về phía vách núi, Tiết trắng trên bộ lông nổi lên, như máu chảy ra, máu đỏ rơi xuống, còn đẹp hơn những đóa hoa mai, Điền Hoàn Tông tông chủ đã chết, Bạch Hạc chân quân ẩn đúp, không dám ra, con đường phía trước của các ngươi không còn trở ngại lớn. Tư Mệnh nói: "Các ngươi đi trước tới Cổ Linh Tông, ta sẽ đi Huyền binh Phong gặp một vị cố nhân, sau đó sẽ tìm các ngươi." Cố nhân? Ninh Trường Cử ngờ hỏi. Tư Mệnh ngật đầu, nghe nói: "Sau khi Hoàng Nguyên Vương bị thần quốc giết, thi thể của hắn đã bị trấn áp ở đây. Hoàng Nguyên Vương từng là cự nhân mạnh nhất của Hoàng tộc, Hắn xuất thân từ Bắc Hoang và biết nhiều về những câu chuyện cổ xưa của Hoàng Hà Long Tước. Ta nhân dịp này muốn hỏi một chút, chuẩn bị sẵn sàng cho những cuộc chiến có thể xảy ra trong tương lai." Ninh Trường Cử sắc mặt hơi biến đổi, Hoa Hà Long Tước?" Tư Mệnh cười lạnh đáp: Đúng vậy, ta biết người đó rất có thể chính là nhạc mẫu của ngươi. Nhưng thần o vô tình cần phải đề phòng, ninh trường cử trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh của triệu tư nghi, với vẻ mặt thanh lãnh, kiêu ngạo. Đã lâu rồi không gặp nàng, không biết khi nào mới gặp lại, nhưng có sự che chở của chu tước thần quốc, nghĩ mãi mà không có gì đáng lo. Lục giá giá nhìn tư mệnh, tò mò hỏi, cái gì vậy? Tư mệnh giải thích. Năm đó, một con hồ ly tám đuôi đã hóa thân thành Mỹ Quốc khuyên thành yêu nghiệt, mê học một vị đế quân và giết một trung thần ăn trái tim của người đó. trái tim ấy chính là thất khiếu linh lung chi tâm. sau khi yêu hồ nuốt được trái tim ấy, nàng sinh ra cửu vĩ, đạt đến đỉnh phong nam đạo cảnh, gần như có thể phi thăng. nhưng nàng dụ dỗ giết hại lương thần, trêu chọc đến nhiều quốc gia, cuối cùng không thể thoát khỏi sự trấn áp của thần quốc. lúc đó một vị thần quan truy sát cửu vĩ yêu hồ đến trung thổ thông kiếp phong, nàng không thể chạy trốn và bị trấn áp dưới thần phong, cả trái tim thất khiếu linh lung bị mổ đi, chỉ còn lại một bộ gia hồ hoàn chỉnh. Thất Kiêu Linh, Lục trí Tầm, Ninh Trường Cử lập tức nhớ lại cảnh tượng Tư Mệnh đã đâm chết Dạ trừ lúc trước. Người nói vị thần qua này chính là Tư Mệnh Nạo nghĩa vật đầu. Đúng vậy, bộ thần hồ này là chuẩn bị cho Ninh Tiểu Linh. Nếu có lúc nào đó cô ấy không thể quy về hồn, có thể tạm thời sử dụng thân thể này. Hồn không sở quy. Ninh Trường Cử nhìn bộ gia cử gĩ yêu hồ, tâm trạng trở nên nghiêm trọng, gật đầu. Tư Mệnh không có tình cảm sâu sắc với Ninh Tiểu Linh. Ngón tay nàng khẽ chạm vào lớp lông mềm mại trên cổ, cảm giác như có một chút suy nghĩ về tương lai. nếu một ngày, ninh tiểu linh thật sự phải vào thân thể này, có thể nàng sẽ chỉ như một chiếc khăn quảng cổ hồ ly, mãi mãi treo trên cổ mình để đáp trả ân cứu mạng. nghĩ đến đây, tư mệnh vốn chỉ muốn giúp đỡ, nhưng trong lòng lại dấy lên nhiều kỳ vọng hơn. tư mệnh đi dọc theo con đường huyền minh sơn và vỡ một số tấm bình phong thiên nhiên, cuối cùng xuyên qua núi, đi đến chân núi, một hàng rào sắt khổng lồ được giam khắp nơi, ánh lửa chiếu sáng không gian u ám này, những ký tự kim sắc tấm chú được viết như những dấu ấn của thần binh. tư mệnh đứng chân trên tiết, chậm rãi bước qua mặt đất lạnh giá. Thân ảnh nàng dừng lại trước từng cây hàng rào sắt, rồi đột ngột xuất hiện ở phía sau hàng rào. Chỉ trong nháy mắt, mặc dù thời gian ngắn ngủi, nhưng thực ra nàng đã phá giải được nhiều tầng tấm chú của tiên nhân. Những tiên nhân này, các tấm chú mà nàng đã từng nghiên cứu qua đều là liễu pháp thuật thuộc hệ linh và giải linh. Nàng tiến vào sâu trong huyền minh sơn, nơi tận cùng của mọn núi. Đây chính là nơi hoa nguyên vương bị trấn áp. Tương bệnh nhìn vào sắt thép trong lao, nơi thân thể của hoa nguyên vương bị đóng đinh vào vách đá. Nàng lại lùng mở miệng, tỉnh lại. Hoàng Nguyên đườm chậm rãi mở mắt, giọng nói của hắn yếu ớt, "Ngươi là ai? Từ mệnh đạc, không cần quan tâm ta là ai, ta từng là kẻ thù của các ngươi, nhưng giờ đây là minh hữu, trong khi ngươi còn sống, sao thái sơ bia đá cho ta đi." "Vì sao?" Hoàng Nguyên vương khó khăn hỏi, hắn là một cự nhân thực thụ, thân thể to lớn như loài hoang dã, giống như những con cự tượng thần phục bộ là Hoàng Nguyên, Từ Mệnh đứng trước mặt hắn, chỉ như một đứa bé so với thân thể của hắn, nhỏ bé như là bàn tay. Dù hắn đã trở thành tù nhân, sinh mệnh của hắn đã yếu ớt. Như khi đối diện với tư mệnh, hắn vẫn không khỏi cảm thấy kín sợ một cách tự nhiên. Tư mệnh lại lùng nói. 500 năm sắp qua rồi, thái nhiên gần như đã tận kề cái chết. Sau khi hắn chết đi, không ai có thể che chở các ngươi nữa. Các ngươi sẽ phải chết. Ta biết rằng một trong bảy tấm bia đá của thái sơ đang nằm trong tay ngươi. Đó là một thần di thư của một vị nào đó. Hoa Nguyên Vương nắm chặt cổ họng, giọng nói khàn đặc. Ta dựa vào cái gì để tin tưởng ngươi. Tư mệnh bình tĩnh đáp. Ngươi hẳn có thể cảm nhận được khí tức của thầy nhân ngày càng yếu đi, đã chống chọi với trời đất suốt bao nhiêu năm. Ngươi không muốn sống vô danh mà chết đi, phải không? Hoa Nguyên Vương im lặng không nói gì. Sau một lúc lâu, Hoa Nguyên Vương mới cất tiếng: Nó là một phần của ta, nếu nó không còn, ta cũng sẽ chết. Tư mệnh thở dài rõ ràng là như vậy. nàng không nóng vội chỉ thả nhiên nói: Vậy khi nào ngươi nghĩ thông suốt, ta sẽ đến tìm ngươi. Trước khi Tư mệnh rời đi, Hoa Nguyên Vương lên tiếng hỏi: Các người có định hoàn thành việc chưa xong từ năm đó không? Tư mạnh đứng trong bóng tối, ánh mắt như ẩn như hiện, nàng nói, chưa quyết định, nhưng người cũng biết, trên đời này không có ai giống như Thánh Nhân, nếu năm đó hắn không làm được, thì con đường đó chắc chắn là con đường chết. Hoa Nguyên Vương giọng trầm trọng, Thánh Nhân đã hết sức, là chúng ta không đủ mạnh, tư mạnh im lặng thờ dài, sức lực không thể phá nổi trời. Hoàng Nguyên Vương, người vốn sinh ra đã có thần lực, không thể nào hiểu được, lòng giam đẻ trên đầu, nếu lực không thể phá đi, vậy vật gì có thể phá đi, vậy vật gì có thể phá? Từ mạnh chỉ đáp ngắn gọn. Ta không biết, trong thức hải một luồng sấm sét phá vỡ mây, và hình ảnh một bóng người như thanh nguyệt lại hiện lên trên cao. Nàng không nhớ rõ khuôn mặt đối phương, nhưng vẫn nhớ rõ nhất kiếm, một đòn đánh như không phải kiếm, cũng không phải kiếm, cũng không phải những ý tưởng nhỏ bé của đối sông biển cả, mà là toàn bộ mặt trăng, có được vô hạn, thần chủ duy nhất điều hàn hệ e ngại chính là thần sát, thần chủ bị giết trong chớp mắt, đây là cảnh tượng nàng mãi không thể quên. Nữ nhân này, nếu nàng cũng tham gia vào cuộc chiến 500 năm trước, Hoặc là nói thực tế nàng đã tham gia Tư mệnh không thể không suy nghĩ nhiều Trước khi đi, nàng quay lại bổ sung một câu với Hoa Nguyên Vương Có lẽ có người biết đáp án Hoa Nguyên Vương lại hỏi Ngươi, một nữ thần như thế, giờ đi theo là người phương nào Tư mệnh nghĩ đến ninh trường cử Mặc dù nàng không muốn thừa nhận Nhưng người này vẫn là không thể qua mặt chính mình Nàng nói ra theo trực giác của mình Ta đang truy đuổi Chính là thiên mệnh Sau đó, tư mệnh đi theo một con đường trong cổ linh tông Dù có gặp một vài khó khăn Nhưng không phải hiểm trở thực sự. sau khi gặp hoàng nguyên vương nàng khoác áo lông trồn quàng khăn cổ và cùng nhau tiến về phía cổ linh tông nàng đến trước ninh trường cử và lục giá giá vài ngày cổ linh tông bị bao phủ bởi khí u minh trong đó chỉ có bóng tối và hoàng hôn kéo dài không có ban ngày hay ban đêm tư mệnh phá vỡ lớp bình trường u minh tiến vào địa phận này nơi thuộc về trung thổ đông nam thần tông cổ linh tông rộng lớn vô cùng trước mắt nàng là mười tòa lớn thẳng đứng như những ngọn núi chọc trời ở giữa những ngọn núi đó gió lạnh giống như kiếm cứ vần quanh khi nàng đến ngay lập tức có một bóng người mặc hắc bào từ tông môn xuất hiện áo bào đen đôi áo bào đen tư mệnh trực tiếp mở miệng kể lại chuyện nàng gặp mộc linh đồng tại lạc thư lâu họa trầm mặc một hồi lâu sự việc ở lạc thư lâu phức tạp hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng hắn đứng chán trước mặt tư mệnh nói dù thế nào đi nữa đây là chuyện riêng của tông môn không phải việc của người ngoài tư mệnh lại lùng đáp thân là tông chủ có trách nhiệm hiến tế cho đầy đủ đây cũng là bổn phận của ngươi phải không họa bình tĩnh nói. ánh giới của ngươi ti cao, nhưng chúng ta đều là nam đạo, dù có đánh qua sơn thủy nơi này cũng không thể phân rõ thắng bại, vậy thì sao, ngươi đến đây để hành hiệp trượng nghĩa sao?" Từ mệnh đáp, "Ta không muốn làm khó ngươi, chỉ cần giao một người cho ta, sau đó ta sẽ lập tức rời đi." "Người nào?" Họa hỏi, "Một đệ tử, đệ tử, đúng tên là Ninh Tiểu Linh." Họa lại im lặng, "Thế nào?" Từ mệnh lại lùm lên tiếng, "Họa đạp, không may, vị đệ tử đó hiện giờ không có mặt trong tông, không có trong tông." Từ mệnh nhíu mày, Đúng, họa không giấu giếm, liên kể qua chuyện về Ninh Tiểu Linh. Đúng, họa không giấu giếm, liên kể qua chuyện về Ninh Tiểu Linh. Ninh Trường cử đoán không sai, tiểu cô nương ấy quả thật có quan hệ với minh quân quyền hành. Tư mệnh quét mắt xung quanh, lời nói như giao cắt, khó trách đại trận hiến tế bị nùng lại. Thì ra là vì tiểu cô nương ấy, họa đáp lại, ta đã nói rồi. Đây là chuyện nội bộ của Tông Môn, ngươi tự tiện xông vào lãnh thổ của Tông Môn, đã là vi phạm quý củ. Tư mệnh cảm nhận được khí tức Ánh mắt nhìn về phía cử u điện hỏi: Minh phủ nằm ở đó phải không? Minh phủ nằm ở đó phải không? Với áo bào đen phủ kín người, sát khí tỏa ra xung quanh. Cổ linh tông bây giờ đang khó khăn. Ta tuyệt đối không để ngươi bước vào tấm địa. Tấm địa. Tư mệnh nhéo mắt lại, họa cảm nhận được sát ý, hắn cũng rút ra u minh tiên kiếm nói: Nơi đó chỉ có ta mới có thể ở. Nếu có kẻ đặt chân vào, cổ linh tông sẽ bị xóa tên khỏi trung thổ. Hô. Thật sao? Tư mệnh mỉm cười không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm hàn dương. mấy ngày sau, Ninh Trường Cửu cùng Lục Giá Giá đuổi tới, cuối cùng băm người cũng đến rồi. Tư Mệnh nhìn hai người, thấy vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt họ, nhẹ nhàng thở dài. Thế nào? Thế nào? Ninh Trường Cửu có cảm giác không ổn. Tư Mệnh nói, tình hình đại khái ta đã tìm hiểu rõ. Theo ta đi. Ninh Trường Cửu và Lục Giá Giá lo lắng theo sau, bất an bước đi, dọc đường, Lục Giá Giá hỏi, sao không ai ngăn cản chúng ta? Tư Mệnh bình tĩnh đáp, hiện giờ ta là tân tông chủ của cổ linh tông, đương nhiên ra vào là tự do. Ninh Trường cử Lục Giá Giá. Tư Mệnh lạnh nhạt quay đầu nhìn, liếc qua Mộc lập, người có vẻ kinh ngạc trước thần sắc của đạo lữ, mỉm cười nói, "Thế nào, đến tông môn của ta mà không bày kiến tông chủ đại nhân sao?" Phong tiết cuồn cuộn thổi đến, Ninh Trường Cửu nhìn Tư Mệnh, sắc mặt lại lùng vô cảm, chấm ngẫm một lúc rồi hỏi, "Ngươi là tiền niệm sao? Ban đầu tông chủ đâu?" Tư Mệnh nhìn về phía hắn, nói sâu xa, "Nguyên tông chủ muốn tế sinh linh trong tông môn để thành minh quốc, nhưng vì đức không xứng với vị trí, không thể tiếp tục chấp chưởng cửu u điện." Ninh Trường Cửu lại hỏi vậy các trưởng lão trong tông đâu? thế hệ trước đều phục ngươi sao? hay là nói ngươi? tư mệnh đáp lại thản nhiên ta sao có thể làm chuyện tàn sát tông môn? ngươi đừng có lấy phàm tâm mà đoán về một thật nữ lục giả giá nửa tin nửa ngờ nói vậy sao? lại an tĩnh như vậy? tư mệnh trả lời trước khi ta đến cử u điện và các đại điện của trưởng lão sư thúc đã bị minh phủ giết hết nhục thân vỡ vụn quyền hành bị đoạt hóa thành chất dinh dưỡng cho minh phủ tay minh phủ này như thao thiết ăn không đủ no thì sẽ không dừng lại Ninh Trường cự hỏi, vậy Tiểu Linh đâu? Tư Mạnh thân ảnh hơi dừng lại, thu lại nụ cười nhẹ nhàng thở dài, đi theo ta đi. Trận pháp của cổ Linh Tông vẫn còn đó, nó không giống ngoài kia tiếp bạo như trời đất vân băng, đỉnh phong kéo dài giữa không gian, ánh tà dương ở giữa, khắp nơi trên mặt đất là cỏ xanh vàng đan xen, hoàng hôn hạ xuống, tạo nên một không gian cô tịch, đến gần cửu u điện, ngay cả một loạn cỏ cũng không thấy, trên bách đá, linh khí ngổn đậm treo lơ lửng, như thể nước lòng đang chảy xuống, thiên địa và xuân phong kết hợp lại như một trận sương mù. Ninh Trường Cửu cùng Lục Giá Giá trên đường đã thảo luận rất nhiều khả năng xảy ra, nhưng khi thực sự đến nơi, lâm nhai nhìn xa, họ mới phát hiện ra cổ Linh Tông thật sự quá rộng lớn và yên tĩnh. Đây là Ngự Linh một mạch. Tư Mệnh giải thích. Cổ Linh Tông tổng cộng có 10 mạch, mỗi mạch tương đương với một phong. Theo những gì ta biết, trước kia Ninh Tiểu Linh chính là tu hành ở Ngự Linh một mạch. Lúc trước, Ninh Trường Cửu trong lòng chấn động. Tư Mệnh nhẹ gật đầu, vẫy tay, làn sương mù hoàng hôn bao phủ trên tiên tắc điếu kiều như màn vải. dưới ngọn núi vân hải bên mông giờ phút này đã được nhuộm màu hoàng hôn trông lên có vẻ âm u và kỳ lạ từ mạnh dứt khoát nói ninh tiểu linh đang trần giữ minh phủ ninh trường cửu và lục giá giá nhìn nhau trong lòng cảm thấy có điểm xấu suy nghĩ càng thêm nặng nề từ mạnh đứng trên cầu treo nói khoảng một tháng rồi kể từ khi ninh tiểu linh rơi vào minh phủ nếu nàng đã thực sự chết thì cũng đã định sẵn vấp cũng vô dụng ninh trường cửu khẽ gật đầu từ mạnh tiếp tục về minh phủ và quyền tông ta đã chỉnh lý xong nếu ngươi có hứng thú có thể theo ta vào cửa u điện để xem, Ninh Trường Cửu nói. người cứ trực tiếp nói kết luận cho ta là được. Tư Mệnh hỏi lại. nếu tỷ tỷ muốn hại chúng ta, trên đường đi sao phải cứu chúng ta nhiều lần như vậy? Lần đầu tiên ta gặp tỷ tỉ tỷ khi tỉnh lại, ta đã biết tỷ là người có thiện tâm. Tư Mệnh nhìn vào đôi mắt đẹp của Lục Gia Gia, đôi mắt nàng trở nên u tĩnh. nàng duỗi ngón tay nhẹ nhàng chọc vào Trà Lục Gia Gia, nói mãi. Lúc cần ta mở miệng gọi tỷ tỷ, không cần lúc nào cũng phải gọi là chủ mẫu đại nhân, chưa. lúc trước gặp ngươi, ta còn coi người là cô nương hiền lành ngốc mít, không ngờ bây giờ cũng học được cách hư hỏng như vậy. ta luôn luôn kính trọng mộ tỷ tỷ. lục giá giá trả lời chân thành, ánh mắt sáng lên. tỷ tỷ đã cứu mạng tiểu linh, hẳn là rất có yêu ái với tiểu linh, phải không? tư bệnh trong lòng thẩm nghĩ, nếu không phải lúc trước các ngươi đã từng khi dễ ta, có lẽ ta đã tin vào bộ dáng đáng thương của ngươi rồi. Như nghe lục giá giá luôn gọn, tỷ tỷ thì đúng là có lợi cho nàng. đang lạnh lùng nói, cả ngươi đi theo ta. Họ không đi về hướng cửu ưu điện, mà lại đi về phía ngự linh, vào một đường. Tại đây là nơi tiểu linh từng học, từ mệnh dẫn họ tới một cái bàn gỗ, trên bàn khác chữ. tha đang chỉ vào đó đó nó, nói mất nó. đây là sách của nàng, đây là nhật ký của nàng. Phía sau những chữ này viết rất lạ, không giống như chữ của một người bình thường. Ninh Trương cử hỏi, ngươi dẫn ta tới đây làm gì? từ mệnh đáp, yên tâm, ta biết ngươi sốt ruột muốn cứu người nhưng nếu ngươi chưa hiểu rõ sư muội của mình, làm sao có thể cứu được hồn phách của nàng từ trong binh phủ? Ninh Trường Cửu nói: "Ta hiểu rõ Tiểu Linh, thật sao?" Tư Mệnh cười nhạt, "Các ngươi quay nhau bao lâu rồi?" Ninh Trường Cửu trầm mặc một lúc, rồi chậm rãi nói: "6 tháng." Tư Mệnh lại hỏi: "Vậy đã tách nhau bao lâu?" Ninh Trường Cửu đáp: "2 năm 8 tháng." Tư Mệnh không hỏi thêm nữa, nàng nhận ra câu trả lời của Ninh Trường Cửu không hoàn toàn chính xác. Lục giá giá nhìn vào những chữ viết non nớt trên cuốn sách, không khỏi nhớ lại hình ảnh Tiểu Linh trong chiếc váy trắng. Trong suốt 2 năm nàng chờ đợi tại Nam Hoàng vực sâu, Tiểu Linh thường xuyên tới thăm nàng. Mỗi lần nàng đều kể về những câu chuyện trong tứ phòng, Ngày nào cũng nói với nàng về việc sửa chữa các tòa lâu Kể rằng gần đây lại sửa xong một tòa mới Nhưng về sau, khi tất cả các lâu đã sửa xong Tiểu Linh ít nói hơn gương mặt vẫn thanh thoát như trẻ con Nhưng đôi mày như chứa đựng nỗi niềm không thể nói ra Tiểu Linh chưa bao giờ hỏi về điều này Và cũng không chủ động nói ra Lục xa ra thắc mắc trong lòng Liệu Tiểu Linh có biết chuyện này không? lòng nàng dâng lên một nỗi ấy nấy, ninh trường cử ngồi xuống ghế của tiểu linh, hai mắt khép lại, im lặng suy si tư. tư mệnh nói, ngự linh một mạch, ta đã phái người đến phong, bây giờ nơi đây rất yên tĩnh, thích hợp cho suy nghĩ. ngươi khi nào nghĩ thông suốt, lúc đó đến cử u điện tìm ta. ninh trường cử gật đầu, lục giá giá cũng nhẹ nhàng vuốt váy, ngồi xuống ghế ở bên cạnh, tư mệnh lại nhìn nàng, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của lục giá giá, nói, ngươi cũng đi đi. vì sao? lục giá giá nhẹ giọng hỏi lại. từ mệnh đáp. ngươi mặc dù có thần binh chi thể, nhưng không có quyền hành thực sự. dù tu đến năm đạo, vào minh phủ cũng chỉ là sống trong nguy hiểm, không nên mạo hiểm, càng đừng tỏ ra ngốc nghếch. Lục Giá Giá tin tưởng nàng, nhẹ nhàng gật đầu, hai tay nàng đặt trên bàn, mân thần cúi đầu, thấp giọng nói: vậy ta. Ngồi một lúc, Từ Mệnh khom ép buộc, im lặng quay người, rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Ninh Trường Cử và Lục Giá Giá ngồi trong một đường, nơi không có ai khác. Những vạt áo và tay áo của họ nhẹ nhàng rủ xuống, tựa như hai người bạn đồng môn, cùng nhau ngồi im lặng. Mắt nhắm lại, không nói một lời, trong lòng như đang giữ gìn một bí mật. Ninh Trường Cừ cảm nhận một chút, Dù để tâm trí chìm xuống dưới mặt đất, tinh thần của hắn từ từ được giải phóng trong thức hài. Toàn bộ Mộc Đường dường như được phản chiếu rõ ràng trong thế giới tinh thần của hắn. Sau sự kiện tại Lạc Thư lâu, hắn đã có sự hiểu biết mới về tinh thần lực, tinh thần của hắn giống như đôi mắt của người khác, nhìn thấy một thế giới khác, thậm chí có thể nhìn thấy chính mình trong đó. Ninh Trường Cừ cảm nhận được một hơi thở nhẹ nhàng, còn sót lại trong Mộc Đường. Nửa năm trước, Ninh Tiểu Linh mới đến tông môn, nàng được phân vào Mộc Linh một mạch, ngồi ở góc gần cửa sổ. Nàng chăm chú nhìn vào bàn của giáo viên, mặc dù cảnh vật ngoài cửa sổ rất đẹp, nhưng vẫn không thể lấp đầy nỗi buồn vì bài giảng của Linh tiên sinh. Tay nàng nhẹ nhàng đặt lên bàn, cuốn sổ bên trái, tay phải cầm bút. Hôm nay, đống sách bên trái đã chất cao, như thể muốn che giấu điều gì, nàng lật cuốn sổ ra, bắt đầu vẽ. Ninh Trường Cử nhìn tờ cuốn sổ, ánh mắt rơi vào tờ đầu tiên, dù không thể nhận ra rõ ràng, Nhưng những bức vẽ đó chắc chắn là của nàng, hắn lật tiếp, tập những ghi chú và nhật ký xen kẽ nhau, có những chỗ chữ viết mượt mà thanh thoát, có những chỗ lại lộn xộn như cố tình không muốn người khác nhận ra. Hắn tiếp tục lật đến cuối, tinh thần hơi dừng lại, phía sau là những ghi chép liên quan đến kiếm pháp của Dụ Kiếm Thiên Tông và linh thuật của Cổ Linh Tông, như một bài tự hỏi tự đáp, hai loại thuật pháp này dường như được ghép lại với nhau. Ninh Trường Cửu cảm nhận được sự kết nối giữa chúng, thời gian dần trôi qua và hắn nhập tâm vào chúng. Ninh Trường cử suy nghĩ một lúc, mới có chút manh mối, nhưng những chữ viết lộn xộn phía sau lại làm tâm trí hắn rối loạn, kéo theo một luồng suy nghĩ mời lan rộng trong thức hải. Chữ viết phía sau còn có một dấu chân mèo rất rõ ràng. Mèo. Ninh Trường cử hơi ngạc nhiên, nghĩ thầm, cổ linh tông lớn như vậy, nếu có một con mèo yêu đại năng ẩn lấp ở đây, thì cũng không có gì kỳ lạ. Nếu thật là một con mèo yêu, chắc chắn là một sinh vật đáng yêu và thiện lương. Dù sao trên đời này, mèo yêu không phải tất cả đều như ngưu vương, tàn bạo và hung dữ. Cây bút lướt chậm trên trang giấy, Ninh Tiểu Linh, như dòng nước, tâm sự cũng trải qua trong thức hải của hắn. Hoàng hôn, ánh nắng không thiên lệch, vẫn chiếu lên gò má của hắn. Ninh Trường Cử từ từ khép cuốn sách lại, nhìn quanh bốn phía. Trong thế giới tinh thần, những hình ảnh của các đệ tử còn sót lại đều ngưng tụ thành một bức tranh hoàn chỉnh. Thức hải mô phỏng lại dáng vẻ thường ngày của họ, họ đi lại trò chuyện với nhau, không còn cô đơn nữa. Bộng đường, cuối cùng có một chiếc bàn đơn độc. Chiếc bàn này nhìn rất đột ngột, trên đó có một ít lông mèo tán loạn, còn lưu lại hơi thở yêu khí. Linh trường cử nhìn chăm chú, cảm thấy nó có chút quen thuộc, mèo cũng muốn hộ tấm đệ tử lên lớp sau. Hắn tự hỏi, ánh mắt của hắn quay lại, nhìn sang bên cạnh, bên cạnh, một thiếu nữ mặc váy lụa màu hạnh sát ngồi khoanh tay, nhẹ nhàng quan sát ninh tiểu linh đang viết. Đôi khi, nàng ngượng lên, mỉm cười dịu dàng, ninh tiểu linh đáp lại nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn toát lên vẻ xinh đẹp, mộc đường dấu vết để lại. dần dần bị rút xa, ninh trường cửu nhìn cảnh tượng ấy, tinh thần dần nở rộng, nhìn từ một góc độ hoàn toàn mới. nhìn ninh tiểu linh ngồi ở đó, họ vốn dĩ là một thể, vĩnh viễn gắn kết tâm hồn. thời gian trôi qua, hoàng hôn đã dần tắt, ninh trường cửu rốt cuộc mở mắt. khi hắn mở mắt, lục gia Giá vẫn ngồi bên cạnh, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, trong mộng đường chỉ còn lại hai người, họ im lặng đối diện, không ai quay đi. tốt rồi sao? lục gia Giá hỏi. tốt, ninh trường cửu đáp. sau đó họ cùng nhau đi đến phòng của ninh tiểu linh. gian phòng này rất quen thuộc, giống như trước kia ở Dụ Kiếm Thiên Tông. Ninh Trường Cử cảm nhận được những thói quen sinh hoạt hàng ngày của nàng, những mảnh vợ ký ức dần dần ghép lại, buộc chặt hai năm hình ảnh của Ninh Tiểu Linh. Đi thôi, chúng ta nên đưa Tiểu Linh về nhà. Ninh Trường Cử quay người đi ra cửa phòng. Trong cử ưu điện, Tư Mệnh ngồi trước minh phủ, trước mặt nàng là một án thư đe như mực, bên cạnh là một con cổ ngư miệng ngậm đồng hồ cát. Khi Ninh Trường Cử và Lục Giá ra đến, Tư Mệnh đang rót trà. Nàng ngồi quỳ chân trên ghế trúc, dáng ngồi duyên dáng. đôi chân ngọc để trên đùi, chuẩn bị xong rồi chứ? Tư Mệnh nhẹ nhàng hỏi. Rót nước vào chén trà. Ninh Trường Cửu đáp, tốt. Tư Mệnh rót trà, hai tay đỡ lấy đầu gối, chậm rãi mở miệng. Minh phủ là di trì của Minh Quân, dưới đó cũng giống như một thế giới tinh thần, nhưng khác với lạc thư lâu. Khi Minh Quân qua đời, nơi đó biến thành luyện ngục, sinh linh rơi vào luyện ngục phải chịu vô văn cực khổ. Những hài ý chí yếu đuối chỉ cần sơ sẩy là sẽ mãi mãi lạc lỗi, không thể thoát ra. Ninh Trường Cửu nghe xong, tĩnh lặng hỏi. vậy phải làm sao? tư mệnh ra hiệu cho hắn ngồi xuống đối diện mình. ninh trường cử ngồi xuống, vương tách chả uống một hớp. tư mệnh tiếp lời, quá trình không khó, ngươi cần quyền hành của thân phụ minh quân, rồi đi vào chỗ sâu nhất của địa ngục cứu nàng ra khỏi luyện ngục. minh quân quyền hành, minh trường cử bất ngờ lấy từ trong ngực ra u minh tiên quyển nhẹ nhàng mở ra. tư mệnh nói, tiên quyển này chỉ có một phần, khi ngươi vào minh điện chỉ có thể là một mình ngươi. ninh trường cử gật đầu, tư mệnh vuốt nhẹ cổ áo lông trồn, khẽ cười. Đương nhiên, ngươi cũng cần chuẩn bị tâm lý, một tháng đã trôi qua, sư muội của ngươi rất có thể đã bị Minh phủ thôn phệ, trở thành võng lượng tiểu quỷ, Hoặc mê thất trong luyện ngục, hóa thành cô hồn, không thể quay lại thân thể cũ. Nếu không thể, đừng miễn cưỡng, nếu không về được, gia gia sẽ hiểu lầm ta hại ngươi." Ninh Trường Cửu thần sắc bình thản, uống cạn tách trà, nói: "Yên tâm, ta biết Trường Mực." Tư mệnh ấn một nút trên vách tường, các cơ quan bắt đầu hoạt động, Minh phủ đại môn từ từ mở ra, màn sáng trên đó hựn sóng. Ninh Trường Cửu không tự chủ được nghĩ lại thời điểm bước vào đoạn giới, hắn đem u minh tiên quyển ngậm trong miệng, vươn tay đụng vào bàn sáng, rồi thân thể từ từ lõm vào. Lục Giá Giá nhìn theo bóng dáng Ninh Trường Cửu biến mất, trầm mặc không nói, rồi cũng ngồi xuống bên hồ, hai tay giao nhau, tươi bệnh nhìn nàng, mỉm cười nói: Ta đã lật xem bí sử trong tông, phát hiện ra một sự tình thú vị. Hơn 400 năm trước, tông chủ của Linh Tông và tông chủ Dụ Kiếm Thiên Tông là một đôi đạo lữ. Không ngờ 400 năm sau, Lục Giá Giá ngượng đầu. Ánh mắt có chút u ám, tư mệnh rót trà cho nàng, nhẹ nhàng cười. Cầu nguyện cho phu quân ngươi bình an trở về, nếu không, lịch sử sẽ lại tài diễn. Lục giá giá nhận chén trà, nhạt nhẹ uống một hớp, vẻ lo lắng hiện rõ. Lo lắng sao? Tư mệnh hỏi. Lục giá giá gật đầu, đáp, làm sao không lo lắng được? Tư mệnh cười nhẹ, như thế đã đoán trước. Yên tâm, dù hắn có chết, cũng không phải lúc này. Lục giá giá nhớ lại lời hắn từng nói về tuổi 28. Kiếp trước, hắn đã kết thúc tại đoạn giới ngoài thành khi mới 28 tuổi. xạ trừ cũng đã nói, hắn chỉ có thể sống đến 28 tuổi. Nơi đó có một thứ, vượt ra ngoài mệnh vận của hắn là tia sáng hủy diệt, có tính cướp đạt. Mặc dù khoảng thời gian đã qua rất lâu, nhưng đối với người tu đạo, năm tháng trôi qua chỉ như trước mắt, nàng đặt chén trà xuống, nhẹ nhàng nói. Đa tạ tỷ tỷ, tư mệnh mỉm cười. Đặp lại. Gọi tà tông chủ đại nhân, lục giá giá nhìn tư mệnh, sắc mặt thanh tú suy nghĩ trong lòng. Cô ấy sống hơn nản năm, làm sao vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung như vậy. Lục Giá Giá nghĩ như thế, nhưng cũng không nhận ra rằng, trải qua ngàn năm thăng trầm, tư mệnh đã dần từ một thần quan lạnh lùng, vô tình, trở thành một sinh linh sống động, dịu dàng và có sức hút. Biết tông chủ đại nhân, Lục Giá Giá lúc này không có phu quân làm điểm tựa, nên rất ôn hòa. Tư mệnh mở ấm trả ra, dùng linh lực lấy nước, rồi dùng nước làm bút, nhẹ nhàng vẽ một bản đồ trên bàn. Ban đầu, Lục Giá Giá nghĩ đó chỉ là một bản cơ. vì tư mệnh vẽ lên một hình chữ nhật có bốn góc, rồi ở mỗi góc lại vẽ một điểm. sau đó tư mệnh tiếp tục vẽ thêm những điểm nhỏ khác. đây là trung thổ. lục gia gia hiểu ra, tư mệnh gật đầu, ừm, bốn điểm này chính là bốn tòa tiên lâu của trung thổ. sau đó tư mệnh dùng ngọc chỉ chỉ vào vùng tây nam của là thư lâu, rồi từ đó vẽ một đường thẳng chạy ra, nói tiếp, dọc theo con đường này có điên hoàn tông, có cổ linh tông, có huyền hải lâu, các tông môn này dường như hợp thành một tuyến. không có gì kỳ lạ phải không? vậy tại sao lại như vậy? lục giá giá hỏi tư mệnh đáp đây là điều ta phát hiện gần đây một số kiến trúc lớn hay tông môn có vẻ như vị trí của chúng tuân theo một quy luật nhất định rất phương chính nhưng lý do cụ thể thì ta cũng không rõ dù sao trung thổ hiện tại và những gì ta thấy trước kia đã khác rất nhiều khác biệt khác biệt khác biệt xin mệnh đa dám nạn nhiên tư mệnh đáp không chỉ trung thổ cả thế giới này dường như cũng có một sự thay đổi một thứ mà ta không thể diễn tả được Lục Giá Gia suy nghĩ rồi nói: Thần vẫn lạc đã mấy ngàn năm, hơn bốn ngàn năm rồi. Trong thời gian ngắn như vậy, mọi thứ đã thay đổi không biết bao nhiêu lần. Dưới mặt đất chắc chắn vẫn còn nhiều bí mật chưa được khám phá. Có lẽ vậy. Tư Mệnh trả lời. Lục Giá Gia nghĩ lại một chút rồi hỏi: Đúng rồi. Năm đó đoạn giới trong thành, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tư Mệnh mỉm cười hỏi lại: Sao vậy? Phu quân của ngươi không có ở đây. Ngươi muốn tìm ra ngùi nhân sao? Lục Giá Giá nhẹ nhàng lắc đầu: Không phải. Ta chỉ muốn biết, những chuyện liên quan đến thần Âu, năm đó đoạn giới thành đã trải qua những gì. Làm sao có thể xảy ra chuyện thần chi bị rơi vào tình trạng khốc đầu? Tư mệnh nhẹ nhàng cười, muội muội cũng bắt đầu quan tâm đến những điều này rồi sao? Lục giá giá nói, cuối cùng cũng phải đối mặt với nó. Tư mệnh nghĩ một lúc, rồi nói, cũng đúng. Nói rồi, nàng dùng tay xóa đi những vệ nước trên bàn, tiếp tục, nhắc đến cũng đơn giản. Bảy trăm năm trước, thân chủ đại nhân của ta đã bị người chàm bỏ đầu. Quá trình thần quốc vỡ nát kéo dài rất lâu, 500 năm trước, ta cùng dạ trừ bị gián trước và rơi xuống đoạn giới thành của thần quốc, dù đáng cho đến nay đã 5 năm, thần chủ. Lục giá giá dù đã nghe qua đại khái, vẫn cảm thấy rất đáng sợ. Từ mệnh ngật đầu nói, ừm, um, ta là một trong 12 vị thần chủ, nhưng chuyện này xảy ra tự phát, bí ẩn đến mức không ai hiểu rõ. Ngay cả trí nhớ của ta cũng bị che đậy, đừng nói là ta, ngay cả các thần chủ còn lại cũng không biết chuyện này, hay đã giết không đầu thần nhân, ta nàng làm cách nào để làm được điều đó. Đây là điều ta muốn biết nhất trong đời, thần quốc vốn đã là lực lượng đỉnh cao, ngoại trừ hư vô mờ mịt của thiên đạo, chẳng có lực lượng nào có thể vượt qua thần quốc. Tư mệnh dù có nghĩ thế nào cũng không tìm ra đáp án, lúc ra ra lại hỏi, vậy 500 năm trước, thánh nhân là ai, lúc đó không phải cũng có một vị thần chủ vẫn lạc sao? Ở nghĩ thành nhân đó không phải là cùng một người với không đầu thần, quốc chủ vẫn lạc trong thần quốc cao tầng là một bí mật công khai. Đáng tiếc, lúc đó thần quốc đã sớm bị hủy diệt. Tư mệnh thở dài rồi nói, tuy nhiên, ta vẫn có thể đoán được một chút thông qua những ghi chép trong lạc thư. Lục giá giá tò mò nhìn nàng. Tư mệnh mỉm cười, nói, ta biết ngươi đang tò mò điều gì. Kinh qua lạc thư lâu, ngươi hẳn cũng biết, cuộc chiến tranh cuối cùng diễn ra vào năm lôi lao. Vì vậy, quốc chủ đã vẫn lạc 500 năm trước, chỉ có thể là lôi lao. Lục giá giá nhẹ nhàng gật đầu. Tư mệnh nói, nhưng nếu ta đoán không sai, lôi lao còn sống. Cái chết của thần chủ chỉ là chuyện của một người khác hoàn toàn. vì sao lục gia gia không hiểu cuộc chiến giữa thánh nhân và lôi lao là lần đầu tiên thần chủ chính diện giao chiến cũng là lần cuối trước kia đã có thần minh chết vậy là ai giết hắn hay là lôi lao chỉ là hình nhân thế mạng hay là thiên đạo suy tư mệnh ra hiệu im lặng nói đừng có nói linh tinh về thiên đạo nó không phải là thứ hư vô mờ mịt thiên đạo không chỉ có mắt mà còn có thể đi lại trong nhân gian thay mặt hình người lục gia gia khẽ gật đầu không tiếp tục tranh luận tư mạnh nói tiếp liên quan đến vị quốc chủ kia Chờ Ninh Trường Cửu trở về, ta sẽ nói với các ngươi những điều ta đã phỏng đoán. Khi Ninh Trường Cửu rơi vào bóng tối, trong thức hải của hắn, Kim Ô đã thức tỉnh, vang lên một tiếng hí dài. Kim Ô, tượng trưng cho ánh sáng mặt trời, là thần tước ở trong mặt trời. Minh phủ, đây chỉ có bóng tối u ám đối với hoàn toàn với Kim Ô. Kim Ô mang theo bản năng tự nhiên để đối kháng với u ám, Ninh Trường Cửu không kiểm chế được Kim Ô, hắn rơi vào hắc ám và Kim Ô lập tức bay ra, thân ảnh của nó như một chuỗi ánh sáng vàng kim, xuyên qua bóng tối như những ngôi sao nhỏ, tàn nuốt u ám và biến thành ánh sáng nguyên thủy. Những tiếng hét của quái vật bên tai dần dần biến mất khi Kimo vọt qua, giống như những ánh sao kim sắc xé rách bóng đêm. Kimo bay qua vĩnh dạ ám hải, hướng đến minh điện. Đá vụn bay lơ lửng trong không trung, lân hỏa như đèn chiếu sáng. Thân ảnh của Kimo liên tục và không ngừng, như một lưỡi dao cắt xuyên qua bóng tối, để lại một vết thương sâu trong bóng đêm. Cái vết thương đó dần dần lấp đầy. Nhưng Ninh Trường Cử không chú ý đến. Hắn nhìn thấy đá vụn trôi nổi cho mình phủ trong lòng cảm thấy lo lắng. Hắn chần trừ chừ một chút, rồi bước vào trong điện. môi liên kết đã bị cắt đứt từ lâu, giờ lại như một sợi chỉ mỏng may nối lại giữa họ hắn biết. nhìn tiểu linh ở phía trước, hắn bước đi hơi chậm, không phải vì sợ hãi, mà là vì không biết tương lai sẽ ra sao, không biết sinh tử sẽ thế nào. khi hắn mà trong minh điện, ánh mắt hắn dừng lại phía trước, bước chân hoàn toàn dừng lại. trong điện tối tăm, một thiếu nữ mặc bộ váy trắng thanh thoát, ngồi ngay ngắn trên thềm đá. một thanh kiếm đỏ sậm đặt trên đầu gối nàng, tư thế nàng ngồi thẳng tắp, như đang nghe giảng. dung nhan của nàng vẫn như trước. Thanh tú chỉ là sự ngây thơ đã bớt đi nhiều, thay vào đó là vẻ đẹp dịu dàng, thanh nhã của thiếu nữ. Nàng ngồi im lặng, không mở mắt, không biết có người đến. Nhưng Ninh Trường Cử biết, nàng ngồi ở đó chính là đang đợi hắn. Bối chờ đợi này đã kéo dài hơn nghìn năm. Ninh Trường Cử bước đến trước mặt nàng, cúi người xuống, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mềm mại của nàng vào lòng, giống như ôm một đứa trẻ, bế nàng lên. Linh hồn của nàng đã ly thể quá lâu, thân thể không còn chút hơi ấm. Ninh Trường Cử ôm nàng đi về phía vương tòa. hắn nhẹ nhàng kéo thi hài diễm lệ của long mẫu nương nương xuống khỏi vương tọa, rồi ném vào bậc thang phía dưới. sau đó hắn cẩn thận lau sạch vương tọa, rồi bế nàng, đặt thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của nàng vào chiếc ghế lớn. ánh mắt hắn dịu dàng nhìn nàng trong vương tọa u minh, ninh tiểu linh ngồi ngay ngắn trong đó như một đứa trẻ đang ngủ, bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh lại. ninh tiểu linh ngồi nhỏ nhắn trên chiếc vương tọa lớn, thân hình tựa như một công chúa u minh. ninh trường cửu giúp nàng chỉnh lại váy áo, cẩn thận điều chỉnh cho ngay ngắn. vai áo rơi xuống, những tấm chân đệm được sắp xếp ngày ngắn dưới đất và trên đó có những vết báu và cho bụi. dùng linh lực nhẹ nhàng luyện hóa, từng hạt bụi nhỏ dần dần bay đi, tan biến trong bóng tối. thiếu nữ nắm chặt thanh đào, mặt mày an tĩnh, không nút nít, giống như một tác phẩm sứ tinh xảo, mặc cho mọi thứ diễn ra xung quanh. trong không gian yên tĩnh của đại điện, minh trường cử nhìn nàng một lúc lâu, lộ ra một nụ cười nhẹ. hắn không ngờ rằng họ lại gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này. nơi này từng là vạn linh hấp ám chi hải, nhưng giờ đây đã trở thành tử hải. một vùng đất tĩnh lặng, hoang vu như một mộ địa, không còn ai cúng bái. Ninh Trường Cử tiếp tục nhìn nàng, ánh mắt dần dần di chuyển xuống, rơi vào chui kiếm huyết hỏng trên tay nàng, thần đồ. Đây là lần đầu tiên hắn nhận ra, trước đây, trong thế giới của Triệu Quốc, Chu Tước, Triệu Tư Nghi đã từng chế tạo một phiên bản thần đồ, và hình ảnh ấy vẫn còn in đậm trong trí nhớ hắn. Hắn nhìn chuôi đao cổ xưa, thân đao tinh tế, lưỡi đao như mặt nước, ánh sáng huyết sắc mờ nhạt phản chiếu. Đoạn đao cuối hơi bị gãy, nhưng nếu nguyên vẹn chắc chắn sẽ trông yển chuyển như một lọn tóc thiếu nữ. mặc dù trải qua thời gian dài, lưỡi đao sắp bén có phần bị hư hỏng, nhưng nó vẫn giữ được vẻ đẹp đặc biệt. có thể tưởng tượng chủ nhân của thanh đao này trước đây hẳn là một người yêu thích thơ ca, mang cho mình vẻ đẹp lãng mạn, tay hắn chạm vào mũi dao. trước khi vào đây, tư mệnh đã nói với hắn rằng những gì hắn thấy không phải là thế giới thực của minh phủ, mà chỉ là tàn ảnh của hấp ám chi hải. minh phủ thực sự đã biến mất sâu trong tinh thần và những biện pháp của nó chỉ có thể dẫn đến Tử vong, Ninh Trường Cửu dùng ngón tay cẩn thận nằm lấy thần đồ, luyện ra một điểm huyết quang. Huyết quang ấy tiến lại gần cổ kiếm, tạo nên cảm giác tử vong, đúng lúc ấy hắn nhanh chóng dừng tay. Đột nhiên, một cơn sóng lực mạnh mẽ ấp đến, hắn vẫn ở trong Minh điện, như mặt đất đã đầy vết máu, cùng với những vũ xà vạn vẹo, tàn hồn vương vãi khắp nơi. Mùi máu tươi lan tỏa, chảy theo vết gạch, và đột nhiên, vực sâu xuất hiện phía sau hắn, Minh điện nghiêng về phía vực sâu. một lực lượng khó mà chống cự đầy hắn khiến hắn tuột xuống sườn dốc. một tiếng sấm vang lên trên bầu trời mưa rào sối xả những tia sáng từ không trung va chạm nổ tung tạo thành một cơn bão mưa. ninh trường cửu ngượng đầu nhìn xung quanh cảnh vật xung quanh hoàn toàn khác biệt hắn vươn tay cảm nhận những hạt mưa rơi vào đầu ngón tay lạnh buốt và ướt át đây chính là luyện ngục sao ninh trường cửu nhìn xung quanh cảm giác như mình đã rơi vào một nơi hoàn toàn khác biệt đây là một mảnh đất hoang vu núi non xung quanh gần như đã bị phá hủy hoàn toàn Những ngọn núi đen cao vút giờ chỉ còn lại những mảnh đá vụn lớn, như thể chúng đã bị ngọn lửa đại hỏa thiêu đốt liên tục nhiều lần. Những mảnh đá vỡ chất đống như những tòa nhà bị cháy đen, dấu vết của lửa vẫn còn sót lại trong các khe đá. Đây không phải là lửa bình thường, mà là thứ gọi là u minh quỷ hỏa trong truyền thuyết, quỷ hỏa cháy mãi không tắt, thậm chí trong mưa to nó vẫn không bị dập tắt, cháy rất chậm như một con quỷ đang ngủ say, nó nhìn có vẻ tĩnh lặng, nhưng lại khiến người ta không dám lại gần. Ninh Trường cừu tiến bước trong thế giới lửa và nước giao hòa. bước đi một cách kiên định. người tốt, thánh giả. một lão nhân đầu giống sọ khô tiến lên chào hỏi. ninh trường cửu nhìn về phía hắn. lão nhân không phải tự nhiên xuất hiện mà trước đó hắn đã đứng ở bên đường, giống như một cây cổ thụ bị cháy khô mà ninh trường cửu không nhận ra hắn ngay từ đầu. người tốt, ninh trường cửu đáp lại một cách lạ lẫm. lão nhân đầu sọ hỏi, người là đến cứu chúng ta sao? ninh trường cửu lắc đầu, xin lỗi, tôi chỉ là đến tìm người, tìm người. lão nhân mừng rỡ nói, vậy ngươi chính là đến cứu chúng ta rồi. ninh trường cửu ngạc nhân hỏi. vì sao lại nói như vậy? lão nhân đáp người ngươi tìm có phải là một cô gái mặc váy trắng không? ninh trường cử gật đầu, đúng vậy. lão nhân tiếp lời nàng ngay phía trước ở cuối con đường này, trong cung điện chỉ cần ngươi cứ đi thẳng sẽ thấy nàng. ninh trường cử hỏi chỉ đơn giản vậy thôi sao? lão nhân đáp đúng vậy. Ngươi trẻ tuổi lão nhân như đang mỉm cười như khuôn mặt khô héo như đầu sọ khiến nụ cười của lão phát lên vẻ lạnh lẽo. ninh trường cử cảm ơn rồi tò mò hỏi vậy tôi phải làm sao để cứu các ngươi? Lão nhân đáp, mở ra vùng trời này, chúng ta sẽ có thể ra ngoài, trở về tinh hải thật sự, không phải mãi mãi bị giam cầm ở đây. Ninh Trường Cửu lại hỏi, ngươi biết mình đang ở đâu không? Lão nhân gật đầu, đương nhiên biết. Đây là một tội ác, không có thiên lý thế giới. Ta cũng chỉ mới biết rõ điều này cách đây 500 năm. Khi đó ta đang nghiên cứu về vấn đề liên quan đến bụi gai chi hải, và ta đã tổng hợp ra 76 pháp tác liên quan đến bụi gai chi hải. Ta định phân loại chúng, khi thì có một tàn hồn từ bên ngoài để báo cho ta. Lão nhân bỗng ngừng lại. như nhớ về một chuyện đau buồn, không muốn tiếp tục, ninh trường cử tò mò hỏi, nói cho ngươi điều gì? lão nhân chỉ vào những mảnh đá vụn xung quanh và nói, nàng nói với ta rằng, trong thế giới ngoài kia, nước và lửa là hai thứ không thể hòa hợp. ninh trường cử nhìn vào trận mưa to không dứt, ánh lửa lóe lên không ngừng, trầm tư rất lâu rồi mới hỏi, ngươi không phải từ thế giới ngoài đến sao? khổ sợ lão nhân nói, ta là nơi này dân bản địa, lam binh quốc thế giới sáng tạo ra hồn phách ngưng tụ sinh linh, không giống như cái kia ngoại lai hồn phách sinh ra liền biết rất nhiều trí thức. Ninh Trường Cửu lập tức nghĩ đến tư mệnh. Tư mệnh chính là nàng trước đây trong thần quốc tạo ra một thai linh tu luyện biến thành. Thần quốc giống như là từng tiểu thế giới, có khả năng tự thai ngàn sinh mệnh. Minh quốc, nghe nói là sau khi minh quân chết mới hình thành, mặc dù đã bị tàn phá, vẫn còn giữ được khả năng tạo ra sinh linh. Hồ sọ lã nhân hồi tưởng lại chuyện năm xưa, rồi nói, ta nghiên cứu bụi gai chi hải 100 năm mới biết được nó chẳng qua là minh quân đại nhân sau khi chết, rối loạn ý thức hoang đường tưởng tượng mà thôi Nó cuối cùng trở thành hỗn độn chứ không phải hy vọng, nghiên cứu nó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Giống như con đường này, mỗi khi đi 100 bước sẽ có một cái cột đèn lớn, từ đây đến cuối cùng đều không ngoại lệ. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là biểu tượng của thế giới chân lý, bởi vì ở những thế giới khác đâu có cột đèn. Ta từng phụng thờ nó như một chân lý, và tin tưởng vào nó suốt 100 năm, khô sọ lão niên hồi tưởng lại quãn thời gian hang hái, phát ra một tiếng thở dài nặng nề. Ninh Trường Cửu nói, nơi này dù có tàn phá, cũng chỉ là một thế giới. Trở về Linh Hải, tất cả rồi sẽ mất hết Hồ sọ lão nhân nói Ý nghĩa của sinh mệnh là tìm kiếm ý nghĩa Còn từ vong là trở về với chân thực Ninh Trường cử nói Này giống như một vị học giả Hồ sọ lão nhân đáp Bởi vì Minh Quân Đại Nhân là một thi nhân Minh Quân còn sống Ninh Trường Cử hỏi Hồ sọ lão nhân nói Cũng không phải như người sẽ nhanh chóng gặp nàng Dọc theo con đường này ngươi còn sẽ thấy rất nhiều bia đá Trên đó đều là thơ của Minh Quân Đại Nhân Mưa vẫn không ngừng rơi xuống Trên bầu trời chợt có tiếng sấm vang lên, nhưng không thấy tia chớp. Ninh Trường Cửu nhìn quanh bốn phía, trung quanh nham thạch những đóa hoa màu đen lại nở ra. Hồ Sọ Lão Nhân dừng bước, cúi xuống cơ thể gầy guộc, cắn một đóa hoa hắc ám rồi nuốt xuống. Người làm gì vậy? Ninh Trường Cửu hỏi. Hồ Sọ Lão Nhân đáp, đây là hắc ám chi hoa, là thứ duy trì sinh mệnh. Hôm nay vận khí rất tốt, trước kia phải tìm rất lâu mới có. Người chắc hẳn là kẻ may mắn. Ăn ngon không? Ninh Trường Cửu hỏi. Hồ Sọ Lão Nhân nói, ta không nếm ra được hương vị. Ninh Trường Cửu nhìn xung quanh, như lời lão nhân nói, mỗi khi đi một trăm bước lại xuất hiện một cái cột đèn. Cột đèn này rất kỳ lạ, dù bạn bước dài bao nhiêu, nó vẫn luôn xuất hiện ở đúng điểm một trăm bước. Ninh Trường Cửu hỏi, đây chính là luyện ngục? Khô sọ lão nhân nhẹ gật đầu. Khô sọ lão nhân nhẹ gật đầu. Nơi này chẳng có gì đáng sợ. Ninh Trường Cửu nhìn ra ngoài, nơi mưa rơi như rửa sạch cả vùng đất hoang vu. Nơi này như một nghĩa địa, mờ mịt khói trắng lượn lờ, chỉ có thể khiến người ta liên tưởng đến những bóng ma. Tiểu quỷ ẩn hiện, rất khó mà tưởng tượng. Có điều gì đó khủng khiếp ẩn giấu nơi này. Xa xa khói bốc lên cuồn cuộn, giống như nước sôi đang sôi lùng nổ, bốc lên đến tận trời mây hỗn độn. Minh Trường cửu hỏi, đáng sợ ở đâu? Khô sợ lão nhân thở dài nói, đáng sợ chính là ở chỗ tuyệt vọng. Chút nữa ngươi sẽ hiểu. Lão nhân dẫn đường, vẫn tiếp tục bước đi về phía trước. Ngươi đã chờ ở đây lâu rồi sao? Minh Trường cửu hỏi. Đúng vậy, Thánh giả. Khô sợ lão nhân trả lời. Có những tồn tại vĩ đại trong Minh phủ đang chờ đợi ngươi, sẽ dẫn ngươi đến Minh Điện. để người không bị lạc trong nơi này. Mê thất, ninh trường cửu không hiểu lắm, khô sọ lão nhân đáp: chỗ này rõ là con đường thẳng tắp, nhìn như không thể lạc. Nhưng nếu không có ai dẫn đường, người sẽ không biết phải đi đâu. Bước đi một lúc, ninh trường cửu bắt đầu nhìn thấy rất nhiều hồn phách trùng lượm lơ trong không trung, hầu hết chúng không có hình dạng rõ ràng, mà chỉ là những đám sương mù nhấp nhô, đáy của chúng nhọn hoắt, nổi lơ lửng ở tầng trời thấp. Đây chính là luyện ngục, khô sọ lão nhân chỉ vào phương xa, nói những người này tự xưng là phá diệt tông. Họ đã dùng những tảng đá lớn xây dựng một thành trì. Thành trì này giống như một khẩu pháo khổng lồ, bắn ra những quả cầu khổng lồ về phía trời cao. Mỗi quả cầu được rèn luyện suốt mấy chục năm. Vì thế mỗi lần bắn ra, đó là mấy chục năm tâm huyết. Ninh Trường Cửu hỏi: Mục đích của bọn họ là gì? Chiến tranh à? hô Sọ Lão Nhân đáp: Chiến tranh đã là chuyện của mấy trăm năm trước rồi. Khi đó, những tàn hồn này rất nhiều đã chết trong chiến tranh. Ninh Trường Cửu lại hỏi: Vậy bây giờ họ đang làm gì? bệnh phá vỡ bầu trời sao? Đúng thế. Hồ sọ lão nhân trả lời Bọn họ muốn tạo ra một lỗ thủng trên bầu trời Nhưng đó là điều không thể nào Ninh trường cử gật đầu thầm đồng ý Đây là tinh thần chi hải Tư duy của nó là vô tận Không có điểm dừng Họ tiếp tục đi về phía trước Ninh trường cử nhìn thấy một chiếc đồng trụ máy móc khổng lồ Thứ này có vẻ giống với trương hoành sử dụng trước đây Giống như một loại thiết bị hỗn thiên nghi Hồ sọ lão nhân nói Đây là mời tiên tông Tông chủ của họ là một vu sư Họ không giống phá diệt tông với dã tâm muốn tiêu diệt thế giới. mà muốn dùng người để tạo ra sao trời, Mời gọi ngoại thần Giáng Lâm. Ninh Trường Cửu suy nghĩ một chút, biết rằng Minh phủ đã bị cổ linh tông ép buộc, việc truyền tin đi cũng bị ngăn chặn, thậm chí ngay cả ngoài binh điện cũng không thể đến được, huống hồ là những nơi xa hơn. Hỗn Thiên Ly lúc này trong mưa lại bắt đầu chuyển động, nhưng không phải tự nó mà là do mấy con dã quỷ đang kéo nó. Những dã quỷ này quanh mình xiêm xích, như thể đang kéo củi say. Những chiếc xiêm xích đã siết chặt vào xương cốt của bọn họ, thỉnh thoảng có những dã quỷ không thể chịu nổi. ngã xuống giữa trời, hóa thành một đám bạch cốt. Rất nhanh, những con quỷ mới lại bị xiêm xích đeo vào, tiếp nhận vị trí cũ. Mọi nỗ lực của họ đều vô ích. Ninh Trường Cửu nhẹ nhàng ngắt đầu, im lặng đi thẳng về phía trước. Hồ Sọ Lão Nhân chỉ về phía trước, nơi trận liệt chỉnh tề nói: Đây là Thí Quân Tông, tên gọi như ý nghĩa. Họ muốn giết Minh Quân, diệt Minh Quân. Ninh Trường Cửu hỏi: Minh Quân không phải là chúa tể nơi này sao? Hồ sợ Lão Nhân đáp: Bọn họ cho rằng Minh Quân giữ vững thông đạo nối liền với ngoại giới. vì vậy họ muốn giết minh quân và thay thế vị trí của ông ta những năm qua họ luôn luyện binh chờ đến khi đủ 30 vạn người sẽ phát động tấn công vào minh điện ninh trường cử hỏi Cứ như vậy mà luyện binh dưới bí mắt của minh quân hồ sọ lão nhân gật đầu quân vương không để tâm đến chuyện này ninh trường cử hỏi tiếp nơi này cũng là một thế giới ở đây sinh tồn có gì khác biệt vì sao các ngươi không muốn ra ngoài hồ sọ lão nhân đáp vì tận thế đã vần kề nếu không ra ngoài tất cả sẽ phải chết bên ngoài minh điện có một tấm bia đá Ghi lại năm tháng tận thế, vì vậy chiến tranh đã sớm đình chỉ, mọi người đều đang tìm cách thoát ra. Ninh trường cử hơi gật đầu, có chút suy tư, hắn không mấy tâm trí nghe những điều này. Vì càng gần binh điện, tâm hắn càng trở nên dối bời, họ đi qua nhiều bia đá, nghe nói trên những bia đá đó ghi lại minh quân trường cá. Ninh trường cử hỏi, trên những bia đá đó có vi chữ không? người biết đọc không? Khô sọ lỡ nhiên trả lời, những người trẻ bây giờ không biết chữ, nhưng chúng ta vẫn nhận ra. Ninh trường cử hỏi tiếp. Những bia đá này đại khái kể lại câu chuyện gì? Hồ sọ Lã Nhân đáp: Kể về Minh Quân vĩ đại giáng lâm thế giới trong mấy trăm năm ông ấy chứng kiến tất cả và cuối cùng diệt vong. Ninh Trường cửu hỏi Minh Quân cuối cùng đã diệt vong như thế nào? Hồ sọ Lã Nhân đáp: Bầu trời bị che đậy, quân chủ và các thần không còn liên lạc với nhau, họ mất hết sức mạnh và sự liên kết của họ bị chia cắt. Sau đó một vị bị Minh Quân trở thành nâm chủ tồn tại giáng lâm. Hừ chúng ta đã đến. Hồ sọ Nhân không tiếp tục nói nữa. hắn dừng lại cúi người trước cung điện rộng lớn thân thể gầy yếu của hắn nhị ép xuống quân chủ đại nhân thánh giả ta đã thay ngài chỉ dẫn đến đây lão nhân nói vẻ mặt thành tình một cơn gió từ trong điện thổi ra khô sợ lão nhân biến mất không dấu vết trước khi biến mất lão nhân bất ngờ lộ ra một nụ cười quái dị khi thâm thánh giả ngài quay lại xem có phải cảm thấy thế giới này giống với thế giới các ngươi ở bên ngoài không ninh trường cửu theo tiếng nhìn lại bầu trời bị bụi bù bao phủ tất cả đều tối tăm khói lửa bùng lên buồn phía tận thế đã gần kề Bầu trời u ám không có ánh mặt trời Mọi người trong lòng đều cảm thấy sự mỏi mệt vô lực Chỉ biết dãy ruộ trong tuyệt vọng Cảnh tượng này có giống như thế giới bên ngoài không Ninh trường cử có chút dao động Nhìn về phía trước Nơi có tấm bia đá với ba chữ được khắc trên đó 300, 300, 300 ngày Gió lại thổi qua Như một bàn tay vô hình Đẩy ninh trường cử tiến về phía trước Hắn bước qua thềm đá Tiến vào trong điện Minh điện này và thế giới bên ngoài hoàn toàn khác biệt Nếu như bên ngoài chỉ là một góc nhỏ của một tảng băng thì minh điện này chính là cả một loạn băng sơn vĩ đại. Ninh Trường cử đi sâu vào trong đại điện, hắn không chú ý đến những hoa văn huyền bí lung linh xung quanh, mà chỉ hướng về phía sâu trong điện. Khi đến nơi, hắn lại một lần nữa gặp phải sự bất ngờ. Hắn vốn nghĩ đây chỉ là một câu chuyện về sư huynh cứu sư muội, nhưng khi đến nơi, hắn nhìn thấy một thiếu nữ trong bộ váy trắng ngồi trên vương tọa, mỉm cười nhìn mình. Bên cạnh nàng là xương rắn quấn quanh sống lưng, cúi đầu cung kính. Sau vương tọa là thần trụ, xung quanh là những cánh xương tinh tế như lưỡi dao của thần đồ. Sư huynh. Ninh Tiểu Linh nhìn hắn, cười nhẹ, đôi mắt nàng ánh lên nước mắt. Sư Huynh, ta biết ngươi sẽ đến. Nàng nói tiếp, ta sợ ngươi sẽ lạc đường, nên đã tạo ra con đường duy nhất để ngươi có thể đi thẳng. Cả con đường này ngoài trăm dặm, ta đều đưa chúng vào tấm điện. Như vậy, ngươi sẽ tìm được ta. Ninh Tiểu Linh mỉm cười, nói. nơi này thần đã bị ta giết chết, hiện tại ta là thần mới ở đây, cho nên Sư Huynh, ngươi không cần phải sợ. Ninh Trường cử lặng lẽ nhìn nàng, khuôn mặt không một chút cảm xúc, đừng giả bộ. Ninh Tiểu Linh ngạc nhiên hỏi lại, sư huynh, ngươi sao vậy? Ninh Trường Cửu lạnh lùng hỏi, ngươi là minh quân hay là bạch hồ? Ninh Tiểu Linh nhìn hắn một lúc lâu, rồi hỏi lại, sao ngươi biết? Ninh Trường Cửu hiểu rằng, Tư Mệnh đã rất cẩn thận, nếu không phải hắn đã cảm nhận được khí tức của Ninh Tiểu Linh trước, thì có lẽ lần này hắn đã bị lừa. Sư huynh sao có thể không nhận ra sư muội? Ninh Trường Cửu nói, thiếu nữ đứng lên, thay đổi dáng vẻ nói, à, miệng ngọt thế này, khó trách nhà đầu này lại bị ngươi lừa gạt đến như vậy. cuối cùng chấp niệm vẫn không thể buông tha chấp niệm cuối cùng ninh trường cửu trong lòng chấn động tay nắm chặt thành đấm thiếu nữ mỉm cười yên tâm nàng chưa chết chỉ cần ngươi đồng ý làm việc cho ta nàng sẽ sống sót ninh trường cửu hỏi ngươi muốn ta làm gì thiếu nữ nói giết chết một tên phản đồ diễn nàng ta sẽ trả lại sư muội của ngươi phản đồ gì ninh trường cửu tiếp tục hỏi hoàng hà long tước ân nàng hiện tại phải gọi chu tước thiếu nữ đáp ninh trường cửu trầm tư một lát rồi nói Lúc trước, Hoàng Hải Long Tước đối đầu với thiên tàng, nếu ngươi có quan hệ với minh quân, vậy ngươi và Long Tước năm đó hẳn cũng là kẻ thù không đội trời chung. Biết nhiều lắm, thiếu nữ nói, nhưng mà ngươi không cần phải quan tâm đến lai lịch của ta. Ngươi chỉ cần cho ta biết, có thể giết được không? Không thể, ninh trường cử lắc đầu. Việc này cũng chẳng liên quan gì mấy đến tư nghi Dù hắn nghĩ thế nào đi nữa, cũng không thể thay đổi việc hắn không phải là đối thủ của chú tước thần. Thiếu nữ như đã đoán trước nói, vậy thì độ khó sẽ giảm bớt một chút. Ngươi dẫn ta rời khỏi nơi này thế nào?" Ninh Trường Cửu hỏi, "Ta phải làm sao?" Thiếu nữ mỉm cười nói, "Rất đơn giản, hắc áo giống như một biển lớn, muốn vượt qua nó thì thân thể phải như bè gỗ, sư muội của ngươi chính là cái bè gỗ tốt nhất. Khi ngươi đưa nàng đi, ta sẽ theo sát, rồi sau khi đi ra, ta sẽ trả lại sư muội của ngươi." Ninh Trường Cửu nói, "Ngươi cũng muốn làm ký sinh trùng?" Thiếu nữ tức giận nói, "Đừng có lấy thần binh và những sinh mệnh ti tiện này so sánh. Nếu các ngươi làm việc giống nhau," Ninh Trường Cửu phản bác, được rồi, không nói cái này nữa. Thiếu nữ nói, tóm lại, ngươi có đồng ý hay không? Không, ninh trường cửu nói, ta muốn trước hết nhìn thấy sư muội của ta. Thiếu nữ ô lên một tiếng, không tình nguyện nói. Lúc đó sư muội của người đang chiến đấu với đám đại xa nguy kịch. Nếu không có quyền hành của ta trên người nàng, không thể nghi ngờ rằng, minh phủ đã không tiếp nhận được nàng, mà chắc chắn nàng đã sớm hóa thành cô hồn dã quỷ, bị tiên tông vu chộp kéo vào hỗn thiên nghi, cho nên ta chính là người cứu mạng nàng.